Đào Duệ chờ nàng ngủ say mới lặng lẽ rời đi, chuẩn bị về nhà. Trên đường hệ thống tò mò hỏi, Duệ ca, những cái đó người nhà ngươi tính toán làm sao bây giờ. Đào Duệ không chút để ý mà nói, quân tử chi giao đạm như nước, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Đừng nói bọn họ, nói nói ngươi đi, ngươi có cái gì thích tên sao. Khác hệ thống có tên sao. Hệ thống, có chút hệ thống kêu không không một linh tinh con số, còn có cá biệt thực nổi danh hệ thống, có đặc thù tên. Ta biết một cái cơ hồ và năng. Cuối cùng còn có được thật thể hệ thống, nó kêu thiếu hoa. ân. Hệ thống còn có thể có được thật thể. Đào duệ tới hứng thú, biết nó như thế nào làm được sao? Nó chủ nhân là ai? Có thể liên hệ thượng sao? Hệ thống, nó chủ nhân kêu từ từ phàm, không về thuộc thời không cục, lấy ta trước mắt năng lực còn không có biện pháp liên hệ đến. Ta là ngày thường liên lạc thời không cục thời điểm, nghe mặt khác nhiệm vụ giả nói, giống như có người làm nhiệm vụ thời điểm gặp được quá hắn. Nếu liên hệ không thượng, Vậy quên đi. Đào Duệ cười nói, đừng lo lắng, nếu bọn họ có thể, chúng ta cũng nhất định có thể. Ta nghĩ đến tên của ngươi Lưu Niên, thích sao? Hệ thống yên lặng tự hỏi một chút, cao hứng mà nói, ta thích. Năm tháng Lưu Niên, chính là ta tốt nhất đại danh tử, cùng Thiều Hoa giống nhau. Hóa ra hệ thống còn có sùng bái thần tượng đâu, vừa mới được gọi là Lưu Niên hệ thống toàn bộ cùng Đào Duệ nói thật nhiều lời nói, đều là từ người khác kia nghe tới về từ tử phạm cùng Thiều Hoa chuyện xưa. Nguyên lai like Thiều Hoa còn không phải ngay từ đầu liền đi theo Từ Tử Phạm, là Từ Tử Phạm nghiên cứu thấu triệt hệ thống, cùng thiểu Hoa tự nguyện trói định. Đáng tiếc không cơ hội giao lưu, bằng không Đào Duệ cảm thấy giữa hai người bọn họ vẫn là có rất nhiều tiếng nói chung, ít nhất học vô trường mực người này sinh tín ngưỡng giống nhau. Có tiền lệ ở phía trước, Đào Duệ đối với cấp hệ thống thăng cấp càng có tin tưởng. Mà đã biết có Từ Tử Phạm như vậy không về thuộc về thời không cục người xuyên việt, hắn bỗng nhiên có tân ý tưởng, mãi cho đến vào gia môn. Hắn trong đầu còn ở suy diễn phức tạp phép tính, suy tính như thế nào mới có thể tự chủ xuyên qua, trở thành một cái tự do tự tại người xuyên Việt, không hề có nhiệm vụ thất bại nguy hiểm. Cho nên ở trên lầu gặp được đào mẫu thời điểm, hắn biểu tình có chút nghiêm túc, nhưng thật ra vừa lúc phù hợp một cái tức giận hình tượng. Đào mẫu chính là như vậy cho rằng, có chút buồn bực lại chột dạ nói, ngươi vì cái người ngoài, không tiếp mụ mụ điện thoại. Một chút phi cơ liền chạy tới nàng bên kia, về nhà trả lại cho ta bãi sắc mặt. Đào Duệ dừng lại bước chân, lãnh đạm mà nhìn nàng, thân là một cái cao nhã quý khí dương cầm ra, ngươi có cảm thấy hay không? Ngươi làm những chuyện như vậy quá bỉ ổi. Đào Mâu hít hà một hơi, đầy mặt không thể tin tưởng, ngươi, ngươi nói ta bị ổi, rất khó nghe sao? Ta biết, nhưng ngươi mua Thủy Quân Vu Tội Huyên Huyên những lời này đó càng khó nghe, khó nghe đến khó nghe. Ngươi bởi vì cảm thấy mất mặt không màng ta yêu thích, ngạnh bức ta chia tay bộ dáng cũng rất khó xem, khó coi đến khó coi. Đào Duệ nhìn nàng đôi mắt trầm dai nói, ngươi cảm thấy ta tìm cái ra cảnh không tốt vong hồng bạn gái ném ngươi mặt, là ngươi trong cuộc đời vết nhơ. Ta cũng cảm thấy ngươi dùng ra như vậy bị ội thủ đoạn ném ta mặt, là trong cuộc đời ta vết nhơ. Ta không thể tưởng tượng, cha mẹ ta thân nhân cư nhiên đạo đức luân tàng, ta giống như hôm nay mới nhận thức các ngươi. Đào phụ khoác áo ngủ ra tới, lạnh giọng quát lớn, Đào Duệ, không được như vậy cùng mụ mụ ngươi nói chuyện. Đào Mẫu che lại ngực, Đào phụ lập tức lại đây đỡ lấy nàng, lại trách mắng Ngươi xem đem mụ mụ ngươi tức giận đến, nhanh lên xin lỗi. Chúng ta là như vậy dạy ngươi sao? Các ngươi dạy ta ta đều học xong. Đào Duệ lộ ra cái thực mặt ngoài mỉm cười, hoàn mỹ lại giả dối. Có người nói Hải Tử chính là cha mẹ gương. Hiện tại các ngươi ở ta trên người nhìn đến các ngươi ác liệt sao? Các ngươi giáo hội ta ích kỷ. Ta đây hiện tại muốn nói, ta thích Lang Gia Huyền. Ta ích kỷ, cho nên ta sẽ không vì bất luận cái gì sự rời đi Lang Gia Huyền, liền tính các ngươi cảm thấy mất mặt. Khi đến bị bệnh cũng giống nhau. Ai làm ta và các ngươi giống nhau chỉ lo chính mình đâu. Đào duệ đối bọn họ túi túi người, giống ngày thường như vậy thân sĩ. Sau đó từ bọn họ bên người đi qua, vào cửa khi lưu lại một câu. Ngày mai ta sẽ dọn đi, về sau ta sẽ không đã trở lại. Cửa phòng đóng lại thanh êm rất nhỏ, lại giống một cái sấm sét nổ vang ở hai người bên hai. Đào mẫu bắt lấy đào phụ tay, khiếp sợ nói, ngươi nghe thấy được sao? Hán, hắn như thế nào có thể như vậy đối chúng ta? Đây là bất hiếu. Hắn vì một ngoại nhân, một cái vong hồng, hắn. Ta nghe thấy được, ta nghe thấy được. Đào phụ vô vô đào mơ bối, nhìn đào duệ cửa phòng trong mày, cái này nữ hài đối tiểu duệ ảnh hưởng quá lớn, cần thiết làm cho bọn họ chặt đứt. Nói là nói như vậy, nhưng như thế nào đoạn, như thế nào quản, bọn họ hai cái không có đầu mối. Hai người đều không phải sẽ giáp mặt cãi nhau người, làm không ra như vậy không thể diện sự, cho nên lúc này cũng không có lựa chọn ngạnh gõ đào duệ môn. Mà là trầm mặc mà trở về phòng. Lúc sau bọn họ đưa lưng về phía bối nằm ở trên giường, ai cũng không nói gì, giống như ngủ rồi giống nhau. Kỳ thật hai người đều trận tròn mắt, bình ổn trong lòng tức giận cùng cảm thấy thẹn cảm. Đào Duệ thái độ ác liệt, nhưng lại nhất châm kiến huyết, phảng phất thật sự dùng một mặt gương chiếu ra bọn họ cho hề, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời vô pháp đúng lý hợp tình mà gian dậy trở về, tức giận đến một đêm vô miên. Đào Duệ sáng sớm hôm sau. tựa như thường lui tới giống nhau an mặc chỉnh tề ngồi ở nhà ăn dùng bữa sáng đào phụ đào mẫu xuống lầu thấy còn tưởng rằng hắn trước một đêm chỉ là cáo kỉnh hai người đều bưng lên cha mẹ cái giá ngồi xuống chuẩn bị nói một câu đào duệ hành vi thượng không thỏa đáng ai ngờ bọn họ còn không có tới kịp nói chuyện đào duệ ở phòng thí nghiệm trợ lý liền đi theo quản gia đi đến đối đào duệ thấp giọng nói đào tiến sĩ ta tới đón ngươi đào duệ gật đầu bắt lấy trên và táo khăn ăn trà lau khoe miệng lộ ra ưu nhã mỉm cười phụ thân Mẫu thân, ta đây liền dọn ra đi. Suy xét đến lần này chuyển nhà không phải như vậy vui sướng, ta đổ vật liền đều không cầm, chỉ dẫn theo quan trọng giấy chứng nhận. Ta sẽ lập một cái dưỡng lao quý cho các ngươi, kết thúc ta nên tận trách nhiệm. Tài kiến. Đào mẫu mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu duệ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là phải vì nữ nhân kia cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi như vậy hành vi sẽ bị đại gia phỉ nổ. Ngươi liền một chút cũng không để bụng sao. Đào Duệ đứng lên sửa sang lại một chút quần áo, đạm cười nói, ngươi sai rồi, ta làm bất luận cái gì sự đều là vì ta chính mình, hôm nay không có huyên huyên cũng sẽ có những người khác, mặt khác sự. Sự nghiệp của ta, ta bạn gái, ta hôn nhân, ta hài tử, ta hết thể hết thể, phàm là không phù hợp các ngươi yêu cầu, các ngươi đều phải nhúng tay, ta đây thế tất phải làm điểm cái gì. Không có năng lực nhân tài sẽ nghe theo người khác can bài, vừa vặn ta không phải, nhị vị bảo trọng. Đào Duệ hướng bọn họ gật gật đầu. Bước chầm ổn bước chân đi ra biệt thự, đưa bọn họ tiếng lan ném tại phía sau. Cái này ra nhìn như hào môn, nhưng kỳ thật đảo phụ là tắt ra, đảo mẫu là dương cầm ra, cũng cũng không có như vậy phú. Mà nguyên chủ làm thiên tài, một đường ngày lớp, một đường lấy học đồng cùng các loại thi đua tiền thưởng. Có phòng thí nghiệm sau, càng là kiếm lấy phong phú thù lao, rất nhiều đều giao cho trong nhà. Ở thiên tài thượng, cũng không thua thiệt. Hiện tại hắn cái gì tài sản cũng chưa mang đi, chính là tua nhỏ đến sạch sẽ. Trợ lý là cái kêu Tiểu Chu Đại Nam Hải, cũng là cái nhảy lớp cao tài sinh. Hắn vừa rồi nghe được Đào Duệ nói, lúc này liền không biết nên đem Đào Duệ đưa đi nào, Đào Tiến Sĩ, người muốn trụ khách sẵn sao. Đào Duệ lắc đầu, tạm thời ở tại phòng thí nghiệm. Hảo, ta gọi người thêm vào một ít đồ vật, bất quá phòng nghỉ như vậy Tiểu, thường trụ khẳng định không thoải mái. Tiểu Chu có chút lo lắng Đào Duệ không thể thích ứng, dù sao cũng là ngậm muỗng vàng lớn lên thiếu gia, nay hẳn là phản nghịch kỳ rời nhà trốn đi đi. Không có việc gì, chỉ là tạm thời. Đào Duệ cười cười, phong nghỉ cùng đại học ký túc xá không sai biệt lắm, bên trong có giường có án thư có phòng tám, không có như vậy kém, nói tiểu chẳng qua là cùng biệt thự so mà thôi. Hắn địa phương nào không trụ quá, không có gì ghét bỏ. Hắn biết tiểu chu suy nghĩ cái gì, cũng không giải thích. Chuyện như vậy, luôn là phải trải qua một đoạn thời gian mới có thể làm đại gia tin tưởng. Trên đường hắn nhận được lăng giai huyên điện thoại, lăng giai huyên hiện tại cũng vô pháp khôi phục công tác. Tâm tình cũng còn ở Bình Phục, đánh tới hỏi hắn hôm nay muốn làm cái gì. Ở Đào Duệ nói muốn đi phòng thí nghiệm nhìn xem hạng mục thời điểm. Lang Giai Huyên liền có điểm mất mát mà nói, ta đây không quấy rầy ngươi, ngươi đi vội đi. Chờ ngươi công tác xong lại cho ta gọi điện thoại. Đào Duệ suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi còn không có tới ta phòng thí nghiệm xem qua, muốn hay không lại đây. Có thể chứ. Ngươi không phải nói phòng thí nghiệm là quan trọng địa phương. Không có việc gì, có ta nhìn ngươi. Hôm nay cũng không xử lý trung tâm số liệu. Lăng Gia Huyên có điểm cao hứng, "Tiêu Hảo, ta tới rồi cho ngươi gọi điện thoại." Trước kia Nguyên chủ chưa bao giờ làm Lăng Gia Huyên tiến phòng thí nghiệm, kỳ thật nói là thực cơ mật, nhưng cơ mật đồ vật tự nhiên là thích đáng bảo tồn, có chút bên ngoài địa phương vẫn là có thể xem. Nguyên chủ chỉ là đem phòng thí nghiệm xem đến rất quan trọng, quan trọng đến còn không nghĩ làm Lăng Gia Huyên chạm vào thôi. Đào Duệ tới rồi phòng thí nghiệm trước quen thuộc hiểu biết một chút, hắn đời trước chính là nhà khoa học, đối phòng thí nghiệm rất quen thuộc. Tuy rằng nguyên chủ là tam liêu tiến sĩ, tri thức lĩnh vực có hắn không đề cập đến địa phương, nhưng nguyên chủ rốt cuộc còn trẻ, phòng thí nghiệm nghiên cứu hạng mục ở đảo Duệ trong mắt, là rất đơn giản. Hắn dạo qua một vòng làm được trong lòng hiểu rõ, liền ở cá nhân công tác gian bắt đầu thiết kế biên trình trí năng tiểu phần mềm. Hắn chủ yếu nghiên cứu phương hướng là trí tuệ nhân tạo, làm chút trí năng tiểu phần mềm với hắn mà nói phi thường đơn giản, hiện tại hắn thoát ly đào ra, nhất yêu cầu giải quyết vấn đề chính là tiền. muốn trước có chính quy con đường kiếm mau tiền mới được. Lăng Gia Huyên tới thời điểm, hắn liền ở gõ số hiệu. Lăng Gia Huyên bị Tiểu Chu lánh tiến vào, thấy hắn trên màn hình máy tính một đống xem không hiểu số hiệu, tự giác không có ra tiếng. Nàng chưa thấy qua Đào Duệ làm như vậy sự bộ dáng, lúc này liền cảm giác bọn họ giống như ly thật sự xa, hắn vài thứ kia nàng hoàn toàn không hiểu, vừa thấy liền rất cao cấp bộ dáng. Đào Duệ phát hiện nàng tới, ngừng tay đối nàng cười nói, "Nhanh như vậy, ăn cơm sáng sao?" "Ăn." Ta lại đây có phải hay không quấy rầy người công tác? Bằng không. Ta đi phòng nghỉ chờ ngươi. Lăng Gia Huyên đứng ở hắn bên cạnh có điểm không được tự nhiên. Đào Duệ bày xuống tay, đứng dậy mang theo nàng đi trên sofa ngồi xuống. Này có cái gì quấy rầy? Ngươi có đôi khi viết ca, ta đi tìm ngươi, ngươi cũng không chê ta quấy dậy a. Hắn đây là đang nói bọn họ công tác đều giống nhau quan trọng, đem bọn họ hai người đặt ở ngang nhau vị trí thượng. Lăng Gia Huyên nở nụ cười, ngươi lần này trở về thật sự có điểm thay đổi. Ngã một lần khôn hơn một chút. Đào Duệ đang nói, di động vang lên, là xử lý tài sản luật sư đánh tới. Đào Duệ đối Lăng Gia Huyên cười cười, đã quên nói cho ngươi, ta tử trong nhà dọn ra tới. Về sau mặc kệ thế nào, ngươi đều không cần đi thừa nhận ta mẫu thân làm khó dễ. 132, ngược văn nam chủ cha mà không tự biết, nam. Đào Duệ cùng luật sư giảng điện thoại, Lăng Gia Huyên liền chưa kịp hỏi rõ ràng hắn chuyển nhà sự tình. Mà kế tiếp nửa giờ nội, nàng càng nghe càng chấn kinh rồi. đào duệ thế nhưng đem hiện có sở hữu tài sản đều cho cha mẹ, trong đó mấy chỗ bất động sản trực tiếp tặng cho đào phụ, đào mẫu, cổ phiếu chờ tài sản toàn bộ chết hiện, tính cả tiền mặt cùng nhau tồn trữ thành một cái dưỡng lao quỹ. Từ nay về sau mỗi tháng đều sẽ cấp đào phụ, đào mẫu nhất định phí dụng, coi như đào duệ đối cha mẹ kết thúc ứng tận nghĩa vụ. Cứ như vậy, đào duệ liền hai bàn tay trắng. Hắn phòng thí nghiệm là đại sĩ nghiệp gia đầu tư, tuy nói hắn là nơi này lão bản, nhưng trên thực tế cũng tương đương với làm công. nếu hắn kế tiếp hạng ngục không thành công kia hắn liền phòng thí nghiệm đều phải mất đi loại này từ bỏ hết thể quyết tuyệt mang cho lang giai huyên chấn động là thật lớn nàng ngồi không yên nàng đệ lại đào duệ một bàn tay sốt ruột mà hướng hắn đưa mắt ra hiệu ở đào duệ che lại mịt rổ phồn lúc sau nàng nhỏ giọng nói ngươi không cần vì ta như vậy ta không có muốn ngươi cùng người nhà quyết liệt ý tứ đào duệ không đợi nàng nói xong liền đánh gãy nàng huyên huyên hừ, ta không phải vì ngươi ta là vì ta chính mình Ngươi không cảm thấy ta hết thể bị bọn họ can thiệp thực đáng sợ sao. Mặc kệ về sau như thế nào ở chung, ta hy vọng ta không nợ bọn họ cái gì, thậm chí nhiều cho bọn hắn một ít đồ vật, như vậy ta mới có thể tự tin 10 phần mà cự tuyệt bọn họ không hợp lý yêu cầu. Lăng Gia huyên sửng sốt, nếu nói vừa mới nghe được Đào Duệ từ bỏ như vậy nhiều tài sản làm nàng áp lực tăng gấp bội, kia hiện tại Đào Duệ nói liền đem kia phân áp lực nhất cử đánh nát. Đào Duệ là vì chính hắn, không phải vì nàng, nàng cho rằng nàng sẽ mất mát. Nhưng kỳ dị chính là nàng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều Nàng chậm rãi buông ra Đào Duệ tay Thấy Đào Duệ đối nàng cười cười Tiếp tục cùng luật sư gõ định một ít chi tiết Đem tài sản an bài đến rõ ràng Lúc này Đào Duệ Cùng vừa mới công tác khi lại không giống nhau Có vẻ Thực tinh anh Chính là trong vi diễn cái loại này có thể bày mưu lập kế người Tự tin, loa mắt, cường đại Đáng tin cậy, phản phất bất luận Cái gì khó khăn hắn đều có thể đủ giải quyết Cái này thời khắc nàng cảm thấy đào duệ so quá vãng đều có mị lực giống như phát ra quang nàng cảm giác nàng không có chính mình cho rằng như vậy hiểu biết bạn trai mặc danh có một chút vô thố cảm giác cảm giác trước kia như vậy ở chung hình thức không thích hợp nàng trả giá nhiều ít giống như đều không quan trọng nàng yêu cầu tìm được càng thích hợp bọn họ ở chung hình thức đào duệ thực mau kết thúc điện thoại từ bỏ mấy ngàn vạn tài sản giống như ở trong mắt hắn đều không tính chuyện gì hắn còn có tâm tình cùng bạn gái nói dỡn về sau ta chính là kẻ nghèo hèn khả năng muốn dựa ngươi dưỡng ta, có sợ không? Lang Giai huyên đoán trách nói, ta khi nào sợ quá. Nên nói ngươi về sau liền hưởng thụ không đến những cái đó cao quý công tử sinh sống, chỉ có thể đi theo ta quá bình thường sinh hoạt, ngươi có sợ không? Đào Duệ nhún nhún vai, dựa vào trên sofa cười, ta không sợ à, ta vốn gì cũng là cái người thường. Bất quá vì không cho bạn gái đại nhân lo lắng đâu, ta trước cùng ngươi báo bị một chút, tài sản đều là ngoại vật, ta bản lĩnh mới là nhất có giá trị bộ phận. hắn nâng lên ngón tay chỉ đầu mình ta sẽ làm một ít phần mềm tới bán thực mau là có thể kiếm được tiền cho nên ta không phải nhất thời xúc động ta là suy nghĩ cặn kẽ lang gia huyên nhìn về phía hắn đôi mắt nhìn đến chính là tràn đầy trầm ổn không có một tia bất an nàng tưởng tượng một chút nếu là chính mình cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ từ bỏ sở hữu tài sản sẽ thế nào nàng nhất định rất thống khổ thực bất an nàng sẽ khóc sẽ vô thố khả năng còn sẽ ngồi ở công viên ghế giải thượng không chỗ nhưng về nàng thập phần hâm mộ mà nói ngươi cùng lâm San đều thật là lợi hại nếu là ta liền không có như vậy bổng ta đều không thể tưởng tượng như thế nào đối mặt như vậy không song sự ai nói ngươi so rất nhiều người đều cứng cỏi a đào duệ nắm lấy tay nàng nói đổi làm giống nhau nữ hài tử bị người như vậy làm khó dễ nhằm vào đã sớm chịu không nổi ngươi chẳng những thừa nhận ở còn thay đổi nhiều như vậy đem không thích tri thức cũng học xong ta cảm thấy ngươi rất tuyệt đào duệ tiếp theo lại cười khe nói đương nhiên Giống nhau nữ hải tử cũng sẽ không giống ngươi ngu như vậy, bị ủy khuất còn muốn kiên trì. Đáp ứng ta, về sau nhiều hái chính mình một chút. Chúng ta đổi một đổi, ta cũng tưởng thể nghiệm một chút tâm tình của ngươi, về sau ta đi tìm ngươi, đi vào ngươi sinh hoạt, xem ngươi công tác, được không? Lang dai huyên nhấp nhấp môi, thở sâu, hảo a ta. Ta biết ngươi như vậy thay đổi là cảm thấy thua thế ta, tưởng bồi thường ta, nhưng là không cần, thật sự không cần, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Về sau không biết chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì, có thể hay không vẫn luôn ở bên nhau, nhưng là, đừng dễ dàng nói chia tay, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề, gặp được sự tình cũng cùng nhau thương lượng, như vậy mới có thể hảo hảo ở chung. Hảo, nghe ngươi. Đào Duệ một ngụm đáp ứng. Ngược văn nữ chủ tính cách có bao nhiêu cứng cỏi? Đó là một loại vô pháp đánh sập cứng cỏi. Có lẽ nàng tính cách có khuyết điểm, nhưng tự nhiên cũng có ưu điểm, nhiều khẳng định, nhiều cổ vũ, nhiều làm nàng thấy bên người tốt đẹp. cũng thích hợp mà làm nàng thấy rõ hiện thực nàng là có thể trở nên càng tốt vượt quá nàng tưởng tượng hảo đào duệ có điểm may mắn đời trước cẩn thận nghiên cứu tâm lý học bằng không hắn gặp được như vậy nhiệm vụ đối tượng thật đúng là không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ trong sinh hoạt quả nhiên học quá bất cứ thứ gì đều hữu dụng đến một ngày đào duệ cứ như vậy ở phòng thí nghiệm chủ hạ ba ngày trước người trong nhà cũng chưa tìm hắn thẳng đến luật sư đem bất động sản chuyển nhượng văn kiện đưa đi đào ra bọn họ mới kinh ngạc phát hiện sự tình nghiêm trọng tính Pháp luật văn kiện không có giả, cũng sẽ không giống nhân loại cáo kỉnh tới lại đi. Đây là thật sự lạnh như băng vắt ngang ở bọn họ trung gian văn kiện. Đào phụ lập tức cấp Đào Duệ gọi điện thoại, Đào Duệ đảo cũng không có không tiếp, chẳng qua tiếp lúc sau cùng từ trước hảo nhi tử khác nhau như hai người, hiển nhiên tâm ý đã quyết. Đào phụ không có biện pháp, bắt đầu hướng người nhà xin giúp đỡ. Đào gia trừ bỏ bọn họ một nhà ba người, liền còn có Đào Duệ đường thúc, đường thẩm, cùng hắn ra ra đào lao gia tử trên đời. Còn lại đều là một ít họ hàng xa. Loại sự tình này đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ biết. Người một nhà vì giải quyết chuyện này, tê tụ nhà cũ, chỉ có đường thúc bên ngoài khảo cổ, nhưng cũng cô ý đánh video điện thoại tham dự lần này gia đình hội nghị. Đào Duệ ngồi ở một bên, bọn họ ngồi ở một bên, thuật nhìn giống tam đường hội thẩm, cố tình hiện trường nhất không bình tĩnh chính là Đào Duệ, hai tương đối so, vẫn là bọn họ trước thiếu kiên nhẫn. Đào Lao ra tử trầm giọng chất vấn, người 28 tuổi, không phải 18, phản nghịch kỳ cũng không phải như vậy cái nháo pháp. bằng bạch làm người ngoài chế dễ ước. Đào duệ lễ phép mà nói, ra ra, ta cũng không có cáo kỉnh. Thân nhân chi gian, có thân có sơ thực bình thường, quan điểm bất hòa còn một hai phải ở tại cùng dưới mái hiên, mới có thể càng thương hòa khí. Ta không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian tại đây sự kiện thượng, cho nên ở các ngươi chỉ trích ta phía trước, ta hy vọng các ngươi tưởng tự hỏi một chút, ta tại sao lại như vậy làm. Vì huyên huyên. Nếu các ngươi như vậy tưởng, vậy quá sai rồi. Bởi vì chuyện này từ đầu tới đôi đều là chúng ta chi gian sự. Mỗi người đều có chính mình địa bàn, chính mình điểm mấu chốt, các ngươi quá giới. Lão gia tử muốn nói lời nói, đào duệ nâng lên tay ngăn cản cản, tiếp tục nói, ta trưởng thành, có chính mình xử sự, sự nguyên tắc. Ra ra ngươi cũng nói, ta 28 tuổi, có thể tự lập môn hộ. Các ngươi nói ta máu lạnh cũng hảo, cái gì cũng tốt, ta không phải các ngươi dối gô giật dây, sẽ không dựa theo các ngươi ý tưởng đi làm. Thu đại phân chi Coi như ta là phân gia đi kia căn chi hảo. Phụ thân cùng đường thúc sau khi lớn lên không cũng có chính mình ra sao. Về sau đại gia bình thường lui tới liền hảo, đến nỗi quan hệ hay không thân mật, cương cầu không tới. Đào mẫu nhìn xem đào lao gia tử, khó thở mà dành trước mở miệng, nói đến nói đi, ngươi còn đang trách chúng ta đối cái kia vong hồng thái độ không tốt. Nhưng ngươi cũng muốn lý giải chúng ta, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, nhìn xem nhà của chúng ta người, nàng cùng chúng ta không hợp nhau a Ngươi làm chúng ta như thế nào tiếp thu? Đường thẩm ngày thường xử lý sự tình tương đối nhiều, có lẽ nên nói càng dối trá một chút, nàng vô vô đảo mâu tay, đối đào duệ cười nói, tiểu Duệ à, đường thẩm nghe minh bạch, ngươi chính là cảm thấy trong nhà quản ngươi quá nhiều. Kỳ thật rất nhiều cha mẹ đều là cái dạng này, sao có thể thật buông tay mặc kệ hài tử sự đâu. Bất quá ngươi không thể tiếp thu, kia chúng ta liền thay đổi một chút cái này phương thức, không cần thiết rời nhà trốn đi như vậy thương ngươi ba mẹ tâm. Như vậy đi. Ta thế ngươi ba mẹ cam đoan với ngươi, về sau đại gia có thương có lượng, bọn họ sẽ không còn như vậy không trải qua ngươi đồng ý liền nhúng tay chuyện của ngươi. Nhất định làm một đôi khai sáng cha mẹ, ngươi đâu, liền dọn về trong nhà tới, ngươi thích cái nào nữ hải, muốn làm cái gì sự, chúng ta đều duy trì, được không? Nói đến xinh đẹp, giống như trưởng bối yêu thương hải tử cái gì đều thỏa hiệp. Nhưng sao có thể đâu? Đường thầm bất quá là tiểu lý tàng đao, chuẩn bị nước gấm nấu hết xanh thôi. chờ bọn họ đổi một loại không rõ ràng phương thức gia tăng đào duệ cùng lăng giai huyên mâu thuẫn chậm rãi bọn họ tự nhiên sẽ chia tay liên tính đào duệ muốn làm chuyện khác bọn họ cũng có vô số phương pháp có thể ngăn trở bất chính đối mặt thượng là được đào duệ đối nàng đề nghị thờ ơ nay phân mềm mại thân tình đối hắn không có hiệu quả hắn cũng căn bản không có khả năng nhảy cái này bấy dập đào duệ chỉ là lẳng lặng nghe nàng nói chờ nàng nói xong lúc sau mới tỏ vẻ ta tâm ý đã quyết ta tưởng một cái người trưởng thành quyết định chính mình đang ở nơi nào như thế nào sinh hoạt là không ai có thể cưỡng chế các ngươi lại tìm ta bao nhiêu lần cũng giống nhau chỉ nói lãng phí đại gia thời gian mà thôi không bằng cứ như vậy ăn bài có lẽ các ngươi buông ra tay sẽ cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều đào lao gia tử nhăn lại mi đào duệ ngươi đây là giữ nhà chỉ có ngươi một cái tôn bối ỷ vào đại gia đối với ngươi yêu thương muốn làm gì thì làm ngươi cho rằng rời đi đào gia ngươi vẫn là cái kia chịu người tôn kính đào tiến sĩ có bao nhiêu người có tài nhưng không gặp thời có bao nhiêu người làm ra nghiên cứu thành quả bị người ba chiếm. Không có chúng ta ở sau lưng duy trì, ngươi cho rằng ngươi là cái cái gì. Đào duệ mở ra tay, không bằng ngươi chờ một chút tự mình nhìn xem. Ta cũng muốn biết, đào gia đối ta có thể có cái gì duy trì, giống ngươi nói như vậy, rốt cuộc là chân thật vẫn là đạo đức bắt cóc. Một câu đạo đức bắt cóc chọc giận đào lao gia tử, đào lao ra tử đường trường lên tiếng, ngươi cút cho ta. Không phải không hiếm lạ thân nhân sao? ta liền nhìn xem ngươi đơn đả độc đấu có thể hôn ra cái gì tới kia các vị bảo trọng đào duệ thông rong đứng dậy đối bọn họ gật gật đầu xoay người rời đi hắn như vậy thái độ ngược lại làm đào ra mấy người có khí không chỗ phát nghẹn khuất tới cực điểm đào mẫu tưởng không rõ hắn sao có thể như vậy nhẫn tâm ta là mẹ nó a hắn cứ như nói liền tính ta bị bệnh hắn cũng sẽ không trở về quả thực chính là cái bạch nhãn lang Đường thẩm khuyên nhủ đại tẩu ngươi làm việc vẫn là có điểm cấp tiến Nếu là không có mua thủy quân chuyện này, khả năng tiểu duệ thật liền chia tay. Kết quả hiện tại lăng giai huyên bên kia không có gì tổn thất, tiểu duệ còn cùng ngươi ly tâm. Đào lao gia tử không vui mà quét đào phụ liếc mắt một cái, ngươi dạy đến hảo nhi tử. Như vậy điểm sự ngươi đều xử lý không tốt, ta xem ngươi là đại ở nhà lâu lắm, đã quên như thế nào làm việc. Hiện tại nháo đến khó coi như vậy, ta xem các ngươi như thế nào xong việc. Đào lao gia tử mặt lệnh trở về phòng, đào phụ bị mang đến thập phần buồn bực. Mở ra video trò chuyện đường thúc nói, đại ca, ngươi nghị thoáng chút, kỳ thật không có gì ghê gớm, tiểu duệ có một chút nói đúng à, hai tử trưởng thành đều là phải rời khỏi cha mẹ. Ta này không phải mỗi ngày ở bên ngoài chạy sao. Quanh năm suốt tháng thấy không các ngươi vài lần, cũng không thế nào. Theo ta thấy liền trước chậm rãi, chờ hắn này cổ kính nhi đi qua, chính hắn liền đã trở lại. Đào phụ hư lạnh một tiếng, ngươi không hài tử ngươi biết cái gì. Hắn có hạt cuối, chúng ta không có sao. Nếu không cho hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, hắn về sau còn sẽ như vậy cười ở trên đầu chúng ta dương ai. Tựa như ba nói, lần này ta nhất định phải cho hắn biết, hắn ly đào ra cái gì đều làm không được. Đường thúc cũng không sinh khí, xua xua tay nói câu có người kêu hắn liền quải tuyến. Đường thẩm cũng không nói nhiều, chỉ khuyên đủ, người một nhà, đừng xuống tay quá độc gác cho hắn biết sai là được, tiểu hài tử tổng hội phạm sai lầm. Bọn họ còn đem đào duệ đương cái có thể tùy ý đùa nghịch hài tử. bởi vì bọn họ trong tay còn có bài hai tử phạm sai lầm liền phải đã chịu giao huấn bị giao huấn nhận rõ hiện thực tự nhiên sẽ trở về nhận sai đây là bọn họ hiện tại ý tưởng cho nên bọn họ đương nhiên mà đối ngoại chào hỏi dùng một cái đường hoàng lý do chính là nói hài tử lớn bọn họ tính toán làm hài tử một mình học hỏi kinh nghiệm ở xã hội lăn lê bò lết hảo hảo trưởng thành cho nên thỉnh đại gia không cần chiếu cố làm đào dệ chính mình cảm thụ một chút chân thật xã hội không ít người suy đoán trong đó nguyên do liên tưởng đến phía trước lăng giai huyên bị bôi đen vô tội đào duệ ra mặt làm sáng tỏ đại gia đem chân tướng đoàn cái không sai biệt lắm nhắc tới đào gia đều cảm thấy đây là cái chê cười bất quá đào gia muốn dạy nhi tử bọn họ đương nhiên nguyện ý phối hợp dù sao bọn họ chỉ cần cái gì đều không làm đối mặt đào duệ xin giúp đỡ tỏ vẻ khó xử sau đó cự tuyệt là được rất đơn giản không chỉ như vậy đào gia còn cố ý tìm người điều tra phòng thí nghiệm các hạng tư chất tóm lại chính là các loại tìm tra sẽ không thực chất thương tổn hắn nhưng chính là làm hắn việc vặt quấn thân nháo tâm không thôi giống nhau loại tình huống này bị nhằm vào liền tính không trở về nhà nhận sai cũng muốn về nhà đại xảo một trận đi nhưng bọn hắn cái gì cũng chưa chờ đến đào duệ nhiều thỉnh hai vị trợ lý chuyên môn phụ trách hứng đối những việc này chính mình không có việc gì một thân nhẹ mang theo hắn dùng một vòng thời gian làm tốt trí năng tiểu phần mềm gặp được được xưng là điện tử trí năng thị trường thượng nhất thật tinh mắt thương trường đại ca xấu đường vân. hai người ở quán diệu bân Đường rượu bân bưng chén trà, trong ánh mắt lộ ra đánh giá, ta làm người cha xét một chút người quá vãng thành tích, tựa hồ không có thiên hướng điện tử trí năng phương diện này. Đào Duệ mỉm cười nói, hạng mục tổng muốn từng bước từng bước làm, phía trước ta trọng tâm ở những mặt khác, gần nhất gặp được điểm sự, liền làm cái tiểu đông Tây, giải quyết một chút kinh tế vấn đề. Không biết đường Đồng đối cái này tiểu đông Tây vừa lòng sao? Đường rượu bân có thể cùng hắn gặp mặt, tự nhiên là đối hắn làm phần mềm cực kỳ vừa lòng. cũng tự nhiên đã điều tra rõ hắn lý lịch cùng gần nhất phát sinh sự thấy đào duệ như vậy bình tĩnh dứt khoát hắn lãng cười vài tiếng mắt lộ ra tán thưởng ta bên này đang cần đào tiến sĩ nhân tài như vậy đào tiến sĩ có hay không hứng thú lại đây vì ta làm việc đây là một phần tương đương mê người mời chào nhưng đào duệ liền suy xét cũng chưa suy xét không được ta còn có rất nhiều muốn nghiên cứu đồ vật nếu đường đồng cảm thấy hứng thú nhưng thật ra có thể cho ta đầu tư bị cự tuyệt đường rượu bân lại đối hắn càng thích uống ngụng trà Cười nói, người trẻ tuổi có quyết đoán, Hảo, ta hôm nay giao ngươi cái này bằng hữu. 133, ngược văn nam chủ tra mà không tự biết. 6. Đào duệ đem tiểu phần mềm lấy 200 vạn giá cả bán cho đường diệu bân, cũng thành công nói thành tân hạng mục đầu tư. Ngày này, là hắn dọn ra ra ngày thứ bảy Hắn đã kiếm được tiền thuê Hảo phòng ở, từ phòng thí nghiệm dọn đến tân gia. Hiệu suất chi cao, làm người xem thế là đủ rồi. Trợ lý tiểu chu hỗ trợ chuyển nhà thời điểm còn ở dân mình. đao tiến sĩ ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? ngươi dạy dạy ta được không? ta hảo thiếu tiền a cảm thấy hứng thú tiểu chu điên cuồng gật đầu đào duệ lấy ra di động cho hắn đã phát cái biểu kiện gợi lên khỏe miệng nói cơ sở giàn giáo chia ngươi trở về nhìn xem ngày mai nói cho ta xem đã hiểu nhiều ít là ta lập tức trở về nghiên cứu tiểu chu mừng rỡ như điên động tác nhanh chóng giúp đào duệ đem hành lý phóng hảo xoay người liền chạy lang giai huyên từ phòng bếp bưng nước trái cây ra tới. kinh ngạc nói, tiểu chu đi rồi, như thế nào không lưu hắn tại đây ăn cơm? Hôm nay ngươi dọn nhà chi hỉ, hẳn là kêu lên đại gia chúc mừng chúc mừng. Đào Duệ cười đi qua đi tiếp nhận nước trái cây, mang nàng đến sofa ngồi xuống. Hắn tưởng nghiên cứu ta làm gì đó, vội vã trở về học tập. Không cần chúc mừng, chúng ta hai cái an an tĩnh tĩnh mà ăn một bữa cơm thì tốt rồi, người nhiều quá xảo. Không có người ngoài, không khí xác thật ấm áp rất nhiều. Lang Gia Huyên nhìn hắn cười rộ lên, thật không nghĩ tới. ngươi hiện tại liền trụ ta đối diện Ngươi thật là lợi hại a nhanh như vậy liền kiếm được tiền ta phía trước còn lo lắng ngươi đâu thực lực cường khi nào đều có nắm chắc ngươi phải đối ta có tin tưởng hiện tại có ngươi so với ta tưởng tượng còn lợi hại lang giai huyên thuận thuận tóc có điểm ngượng ngùng ta ngày hôm qua còn cùng lâm san thương lượng nói muốn hay không mượn ngươi điểm tiền làm ngươi đỉnh đầu rộng thùng thình điểm ta hảo dối rắm sợ ngươi lòng tự trọng bị thương sẽ cảm thấy không thoải mái Lâm San còn đem ta mắng một đốn, nói ta lo sợ không đâu. Đào Duệ không chút khách khí mà nói, nàng mắng đối với a, ta đều nói làm ngươi không cần lo lắng sao. Con người của ta thực tự mình, nghĩ muốn cái gì đều sẽ nói ra, sẽ không bởi vì lòng tự trọng liền cất giấu như vậy biến yếu. Lại nói chúng ta cái gì quan hệ? Đào Duệ túi người nhìn nàng, bất mãn mà nói, ngươi trong lòng có việc liền tìm Lâm San, đều không tìm ta, có phải hay không cảm thấy cùng nàng quan hệ thân thiết hơn? Không phải a? Lăng Gia huyên vội vàng giải thích, loại sự tình này ta không tiện mở miệng, tìm bạn tốt thương lượng. Đào Duệ cười ra tiếng tới, ta nói dỡn, như vậy khẩn trương. Ta còn tưởng rằng ngươi sinh khí đâu, ngươi hiện tại như thế nào như vậy hư. Lăng Gia huyên nhẹ nhàng thở ra, không dùng lực mà chụp hắn một chút tỏ vẻ bất mãn. Đào Duệ bắt lấy tay nàng cười nói, lần này là không sinh khí, bất quá lần sau liền không nhất định lâu. Đúng rồi, vừa rồi ta dọn lại đây thời điểm, ngươi có phải hay không ở luyện ca. Tân học. Ân, ta thần tượng ra tân ca, hảo hảo nghe. Nàng thật sự quá lợi hại, ca hát dễ nghe, khiêu vũ đẹp, nhan giá trị còn như vậy cao, ta nếu là có nàng một phần mười ta ngủ đều có thể cười tỉnh. Ta phóng kêu bài hát cho người nghe A. Lang Giai Huyên nói liền lấy ra di động, muốn chia sẻ cấp đào duệ. Đào duệ đè lại tay nàng cười nói, không nổi, ta tưởng trước hết nghe người phiên bản. Không bằng như vậy, ngươi tiếp tục luyện ca, ta đâu, liền hóa thân chú bếp, làm chúng ta hai người ánh đến bữa tối. Chờ một chút an ánh đến bữa tối, lại nghe tân ca, xem một bộ điện ảnh, chính là hoàn mỹ dọn nhà chi hỉ được không? Lăng giai huyên sửng sốt, ngươi nấu cơm. Nàng phản ứng đầu tiên chính là không được, ngươi tay là làm thực nghiệm làm nghiên cứu, vạn nhất năng đến liền chậm trễ đại sự. Vẫn là ta tới, ta nấu cơm cũng không tệ lắm. Đào duệ nghiêng nghiêng đầu, vậy ngươi tay không phải đàn dương cầm, đạn đàn guitar, nắm mịt rổ phồn sao. Ngươi tay là có thể năng đến. Ngươi cảm thấy ta so ngươi quan trọng. nhưng ta cũng cảm thấy ngươi so với ta quan trọng ngoan đi luyện ca ngươi ca hát thời điểm lấp lánh sáng lên ta thế lang gia huyên có điểm mặt đỏ đẩy hắn một phen nhỏ giọng nói hôm nay miệng lau mật nói chuyện dễ nghe như vậy ngươi muốn làm liền làm chờ lát nữa đừng trách ta không hỗ trợ lang gia huyên nói xong trước một bước chạy về chính mình ra nang một đường chạy về phòng ngủ đóng cửa lại dựa vào ván cửa thượng dùng sức ấn ngược hoài nghi trái tim dây tiếp theo liền phải từ trong thân thể nhảy ra Đào Duệ như thế nào sẽ nói như vậy lời ấu hiếm. Dễ nghe đến nàng không thể tin được. Lăng Gia huyên che lại hai má, cảm giác hảo vui vẻ. Đào Duệ nói cảm thấy nàng càng quan trọng, nói nàng ca hát thời điểm lấp lánh sáng lên, nói thích nàng. Đây là Đào Duệ lần đầu tiên như vậy trắng ra mà khen nàng, khẳng định nàng, so với lúc trước thổ lộ thời điểm còn muốn cho nàng kích động. Nàng bình phục một hồi lâu mới dám đi ra ngoài, nhưng nhìn đến Đào Duệ vẫn là nhịn không được cười, giống như liền không khí đều là ngọn. đào duệ mới vừa dọn tiến vào nấu cơm đương nhiên là ở nhà nàng làm nhà nàng làm mở ra thức phòng bếp đào duệ ở phòng bếp nấu cơm nàng ở phòng khách luyện ca tùy thời đều có thể thấy đối phương ngẫm lại đều hảo vui vẻ đào duệ vừa mới bắt đầu nấu cơm thời điểm lăng giai huyên còn thực lo lắng sợ hắn cái gì đều sẽ không lộng thiết tới tay làm đến lung tung rối loạn nhưng thực ngoài ý muốn đào duệ cái gì cũng biết động tác phi thường thuần thục nhìn liền một bộ thực sẽ bộ dáng nàng kinh ngạc lúc sau lại có điểm tự ti Đào Duệ cái gì cũng biết, nơi nào đều hảo, tựa như nàng thần tượng giống nhau hẳn là đám mây người trên, ly nàng hảo xa xôi hảo xa xôi, vì cái gì Đào Duệ sẽ thích nàng đâu. Nàng không có nơi nào xuất sắc ca, nàng cũng chỉ biết ca hát, nhảy khiêu vũ, còn không có hổng. Vong hữu đều nói nàng không xứng với hắn, nàng kỳ thật cũng như vậy cảm thấy. Nếu là trước kia nàng khả năng lúc này sẽ đem những lời này nói ra, khen Đào Duệ trù nghệ, tự ti chính mình bình phạm. Nhưng lúc này đây, nàng nhìn Đào Duệ. mặc danh mà cảm thấy đào duệ không thích nghe nói như vậy. mấy ngày nay nàng mơ hồ cảm giác ra tới, đào duệ thích lợi hại người, thích tích cực hướng về phía trước người. thực mau nàng lại dứt bỏ rồi tự ti ý tưởng, đào duệ vừa mới mới khen quá nàng, nàng tại đây tự đoán tự ngải cái gì? nàng nhiệt tình yêu thương ca hát, mà đào duệ cảm thấy nàng ca hát dễ nghe, còn có cái gì so loại này trùng hợp càng lệnh người vui sướng. nàng chỉ cần hảo hảo quý trọng, nỗ lực trở nên càng tốt là được. lang Gia huyên đột nhiên có linh cảm. nàng lấy quá trên bàn trà giấy bút nhanh chóng ký lục hạ chính mình nghĩ đến ca tử cùng giai điệu linh cảm tới lại mau lại mãnh quần quận không ngừng nàng cả người cảm xúc đều bị điều động hoàn toàn chìm vào trong đó dần dần đã quên trong phòng bếp đào duệ cũng đã quên hâm mộ cùng tự thi chỉ còn lại có viết xuống ca cái này đại biểu nàng tài hoa sáng tác đào duệ ngẩng đầu yên lặng cười một chút trên tay động tác đều phóng nhẹ tận lực không ra thanh âm hắn vừa mới không có nói sai lang gia Huyên ở làm chính mình nhiệt tình yêu thương sự tình khi Sắc thật là lấp lánh sáng lên, cùng bình thường có rất lớn bất đồng. Đại khái là trừ bỏ nhiệt tình yêu thương còn có mộng tưởng đi, ở chiêu mộng tưởng xuất phát trên đường, mỗi người đều là mị lực vô cùng. Làm một bữa cơm thời gian, Lăng Gia Huyên đã liền mạch lưu loát mà viết xong một bài hát, đương nhiên còn cần tinh tế hoàn thiện, nhưng đại bộ phận đều đã hoàn thành. Đào Duệ kêu nàng ăn cơm thời điểm, nàng hai mắt sáng lấp lánh mà lôi kéo Đào Duệ nói, ta trước nay không nhanh như vậy viết xong quá một bài hát, ta ta là nói. ta không có luật viết, ta cảm thấy này đầu so với ta trước kia viết quá sở hữu đều hảo, ngươi minh bạch sao? ta hảo kích động, hảo vui vẻ, đào duệ cười gật đầu, ta minh bạch, xem cũng đã nhìn ra, như vậy đại tiền đề khúc gia hiện tại có thời gian tới nhấm nháp bạn trai làm đồ ăn sao? lại kích động cũng muốn lấp đầy bụng, chờ ăn no nói không chừng có nhiều hơn linh cảm, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau a, hảo a, lang gia huyên cười đến hảo vui vẻ, nàng tâm tình đặc biệt hảo. Nám đào duệ tay đi đến trước bàn nhìn đến tinh xảo bốn đồ ăn một canh, thực sự kinh ngạc một chút. Nàng túi người nghe nghe, kinh ngạc nói, thơm quá. Ngươi không phải là nấu cơm cao thủ đi. Ta nhưng đến hảo hảo nếm thử, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu như vậy kỹ năng đâu. Lăng giai huyên lập tức chạy tới giặt sạch tay, ngồi xuống nhấm nháp đào duệ làm đồ ăn. Đồ ăn đến trong miệng thời điểm nàng liền chấn kinh rồi. Ngày đó đào duệ cho nàng mua ngự thực phường đồ ăn là nàng cảm thấy ăn ngon nhất đồ ăn. Nhưng Đào Duệ làm đồ ăn so ngự thực phường còn ăn ngon. Nàng không tin tả mà mỗi nói đồ ăn đều ăn một ngụm, còn cố ý uống lên mấy khẩu canh, trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng nặng. Nàng giống như người máy giống nhau chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đào Duệ, không thể tưởng tượng mà nói, ngươi rốt cuộc có chuyện gì làm không tốt. Ngươi thật sự hảo vạn năng A. Đào Duệ nhún nhún bay, rất nhiều A hắn nhanh chóng suy nghĩ một chút, không nghĩ như thế nào ra tới, dứt khoát mang quá vấn đề này, ngươi thích ăn sao? Ta đây về sau thường xuyên làm cho ngươi ăn có được hay không? Hảo a. Lăng Giai Huyên cười rộ lên. Ta cảm giác hảo hạnh phúc a. Ngươi đối ta thật tốt. Đào Duệ cười hai tiếng, bắt đầu ăn cơm. Đơn giản như vậy ngươi liền cảm thấy hạnh phúc. Là ngươi quá dễ dàng thỏa mãn đi. Đừng nhanh như vậy cảm thấy ta đối với ngươi hảo. Nhiều yêu cầu một chút. Ngắm lại trên mạng thịnh truyền nhị thập tứ hiếu bạn trai. Đừng bởi vì ngươi yêu ta liền đem yêu cầu suy giảm. Ai hái ngươi, tự luyến. Ngươi cũng có thể tự luyến một chút a. Ta liền thích tự luyến. Ngọt ngọt ngào ngào ánh nến bữa tối, so với bọn hắn trước kia đi xa hoa nhà ăn thời điểm còn vui vẻ. Không cần chú ý không quen thuộc lễ nghi, không cần để ý ánh mắt của người khác, chỉ có tự do tự tại, nhẹ nhàng vui sướng. Sau khi ăn xong hai người tê ở bên nhau rửa chén, rõ ràng có rửa chén cơ, nhưng hai người đứng ở bồn nước trước chính là có một loại đặc biệt ấm áp cảm giác. Lang Giai Huyên muốn chính là như vậy vô cùng đơn giản hạnh phúc, không có như vậy nhiều ồn ào thanh âm, chỉ có ngươi yêu ta, ta yêu ngươi. vui sướng luyến ái thời gian lăng giai huyên đạn đàn đàn ghi ta cấp đào duệ sướng nàng tân viết ca hiện tại này bài hát còn chỉ là bán thành phẩm nhưng giai điệu cùng ca từ nghe tới khiến cho người muốn mỉm cười cảm giác chung quanh đều là phấn hồng phao phao thẳng ngọt đến nhân tâm đi đào duệ cùng nàng sóng vai ngồi ở phòng khách thảm thượng ở lăng giai huyên đàn hát thời điểm đào duệ khúc khởi một chân cánh tay đặt ở mặt trên lẳng lặng mà nghe nàng ca hát hắn nghe được thực chuyên chú khoe miệng mang theo thuộc về ái nhân ý cười trong ánh mắt tràn đầy đều là nàng không có nửa điểm phân tâm không hề nghi ngờ như vậy phản hồi đối lăng gia huyên chính là tốt nhất khen hắn thích này bài hát lăng gia huyên không cần hỏi sẽ biết đáp án vì thế trong lòng càng thêm vui mừng tràn đầy cảm giác thành tựu tràn ngập ở nàng trái tim có một viên tên là dã tâm hạt giống cũng ở nàng trong lòng mọc dễ nảy mầm nàng muốn biết càng thật tốt nghe ca tưởng trạm thượng lớn hơn nữa càng lóa mắt sân khấu muốn cho đào duệ nhìn đến càng tốt lăng gia huyên Nàng thật sự tưởng. Đêm nay, thẳng đến cuối cùng Đào Duệ cũng không nghe được Lăng Giai Huyên thần tượng tân ca, bất quá cái kia tân ca đại khái đã không quan trọng. Quan trọng là, có được cảm giác gan toàn cùng cảm giác thành tựu Lăng Giai Huyên, từ giờ khắc này bắt đầu trở nên không giống nhau. Tương lai sẽ thế nào còn không có người biết, nhưng có thể khẳng định chính là, nhất định so nguyên bản kết cục hảo. Như vậy Lăng Giai Huyên, mới có thể bị càng nhiều người thích, cũng mới có thể thích nàng chính mình. 134, Ngược Văn Nam chủ cha mà không tự biết 7. lang giai huyên viết tân ca cũng không vội mà khôi phục phát sóng trực tiếp với quan chuyên tâm sửa chữa này bài hát nay đảo chính thích hợp nàng tình huống hiện tại phía trước điệu đặt phong ba vừa qua khỏi điệu thấp biến mất một đoạn thời gian lại trở về mới là lựa chọn tốt nhất nàng hiện tại mỗi ngày buổi sáng cùng bạn trai cùng nhau tập thể dục buổi sáng ăn bữa sáng buổi tối chờ bạn trai tan tầm liền sẽ cho nàng làm tốt ăn sau đó lại cùng nhau xem bộ điện ảnh tản bộ ngẫu nhiên cùng khuê mật ước dạo cái phố uống cái buổi chiều trà. còn lại sở hữu thời gian đều dùng để tu ca, sinh hoạt đến không cần quá thích ý. Thế cho nên nàng đã quên hết bị đào phụ, đào mẫu vong bạo kia sự kiện, hoặc là nói cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng đã quên, mà là kia phân thương tổn không thấy, bị hiện tại hạnh phúc sinh hoạt vớt phẳng. Đào duệ lấy một loại cường thế tư thái làm nàng biết, đào duệ tuyệt đối đứng ở nàng bên này, cũng đi vào nàng sinh hoạt, tiêu trừ nàng sở hữu áp lực, làm nàng không bao giờ dùng làm những cái đó nàng không thích làm sự. tâm tình thượng quả thực là từ vực sâu đến thiên đường chuyển biến tự nhiên đối đã từng đau sốt cũng không thèm để ý nhưng đào duệ không có quên hắn có tiền tìm thám tử tư lộng tới đảo mẫu mua thủy quân bịa đặt chứng cứ đem chứng cứ tính cả luật sư hàm đồng loạt đưa đến đảo mẫu trước mặt luật sư làm đại biểu phi thường hữu hảo về phía đảo mẫu truyền đạt đào duệ ý tứ giáp mặt xin lỗi bồi thường lăng giai huyên một trăm vạn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần này hai người thiếu một thứ cũng không được không có mặt khác thương lượng đường sống đào mẫu lại kinh lại tức là cái kia vong hồng kêu người tới luật sư đẩy đẩy mắt kính mỉm cười nói ngài hiểu lầm mời ta xử lý chuyện này người là đào duệ tiên sinh lăng tiểu thư phía trước cũng không cảm kích nàng là sáng nay mới biết được lúc ấy lăng tiểu thư nói chuyện này qua đi liền tính không nghĩ truy cứu bất quá đào duệ tiên sinh cho rằng làm sai sự đã chịu trừng phạt là hẳn là còn nói các ngươi cũng giống nhau như vậy cho rằng đào tiên sinh thuyết phục lăng tiểu thư chuyện này nàng sẽ truy cứu rốt cuộc đào mẫu thở sâu thật vất vả mới áp xuống phẫn nộ không làm chính mình thất thố nàng bỏ qua văn kiện lạnh lùng nói quả thực hoang đường ý của ngươi là ta nhi tử muốn đem hắn mẫu thân đưa lên tòa án ta đảo muốn nhìn một chút hắn có phải hay không như vậy tưởng mất mặt đào phụ bắt thông đào duệ điện thoại húc đầu liền mắng ngươi rốt cuộc còn có hay không điểm làm người tử tự giác ngươi là quyết tâm muốn cùng trong nhà đối nghịch có phải hay không ngươi bị kia nữ nhân hôn mê đầu sao nay vẫn là đào duệ trong trí nhớ đào phụ lần đầu tiên báo nổi đào duệ cảm thấy một cười, ngươi chất vấn ta phía trước như thế nào không trước nhìn xem chính mình làm cái gì làm một ít lão bằng hữu cự tuyệt cùng ta hợp tác không hề đầu tư ta phòng thí nghiệm điều tra ta các hạng tư chất như thế nào các ngươi đầy hứa hẹn người cha mẹ tự ra sao các ngươi có phải hay không một hai phải cùng ta đối nghịch còn có huyên huyên nàng có tên nàng không gọi nữ nhân kia cái kia vong hồng các ngươi không tôn trọng nàng kia nàng cũng không cần thiết tôn trọng các ngươi ta một mình ở xã hội chung gian luyện Cái thứ nhất học được đạo lý chính là đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Xem ra yêu cầu rèn luyện không phải ta, là các ngươi. Đào phụ tức giận đến sắc mặt xanh mét, ta cũng không tin ngươi thật đúng là muốn đem mẹ ngươi cáo thượng tòa án. Đào duệ hỏi lại, vậy ngươi tin ta sẽ đem chứng cứ công khai cấp truyền thông sao? Đào mẫu chợt biến sắc, một phen đoạt lấy di động, Đào duệ ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi là muốn hủy hoại ta, hủy hoại cái này ra. ngươi không làm thất vọng ta sinh ngươi dưỡng ân đức của ngươi sao ngươi như thế nào biến thành cái dạng này những lời này còn cho ngươi các ngươi có phải hay không điên rồi Dùng loại này nham hiểm bị ổi phương thức chia rẽ ta cùng người ta thích bôi đen ta vô cùng coi trọng nữ hải ngươi là muốn hủy hoại chúng ta sao ngươi không làm thất vọng ta từ nhỏ đến lớn hiếu tâm sao các ngươi như thế nào là loại nhân cha này đào duệ nói giống lợi kiếm đâm vào đào phụ đào mẫu tâm lại giống đúa tạ hung hăng nện ở bọn họ trên đầu Bọn họ lại hận lại giận, cố tình á khẩu không trả lời được, căn bản tìm không thấy lời nói phản bác. Đào Duệ trao phúng mà cười nói, các ngươi như thế nào đối ta, ta liền như thế nào còn trở về, thực công bằng không phải sao. Mẫu tử tử hiếu đã là thì quá khứ, ta tưởng ngươi hẳn là học được tiếp thu chúng ta lẫn nhau chuyển biến, đừng tưởng rằng, ta kêu các ngươi một tiếng ba mẹ, các ngươi liền có được cái gì quyền lực. Cho các ngươi ba ngày thời gian, như không xin lỗi, tự gánh lấy hậu quả. Đào Duệ treo điện thoại. Dẫn đào mẫu đưa điện thoại di động hung hăng quăng ngã đi ra ngoài, rốt cuộc không rảnh lo cái gì thể diện. Đào phụ, đào mẫu cảm giác trên mặt giống như bị đánh một cái tát. Làm sai sự liền phải chịu trừng phạt, này không phải bọn họ mấy ngày hôm trước nói sao. Nay còn không phải là bọn họ đối đào duệ làm sao. Bọn họ cấp đào duệ tìm tra, còn không phải là muốn cho hắn đã chịu trừng phạt sau ngoan ngoan chịu thua sao. Hiện tại đào duệ đem này hết thảy đều còn đã trở lại, còn phải lại tàn nhẫn lại cấp. Làm cho bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp đem xấu xí nội tâm bại lộ dưới ánh mặt trời, xấu hổ lại cảm thấy thẹn. Nhưng là, liền tính như vậy tức giận, bọn họ cũng không tin Đào Duệ thật sự sẽ đem chuyện này công khai, bởi vì kia không ngừng ném bọn họ mặt, Đào Duệ thể diện cũng cùng nhau ném. Người một nhà chính là người một nhà, cha mẹ danh dự bị hao tổn, Đào Duệ chẳng lẽ sẽ trên mặt có con sao? Thậm chí còn sẽ có rất nhiều vong hữu không tán thành hắn cách làm, sẽ cho rằng hắn bất hiếu. liên quan đối lăng giai huyên cũng sẽ có bất hảo cái nhìn rốt cuộc bọn họ chính là lăng giai huyên tương lai cha mẹ chồng a như vậy có lý không tha người con râu ai xem đến quán hai người như vậy an ủi một chút chính mình trong lòng nan kham cuối cùng rút đi dư lại đều là đối hài tử khiêu khích chính mình mà sinh ra phẫn nộ bọn họ lại đi nhà cũ khai gia đình hội nghị lần này chỉ thiếu đào duệ bởi vì bọn họ cấp đào duệ gọi điện thoại đào duệ không tới đánh nhiều liền tất cả đều là trợ lý tiếp bọn họ lại tức lại không có biện pháp Cuối cùng từ Đào Lao Gia Tử tự mình đến phòng thí nghiệm đi bắt người. Gia Gia Tử mình tới cửa, ai còn có thể cự mà không thấy. Đào Duệ sắc thật thấy, hắn thỉnh Đào Lao Gia Tử đi đái khách thất, mỉm cười vì hai người phao trả. Đào Lao Gia Tử thực ngoài ý muốn, nheo lại mắt đánh giá cái này có chút xa lạ tôn tử, mở miệng nói, ta cho rằng ta sẽ nhìn thấy một cái tức giận thanh niên, hoặc là đắc ý thanh niên. Nhưng là ngươi làm ta cảm giác, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, hết thể đều giống như trước đây. Đào Duệ nâng chung trà lên cười nói, chúng ta chi gian, có cái gì cùng trước kia không giống nhau sao? Đều là một năm gặp mặt không vượt qua 10 lần, gặp mặt thăm hỏi một chút đối phương, uống uống trà, hạ chơi cờ, còn có khác sao? Đào lao ra tử trầm mặt trong chốc lát, trầm giọng nói, thân tình chính là thân tình, ngươi đem chúng ta chi gian quan hệ nói được thực lệnh nhạt. Ta cho rằng, chúng ta đào ra trên giới vẫn luôn đều đối với người thực hảo, ngươi là này một thế hệ duy nhất đào ra người, là chúng ta tương lai hy vọng. Không ai sẽ đối với ngươi báo lấy ác ý, nhưng ngươi hiện tại hồi bao cấp trong nhà lại là tràn đầy ác ý. Ngươi biết mẫu thân ngươi đã đã khóc bao nhiêu lần sao? Biết phụ thân ngươi tức giận đến ngủ không yên sao? Đánh cảm tình bài. Đào duệ bình tĩnh mà hồi phục, nay ở một cái tràn ngập ái gia đình, xác thật là hài tử bất hiếu. Nhưng ta tưởng ta đủ hiểu biết cái này gia đình, dối trá, ích kỷ, thế lực, càng nhiều khó nghe nói ta liền không nói, ta tưởng mỗi người trong lòng đều rõ ràng chính mình là cái dạng gì người. Ở các ngươi đối ta làm như vậy nhiều chuyện lúc sau, tới nói không có ác ý, không cảm thấy thực buồn cười sao. Ngươi qua cực đoan, ngươi là hài tử, ngươi cả ngày ở phòng thí nghiệm rất ít cùng người khác lui tới, rất nhiều đồ vật ngươi cũng chưa học được, yêu cầu cha mẹ thân nhân dẫn đường. Bọn họ chỉ là ở ngươi đi lầm đường lúc sau tìm mọi cách mà kéo ngươi trở về, có lẽ phương pháp dùng sai rồi, nhưng điểm xuất phát là tốt. Đào Duệ xua xua tay, cùng lý, các ngươi sinh hoạt ở phồn hoa biểu hiện giả dối sau lâu lắm. yêu cầu ta dẫn đường mới có thể thấy rõ hiện thực thế giới các ngươi dùng sai rồi phương thức chính là đi làm đường ta là đang tìm mọi cách đem các ngươi kéo trở về có lẽ ta phương pháp dùng sai rồi nhưng điểm xuất phát là tốt đào lao ra tử đen mặt ta ôn tồn cùng ngươi nói ngươi chính là như vậy thái độ thái độ ác liệt chẳng lẽ không phải các ngươi đào duệ buồn cười mà nhìn hắn bộ dáng này đảo càng có vẻ đào lao ra tử vô cớ gây rối. đào lao ra tử thẹn quá thành giận dùng sức đem chén trà lực hạ Phất tay háo bỏ đi. Trở về hắn liền lên tiếng, nhất định phải làm đào duệ ăn đến đau khổ mới được. Phản thiên, cư nhiên dám như vậy ngỗ nghịch hắn. Lần này bọn họ không ngừng giống phía trước như vậy cùng bằng hưu chào hỏi, còn nhờ người đưa lễ trọng thỉnh đang ở đầu tư đào duệ nghiên cứu hạng mục thương nhân trẻ tư. Đào ra mấy thế hệ người truyền tập xuống dưới, nhân mạch vẫn là thực quảng, lần này vận dụng rất có phân lượng nhân mạch, dùng một phần người khác thiếu đào ra nhân tình làm xong chuyện này. Nhân tình loại đồ vật này. Từ trước đến nay khó nhất còn, cũng chân quý nhất. Đào ra lần này cũng là bị khó thở, nếu không bọn họ là rất ít vận dụng nhân mạch như vậy. Đào duệ xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ để lại một cái mới vừa nghiên cứu không lâu hạng mục. Hắn mấy ngày nay trừ bỏ ở chuẩn bị chính mình hạng mục, cũng ở quen thuộc cái này cũ hạng mục, chuẩn bị hoàn thành nó. Không nghĩ tới đầu tư người đột nhiên trẻ tư. Đây là chuyện tốt ta. Hắn không cần đi hoàn thành không thích hạng mục, có thể chuyên tâm nghiên cứu chính mình trí tuệ nhân tạo. đào duệ lén cùng hệ thống cười nói không nghĩ tới kích thích một chút bọn họ còn có hiệu quả như vậy thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu bằng này ta liền có thể nhiều chịu đựng bọn họ một chút cũng không biết bọn họ nếu biết ta vốn dĩ liền không muốn làm cái kia hạng mục có thể hay không tức giận đến hộp máu lưu niên duệ ca ngươi có thể thử xem a xem bọn họ là cái gì phản ứng đào duệ lưu niên ngươi hiện tại cũng rất hư a bất quá ta thích ta hiện tại liền thử xem đúng rồi ba ngày thời gian đã qua đi hai ngày nếu bọn họ một lòng tưởng cho ta tặng lễ vật, ta đây cũng đưa bọn họ một phần lễ vật nhìn xem. Đào Duệ trước làm Lưu Niên hỗ trợ, đem một cái tiểu đạo tin tức truyền thượng võng, bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào truy tra đến hắn. Tiểu đạo tin tức nói chính là, người nào đó bị bịa đặt hám làm giàu chia tay, hư hư thực thực nhà trai cha mẹ mua thủy quân vu tội, phía trước đã sau lưng làm rất nhiều động tác nhỏ chia rẽ tiểu tình lữ. trong đó nội tình lệ người khiếp sợ, này đối cao nhã cha mẹ gương mặt thật rốt cuộc có bao nhiêu bất ham. Bọn họ toàn bộ gia tộc lại có bao nhiêu bất khám sự. Đào Duệ không đẩy nổi này tin tức, chỉ là đem tin tức liên tiếp phát tới rồi đào ra mỗi người gì động thượng. Đều không cần hắn chủ động gọi điện thoại, không hai phút hắn liền nhận được đào lao ra từ điện thoại. Hôn chướng. Ngươi là phải làm gia tộc tội nhân. Đào Duệ khẽ cười nói, ngài nói được quá nghiêm trọng, ta tin tưởng ta có thể cũng đủ ưu tú, làm người xem nhẹ ta gia tộc thượng tì vết. Kỳ hạn còn thường một ngày, làm cha mẹ ta giáp mặt hướng huyên huyên xin lỗi Vì bọn họ trước kia đã làm sở hữu sự xin lỗi, còn có bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, thiếu một thứ cũng không được, quá thời hạn không chờ. Đào Duệ! Ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng người trong nhà quyết liệt? Ngươi náo thành như vậy sẽ không sợ vô pháp xong việc sao? Đào Lao Gia tử thanh âm cực kỳ nghiêm khắc, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi trục xuất khỏi gia môn, vĩnh viễn không được ngươi trở về sao? Nga! Còn có loại chuyện tốt này! Đào Duệ cười đến càng vui vẻ, ngài nếu thật làm như vậy? ta nhất định sẽ thiệt tình cảm kích ngươi cho ngươi cùng trường sinh bài nga đúng rồi thiếu chút nữa đã quên hướng ngài lao đạo tạ. hôm nay ta thu được lương tổng triệt tư tin tức thật là cả người đều nhẹ nhàng đao duệ ghé vào ban công lan can thượng cười nói ta phía trước vẫn luôn thực do dự muốn như thế nào cùng hắn nói ta không muốn làm cái kia hạng mục tổng cảm thấy nói ra không tốt lắm thương tình phân không nghĩ tới ngài lão vừa ra tay liền giúp ta giải quyết một cái đại phiền não thật là cập thời vũ giống nhau tới thật tốt quá Đào lao ra tử cả giận, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ tin sao? Cái kia hạng mục là ngươi thật vất vả tranh thủ tới, lúc trước ngươi có bao nhiêu cao hứng, ta hiện tại còn nhớ rõ. Phải không? Nguyên lai ngài lao cho rằng ta rất coi trọng cái kia hạng mục. Kia đều đã là chuyện quá khứ, trong khoảng thời gian này đại gia không thoải mái ta mới chưa nói. Bất quá nói như vậy, ngài lão làm ra ra, là cố ý thương tổn ta sao? Sách, như vậy lao nhân nào xứng được đến hậu bối hiếu kính đâu? Đào Duệ lạnh lệnh mà nói, ngươi thân thủ chặt đức thân duyên tuyến, sau này, cũng đừng tưởng lại liên tiếp đi lên. 135, ngược văn nam chủ cha mà không tự biết, 8. Đào Duệ cùng đào Lão gia tử chi gian kia thông điện thoại, giống như là hoàn toàn thổi lên chiến tranh kèn, ai đều không thể nhượng bộ, ai đều không cho rằng chính mình có sai. Nhưng đào mẫu không dám đánh cuộc, mua thủy quân tham dự giả là nàng. Đào Duệ phát tới liên tiếp trước mắt dùng còn không có minh sát chỉ hướng nàng, nhưng nàng không biết nếu nàng lại không xin lỗi. Đào Duệ có thể hay không thật sự đem những cái đó chứng cứ công khai đi ra ngoài. Vạn nhất Đào Duệ thật sự như vậy tàn nhẫn, kia nàng cái này nổi danh dương cầm ra thanh danh liền xong rồi, nàng còn có cái gì mặt ở trong vòng lộ diện. Nàng không dám đánh cuộc. Cho nên ở Đào Phụ còn sinh khí bung lời hung ác thời điểm, đào mẫu thỏa hiệp. Nàng cương ngạnh mà yêu cầu Đào Phụ cùng nàng cùng đi xin lỗi, nếu không liên lụy nàng, nàng nhất định phải làm đào ra cũng khó coi. Chỉ liên lụy nàng chính mình nói. nói không chừng Đào ra ngạnh tính tình thật đúng là sẽ cùng đào duệ vừa đến đế nhưng đề cập đến gia tộc bọn họ cũng không thể đánh cuộc trưa hôm đó bọn họ liền định ngày hẹn đào duệ cùng lăng gia huyên gặp mặt phía trước lăng gia huyên có chút bất an nàng trong lòng cảm thấy như vậy không tốt lắm bởi vì kia dù sao cũng là đào duệ cha mẹ nàng còn cùng đào duệ nói luyên ái đâu nếu về sau vẫn luôn ở bên nhau nói này cũng quá xấu hổ đào duệ trấn an mà nói về sau không nhiều ít cơ hội gặp mặt đây là ngươi nên được không cần cho bọn hắn mặt mũi, liền ta đều cảm thấy bọn họ thật quá đáng. Ta cũng không phải thánh mẫu, ta chính là nghe người khác nói, hai người ở bên nhau không phải hai người sự, mà là hai cái gia đình sự. Ta sợ nháo thành như vậy không hảo xong việc. Lang Giai huyên dừng một chút, nhấp khẩn môi, ngươi hiện tại chỉ là nhất thời tức giận, chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ sao? Không có khả năng. Đào Duệ cười một cái, ngươi nói đúng, nếu ngươi yêu người khác, nhớ rõ liền phải như vậy suy xét. nhưng đối tượng là ta nói ta là trường hợp đặc biệt ta chính là tưởng cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ vĩnh không lui tới mới hảo lang giai huyên có điểm giật mình cũng thực không hiểu nhưng đào duệ không có giải thích chỉ nói mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt thân nhân không đại biểu vĩnh viễn đều như vậy thân đi thôi đi vào nghe bọn hắn nói cái gì đào duệ nắm lang giai huyên tay đi vào trà thất nhã gian lang giai huyên nhìn thấy mặt lệnh đào phụ đào mẫu theo bản năng nắm chặt đào duệ tay hai người ngồi xuống Đào Duệ là bọn họ bên trong nhất tự tại người, đối cha mẹ sắc bén ánh mắt làm như không thấy, lo chính mình cầm lấy ấm trà cấp lăng dài huyên cùng chính mình thêm trà. Hắn thấy đào phụ, đào mẫu còn không mở miệng, nhìn mắt đồng hồ nhắc nhở nói, ta chờ một chút muốn sẽ phòng thí nghiệm mở họp, huyên huyên cũng hẹn bằng hữu, không có bao nhiêu thời gian. Không bằng bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Bắt đầu xin lỗi. Đào phụ, đào mẫu mặt đều đen. Đào phụ lạnh giọng gian dậy, đào duệ. Đây là ngươi đối đãi cha mẹ thái độ. Đao Duệ suy nghĩ một chút, nói: "Ta hồi ứng một chút, ta vẫn luôn việc nào ra việc đó, thái độ ôn hòa. So với các ngươi muốn tốt hơn không ít, ta thật sự không rõ các ngươi vì cái gì tổng muốn chỉ trích ta thái độ, thật giống như không có việc gì tìm việc cũng muốn chọn thứ gian dạy ta." Hắn nhún nhún vai, trên mạng có người tổng kết quá, có một số người, ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn liền cùng ngươi giảng cảm tình, ngươi cùng hắn giảng cảm tình, hắn liền hỏi ngươi là cái gì thái độ. Trên thực tế này bất quá chính là càn quái. Vô cớ gây rối. Ngươi nói chúng ta vô cớ gây rối. Đào Duệ lại nhìn thời gian. Lăng Giai Huyên lúc này đột nhiên minh bạch Đào Duệ phiền bọn họ nguyên nhân. Thái độ có vấn đề rõ ràng là bọn họ hảo sao. Lăng Giai Huyên không nghĩ làm cho bọn họ lại mắng Đào Duệ. Cũng không nghĩ làm Đào Duệ chậm trễ hội nghị. Đoạn ở Đào Duệ mở miệng trước nói. Bá phụ, bá mẫu, ta tưởng chúng ta hôm nay tới chính là muốn giải quyết sự tình. Không phải tới thảo luận cùng khắc khẩu. Vẫn là đừng nói không quan hệ đề tài. Đào mẫu không vui mà liếc nàng liếc mắt một cái, đừng kêu như vậy thần, chúng ta rất quen thuộc sao. nay thái độ thật đúng là kích khởi lăng giai huyên kia cổ kính nhi, nàng mỉm cười nói, kia hảo à, đào tiên sinh, đào thái thái, ta nghe luật sư nói các ngươi phải hướng ta xin lỗi, cũng làm ra bồi thường. Bắt đầu đi, 3 phút nếu còn không có giải quyết, chuyện này liền không có điều giải tất yếu, ta nhất định đem các ngươi kiện tới cùng. Đào mẫu nheo lại mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn lăng giai huyên. Nàng căn bản không hiểu Một cái tưởng tiến đào ra môn tiểu vong hồng, làm sao dám như vậy đối tương lai cha mẹ chồng. Cố tình đào duệ đứng ở lăng giai huyên bên kia, nàng hiện tại một chút biện pháp đều không có. Nàng ôm cuối cùng một tia hy vọng nhìn về phía đào duệ, ngươi thật sự muốn như vậy đục nhã ta sao. Việc đã đến nước này, nơi này chỉ có chúng ta bốn người, ngươi một hai phải như vậy yêu cầu có cái gì ý nghĩa. Là về sau đều không tính toán hảo hảo ở chung sao. Đào phụ lược hạ huy hiếp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ra ra là nói chơi. Hắn thật sự tính toán đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Bất luận cái gì một cái gia tộc cũng dung không dưới như vậy đối cha mẹ người thừa kế. Lăng Gia Huyên nghe được người thừa kế ba chữ trong lòng căng thẳng, nàng bỏ qua một vấn đề. Đào Duệ là đào gia người thừa kế duy nhất, đào Duệ như thế nào có thể chân chính cùng đào gia trở mặt. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, đào Duệ liền cười nói, ta đã cùng gia gia nói qua, thật muốn như vậy, ta cầu mà không được. Các ngươi cũng không cần tổng làm ta sợ, có bản lĩnh phát ra thanh minh. Hướng ra phía ngoài công khai, ta không sợ mất đi gia tộc đơn đả độc đấu, như thế nào, các ngươi sợ mất đi một cái không hợp tâm ý người thừa kế. Đào Phụ bị hoàn toàn chọc giận, hắn đẩy một chút đào mẫu, xin lỗi. Ấn hắn nói làm, từ nay về sau, chúng ta coi như không sinh quá này nhi tử, ta đảo muốn nhìn là ai hối hận. Đào Duệ lập tức nhắc nhở nói, hiệp nghị thượng yêu cầu là hai người xin lỗi Nga, đừng đem cái gì đều đẩy đến đào thái thái trên người, không có ngươi đồng ý, nàng sẽ một người làm những việc này sao. Hai người bị hắn tức giận đến không nhẹ, không bao giờ tưởng ngồi ở chỗ này, liền chuẩn bị há mồm xin lỗi. Nhưng cho dù trước đó nghĩ kỹ rồi, quyết định hảo, thật đến giờ phút này, đối mặt đương sự, bọn họ cũng trương không khai cái kia khẩu. Bọn họ cả đời không đối ai nói tạ tội, muốn cho bọn họ đối một cái bọn họ khinh thường, đã từng tùy ý tính kế tiểu vong hồng xin lỗi, bọn họ kéo không dưới cái kia mặt. Nhưng đào duệ liền ở đối diện uy hiếp tính mà nâng lên thủ đoạn, điểm điểm đồng hồ, bọn họ hai người tức giận đến lồng ngực đều là đổ. đào mẫu cắn răng nhỏ giọng nói đối không bang đào duệ trong tầm tay chén trà rất tới rồi trên mặt đất quăng nạn nát đào duệ xin lỗi mà nói ngượng ngùng ra điểm thanh cũng chưa nghe thấy ngươi nói chuyện ngươi có thể đại điểm thanh sao đối huyên huyên nói đào mẫu sắc mặt xanh mét trầm giọng nói lăng tiểu thư thực xin lỗi ta vì ta phía trước đã làm sở hữu sự hướng ngươi xin lỗi đào phụ cũng sụ mặt chịu đựng tức giận nói lăng tiểu thư ta vì ta đã làm sự hướng ngươi xin lỗi Thực xin lỗi. Đây là chúng ta bồi thường cho ngươi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Hắn đem 100 vạn chi phiếu phóng trên bàn, đẩy đến Lăng Giai Huyên trước mặt, một giây đều nhận không đi xuống, lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Đào Duệ nói, ngươi đừng hối hận. Đào Duệ nhún nhún vai, mỉm cười hạ. Đào phụ, Đào Mẫu cuối cùng hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, bước nhanh đi ra môn, không bao giờ tưởng ở cái này khuất nhục vạn phần trong phòng đãi đi xuống, kia so giết bọn họ còn khó chịu. Lăng Giai Huyên nhìn kia trương chi phiếu không có động. đào duệ ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi làm sao vậy Lăng Gia huyên chậm rãi nâng lên tay để lại ngực ta cho rằng ta sẽ thấp thỏm khó an nhưng là khi ta nhìn đến bọn họ nghẹn khuất vạn phần còn phải hướng ta xin lỗi thời điểm trong lòng cư nhiên có điểm cao hứng bọn họ cho ta bồi thường kim thời điểm ta đột nhiên cảm thấy hảo nhẹ nhàng ta không phải để ý này đó tiền là này đó tiền đại biểu ý nghĩa đây là bồi thường là đem bọn họ thương tổn chuyện của ta ghim trên cột sỉ nhục chứng minh ta không có biện pháp khống chế Ta hiện tại thật sự hào vui vẻ. Đào Duệ buồn cười nói, vậy không cần khống chế, ngươi không phải hẹn lâm săn sao. Có chuyện tốt có thể cùng ngươi khuê mật cùng nhau chúc mừng một chút. Chính là ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất xấu. Lăng Giai Huyên xoay người giữ chặt hắn tay, có điểm lo lắng mà nói, bọn họ là ngươi cha mẹ, kết quả ta xem bọn họ như vậy vui sướng khi người gặp họa Đào Duệ lắc đầu, ta nói đây là ngươi nên được. Mặc kệ chuyện này với ta mà nói thế nào, đối với ngươi mà nói đều là chuyện tốt. Người đương nhiên hẳn là hưởng thụ cùng chúc mừng. Trước tiên như vậy ba phải ở trung phương thức không được, vậy đổi một loại dứt khoát lưu loát, không cần thỏa hiệp cùng ủy khuất, hết thảy đều phải vui vẻ tới. Chỉ có như vậy hết thảy mới có thể biến hảo. Lang Gia Huyên nặng nghề mà gật đầu, cảm động mà ôm lấy hắn. Kỳ thật nàng biết, Đào Duệ không cần thiết làm chuyện này, Đào Duệ sẽ như vậy kiên trì, chính là phải vì nàng phía trước chịu quá ủy khuất thảo cái cách nói, muốn thởi bỏ nàng khúc mắc. Lâm San trước kia nói nàng như vậy bao dung nhường nhịn. Sớm muộn gì có một ngày muốn hợp dực, nàng không để trong lòng, thẳng đến hôm nay, thu được xin lỗi cùng bồi thường lúc sau nàng mới phát hiện, nàng đối đào phụ, đào mâu sớm có khúc mắc, mà hôm nay cái này khúc mắc cứ như vậy giải khai, nàng đầy ngập nhẹ nhàng sung sướng, trạng thái là chưa bao giờ thể nghiệm quá hảo. Đây đều là đào duệ cho nàng, nàng nhắm mắt lại thiệt tình nói một câu, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Đào duệ cười vỗ vô nàng gối, nếu ta thật bị đuổi ra ra môn, liền phải làm ơn ngươi dưỡng ta, lăng tiểu thư. Lăng Gia huyên cười ra tiếng tới, biết rõ hắn đang nói đùa, vẫn là phát ra từ nội tâm mà đáp ứng xuống dưới. Đào ra người thật sự bị tức điên, hoặc là nói là bị đào duệ cố ý chọc giận. Bọn họ không có khả năng chịu đựng đào duệ như vậy khiêu khích bọn họ quyền uy, đứng ở mặt đối lập lục nhã bọn họ còn không hoàn thủ. Cho nên xin lỗi sự một kết thúc, bọn họ liền đối ngoại tỏ vẻ, đào ra loại bỏ đào duệ người thừa kế tư cách, từ đây đào duệ như thế nào cùng đào ra không quan hệ. Lúc trước kỳ thật đã có dự triệu. bọn họ cười nói làm đào duệ đi xã hội rèn luyện thời điểm liền có người đoán được bọn họ tại giáo huấn hải tử hiện tại hiển nhiên là hai bên nháo băng rồi nháo đến đoạn tuyệt quan hệ như vậy nghiêm trọng tuy nói trên pháp luật không có đoạn tuyệt quan hệ như vậy vừa nói nhưng ở cái này trong vòng bọn họ nói như vậy chính là tuyệt đối hữu hiệu ở bọn họ di trúc chung tuyệt đối sẽ không xuất hiện đào duệ tên như vậy đào ra bất luận cái gì một thứ liền đều cùng đào duệ không quan hệ nhà khoa học có rất nhiều các loại tiến sĩ càng nhiều Không phải ai đều có thể tiến cái này vòng. Không có gia tộc ở sau lưng chống đỡ, nếu không cường đến thực làm người coi trọng trình độ, kia hắn liền rốt cuộc không về được. Rất nhiều trong vòng người âm thầm tiếc hận, đào duệ là khó gặp thiên tài, tương lai không thể hạ lượng, như thế nào liền như vậy hồ đồ từ bỏ rất tốt tài nguyên đâu. Đào ra tài lực cùng nhân mạch như vậy cùng hắn không quan hệ, hắn liền tính thật sự cùng bạn gái trung thành thân thuộc, lại có thể thế nào đâu. Sự nghiệp không đi lên càng cao vị trí, không tiếc nuối sao? Hùng chi rất nhiều thời điểm Như vậy hiện thực tương lai sẽ ma diệt cảm tình, làm nốt chu sa cũng biến thành máu con mùi Cho nên, hà tất đâu? Đúng vậy, hà tất đâu? Không riêng thượng lưu vòng những người đó không nghĩ ra, liền lăng giai huyên khuê mật lầm San đều không nghĩ ra, biết tin tức này vong hữu càng muốn không thông. Bọn họ không hẹn mà cùng mà nghĩ đến một sự kiện, lăng giai huyên cư nhiên tốt như vậy sao? Bọn họ có phải hay không xem nhẹ cái gì, không phát hiện lăng giai huyên là cái bảo tàng? 136 Ngược văn nam chủ cha mà không tự biết, 9. Đào Duệ vì ái cùng người nhà quyết liệt đề tài dẫn phát trên mạng nhận nghị, tựa như đào ra người tưởng như vậy, loại sự tình này một khi bị công chúng biết, tất nhiên sẽ có một bộ phận người không hỏi xanh đỏ đen trắng liền mắng đào Duệ bất hiếu. Đặc biệt là ở bên trong tình không có công khai dưới tình huống, đại chúng không biết đào ra người kém hành, chỉ biết trước đó không lâu đào Duệ vong hồng bạn gái hám làm giàu, đào Duệ lực đĩnh, sau đó liền biến thành như bây giờ. Thấy thế nào đều là hắn đầu vóc hồ đồ bị vong hồng hôn mê đầu à, rốt cuộc ai vì yêu đương cùng người nhà nháo phiên đều sẽ bị chỉ trích, không phải sao? Đào ra người chẳng những không áp xuống dư luận, còn âm thầm quạt gió thêm tuổi, làm đối đào duệ bất lợi dư luận xôn xao. Bọn họ bị đào duệ tức giận đến mấy dục hộp máu, không chỗ phát tiết, khẩu khí này cần thiết ra, liền tính đào duệ đã từng là đào ra người thừa kế duy nhất, hiện tại hắn cũng biến thành yêu cầu ra tay tàn nhẫn sửa trị bất hiếu tử. Lưu niên chú ý trên mạng những cái đó ngôn luận Tức giận bất bình, bọn họ cũng quá không nói lý, không biết xấu hổ, thật là cao cao tại thượng lâu rồi, đương chính mình là nhân vật nào đâu. Tổ tông có cái công chúa, thật đúng là đương chính mình là hoàng tộc quý thích. Đào Duệ viết số hiệu buồn cười nói, cùng bọn họ khí cái gì. Lại không phải ta chân chính cha mẹ, bọn họ như thế nào đối ta, ta như thế nào còn trở về liền xong rồi. Mấy cái qua lại, bọn họ liền sẽ nhận rõ hiện thực, không cần phải gấp gáp. Đào Duệ chưa bao giờ đem loại sự tình này để ở trong lòng. Rốt cuộc hắn đã trải qua quá rất nhiều thứ. Hắn công tác là làm tốt nhiệm vụ, mặt khác cũng không như thế nào quan trọng. Hơn nữa hắn phát hiện đây là cái cơ hội tốt, hắn đáp ứng không đem chứng cứ thả ra đi, nhưng đối phương không thuận theo không buông tha mà đem mặt tấu đi lên, đoạn không có không đánh đạo lý. Hắn ở dư luận nhất nhiệt thời điểm, làm lăng giai huyên khôi phục phát sóng trực tiếp. Lăng giai huyên một phát sóng, quan khán nhân số thẳng tắc bay lên, cơ hồ đều là hỏi nàng về đào duệ cùng đào ra người chuyện này. Lăng Gia Huyên chính là thực bên vực người mình, nàng nhìn đến đại gia đang nói đào duệ bất hiếu, kiến nghị hắn cùng cha mẹ có việc hảo hảo nói, liền nhịn không được dỗi trở về, chưa kinh người khác sự, mà khuyên hắn người thiện. Đại gia tái thế là người, loại này làm người ít nhất đạo lý hẳn là minh bạch, nếu không sớm hay muộn có một ngày đến phiên chính mình, vậy cười không nổi. Khác ta không nói nhiều, đáp ứng rồi lén giải hòa liền sẽ không lại nói lung tung. Nhưng có một chút ta muốn thanh minh, Đào Duệ 28 tuổi, từ trong nhà dọn ra đến chính mình trụ Hắn đem danh nghĩa nhiều chỗ bất động sản đưa cho cha mẹ hắn, dùng còn thừa tài vật xử lý một cái quỹ, mỗi tháng tự động chuyển khoản cho cha mẹ, nguyệt nguyệt tận hiếu. Xin hỏi như vậy thiện lương các ngươi có làm được mỗi tháng cho cha mẹ tuyệt bút sinh hoạt phí sao? Đào Duệ có bao nhiêu tài sản, ta tin tưởng ngốc tử cũng có thể đoán được, so các ngươi trong tưởng tượng chỉ nhiều không ít. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, thật sự là nhân gia êm đẹp tưởng độc lập, đem nhiều năm như vậy kiếm được sở hữu tiền đều cho cha mẹ, kết quả bị kêu đình ngục. bị tương quan bộ môn các loại tìm tra hiện tại hết thể đều phải từ đầu bắt đầu vẫn là khó khăn hình thức các ngươi dựa vào cái gì chỉ trích hắn. có bản lĩnh ở vào hắn vị trí thử xem xem đào duệ lễ phép xử sự phương thức đã thực thân sĩ lang giai huyên nhớ tới đào duệ vài lần cường điệu không phải vì nàng lại nói một câu đúng rồi gần nhất duệ ca giáo hội ta một đạo lý người làm chuyện gì đều phải từ chính mình xuất phát không cần cả ngày vì ai vì ai duệ ca làm hết thể quyết định đều là vì chính hắn Cho dù hắn cùng người nhà thật sự có mâu thuẫn cũng là bọn họ bản thân mâu thuẫn, đừng cho ta khấu nổi. Nàng che hạ mặt, xin lỗi nói, ngượng ngùng, có điểm kích động, khả năng lời nói không thích hợp. Ta cũng là không quá đầu vóc một chút liền nói ra tới, thật sự là ta nhận thức duệ ca thật sự thực hảo. Hắn đã thực lượng bộ, ta không nghĩ có người như vậy hiểu lầm hắn, chỉ trích hắn. Trên màn hình vẫn là có đủ loại làn đạn, có nói mặc kệ thế nào đều không thể cùng cha mẹ nháo phiên, cũng có làm lăng giai huyên thuyết minh chấn tướng. Đương nhiên còn có tỏ vẻ duy trì. Lăng Gia Huyên nhìn nhìn, không nói thêm nữa, ngược lại nói lên chính mình tân ca. Nàng cười nói, này bài hát vẫn là duệ ca chuyển nhà ngày đầu tiên ta viết. Trộm nói cho các ngươi, hiện tại duệ ca chủ ta đối diện, hắn nấu cơm siêu ăn ngon, ta quả thực nghĩ không ra hắn có chuyện gì làm không tốt, quả thực chính là thập toàn thập mỹ. Ngày đó hắn nói làm ánh nến bữa tối cho ta ăn, ta nhìn hắn ở phòng bếp bận việc, đột nhiên liền có rất mạnh linh cảm, viết này bài hát. Gần nhất không có phát sóng trực tiếp đều là ở sửa chữa này bài hát, hiện tại đã lục hảo. Ta hiện tại sướng cho đại gia nghe, đêm nay 6 giờ, ta ca liền sẽ online, đến lúc đó mọi người xem ta hủy bổ liên tiếp đi nghe nga. Lăng Gia Huyên nói lên này bài hát, lúc trước hư cảm xúc toàn không có, trên mặt không tự giác mà lộ ra tươi cười, ôm quá đàn ghi ta bắt đầu dụng tâm đàn hát cho đại gia nghe. Vốn đang có thật nhiều người phẫn nộ mà soát làn đạn dỗi nàng, như là muốn báo nàng vừa rồi dỗi người chi thủ giống nhau. Nhưng tiếng ca vang lên tới, làn đạn dần dần liền ít đi. Nay bài hát cùng lăng Gia huyên qua đi viết ca phong cách hoàn toàn không giống nhau, mỗi một câu đều lộ ra kinh diễm, chính là cái loại này người nghe nàng sướng liền cảm thấy mạo phấn hồng phao phao cảm giác, nói không nên lời nơi nào đặc thù nơi nào hảo, nhưng chính là cho người ta một loại mật luyến ngọt ngào cảm. Lăng Gia huyên phèn kích động mà soát khởi dễ nghe dễ nghe. Làn đạn, các loại lễ vật ở trên màn hình tung bay, phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều ăn dưa quần chúng đã rời đi tầm mắt. các loại cầu ca danh khen nàng ca hát dễ nghe lang giai huyên cùng bọn họ hô động đến cao hứng tiếp theo lại sướng hai đầu thần tượng tân ca mới kết thúc phát sóng trực tiếp nàng ở bịa đặt phòng ba sau lần đầu tiên bộc lộ quan điểm phát sóng trực tiếp khi trường không lâu lại tin tức lượng rất lớn nguyên bản cực nhỏ lên hot hotse ấp nàng bên này phát sóng trực tiếp một kết thúc bên kia liền xông lên hot hotse ấp Này cũng không có biện pháp võng hồng thiên tài nhà khoa học hào môn bí tân quyết liệt này mấy cái từ ngữ mấu chốt tiến đến cùng nhau quả thực kiếp nổ đại gia lòng hiếu kỳ lâm san làm khuê mật đương nhiên nhìn phát sóng trực tiếp nàng trước tiên cấp lăng gia huyên gọi điện thoại kinh ngạc lại cao hưng nói lăng tiểu huyên ngươi có thể a cư nhiên dám dỗi vong Hữu ngươi trước kia không phải ai mắng ngươi đều nén giận đương bánh bao sao còn nói sợ dỗi trở về ảnh hưởng người khác đối với ngươi quan cảm lần này như thế nào như vậy kiên cường Lăng gia huyên lẩm bẩm nói ai làm cho bọn họ mắng đào duệ ngươi biết đào duệ làm nhiều ít sự tuy rằng hắn nói không phải vì ta nhưng ta là đã đến ích lợi giả a nếu không phải hắn kiên trì hắn ba mẹ sẽ vì khi dễ chuyện của ta xin lỗi sao ta khả năng cả đời đều nghe không được bọn họ xin lỗi nói đến cùng từ đầu tới đôi đảo duệ chỉ là nói người nhà làm việc không đúng làm cho bọn họ nói lời xin lỗi cũng không có làm khác là bọn họ khinh người quá đáng lại là tê rất hạng mục lại là đoạn tuyệt quan hệ chuyện xấu đều làm cho bọn họ làm cuối cùng hư thanh danh làm đảo duệ bối ta dù sao xem bất quá đi xem những người đó đứng nói chuyện không eo đau ta đều phải tức chết rồi lâm san cười ra tiếng tới ai u ta thiên khó được ngươi một hơi nói nhiều như vậy lời nói xem ra thật là hộ phu xuất ruột nói thật nếu là đào duệ có thể đem ngươi kia biệt nữ tính cách bẻ lại đây ta thật đúng là bội phục hắn cam bái hạ phong, hắn làm được ta làm không được sự ngươi thiếu bẩn nào có như vậy khoa trương lang giai huyên cười cười kỳ thật ta hiện tại hảo khẩn trương a còn có một giờ liền phát ca lần đầu tiên phát ca cũng không biết thành tích thế nào mặc kệ thành tích thế nào so với trước kia đều là một đại tiến bộ a trước kia ngươi còn không có phát quá đâu cái này ta lại muốn bội phục đào duệ hắn làm ngươi tuyển lúc này phát sóng phát ca thời gian điểm tìm cũng thật tốt quá đi ngươi xem ngươi hiện tại đều đến hot sệ ở thứ sáu chờ đợi một lát phát ca còn có thể lại đẩy một đợt thật là tuyệt nếu không phải biết hắn là nhà khoa học ta đều phải cho rằng hắn hôn giới giải trí lâm san phát hiện đề tài độ so với phía trước nhiệt gấp đôi vợ nói Mau nhìn xem đại gia bình luận, hôm nay ngươi phong cách biến hóa rất lớn, nhìn xem đại gia nói như thế nào. Ta cảm thấy nếu là ác bình không nhiều lắm, về sau ngươi có thể vẫn luôn là cái này phong cách, chính là làm ngay thẳng chính mình, có chuyện đừng nẹn. Hai chị em mở ra video trò chuyện, một bên soát bình luận một bên nói chuyện phiếm phân tích. Lang Gia Huyên không có đoàn đội, ngày thường có việc đều là cùng lâm san thương lượng, bất quá hiện tại các nàng lại nhiều một cái minh hữu, chính là đào duệ, có ý tưởng thời điểm còn sẽ hỏi một chút đào duệ ý kiến. bởi vì các nàng cảm thấy đào duệ thật sự hảo có chủ ý giống như hắn làm quyết định đều là đúng trừ bỏ phía trước làm lăng giai Huyên chịu ủy khuất kia đoạn thời gian lâm san cấp lăng giai Huyên phân tích cảm thấy kia đoạn thời gian phỏng trừng là bọn họ yêu đương không bao lâu cảm tình không tới kia phân thượng đi một nguyên nhân khác chính là đào duệ khả năng chính mình cũng ở dối dám rốt cuộc không phải ai phát hiện cha mẹ nhân phẩm lạn đều sẽ nói ra làm cha mẹ xin lỗi cũng yêu cầu rất lớn dũng khí cho nên hiện tại biết nội tình lâm san đối đào duệ rất lớn đổi mới đối bọn họ tình yêu thấy vậy vui mừng. Một giờ sau, Lang Giai Huyên Tân Ca đường phân siêu tiêu online, bởi vì hot sẽ ập thêm vào, chuyển phát tin lượng bay nhanh trèo lên. Thứ tốt vĩnh viễn có thị trường, một bài hát liền tính đại gia không quen biết ca sĩ, chỉ cần dễ nghe cũng sẽ quảng vì chuyển sướng. huống Chi này bài hát còn có cái để tài độ như vậy cao ca sĩ. Lang Giai Huyên hot sẽ ập bởi vì Tân Ca thêm vào, một đường vọt vào hot sẽ ập tiền tam. Sau đó này hot sẽ ập lại phụng dưỡng ngược lại trở về. Làm càng nhiều người qua đường đã biết này bài hát, nghe xong này bài hát. Lang Giai huyên phát đệ nhất bài hát, từ nàng độc lập làm từ soạn nhạc tự mình biểu diễn ca, liền như vậy phát hỏa. Hảo chút diễn đàn đều có nhắc tới này bài hát thiệp, mở đầu đều là các ngươi nghe qua đường phân siêu tiêu sao. Hảo ngọt da a a. Đồng thời bởi vì như vậy nhiệt độ kéo đảo ra bí tân cũng bị càng nhiều người chú ý, mọi người đều kinh ngạc cảm thán. Trước nay chỉ nghe nói phu thê ly hôn có mình không rời nhà. như thế nào đào duệ cùng trong nhà nháo phiên còn mình không rời nhà. Bọn họ đây chính là đô thị cấp một, không nói hắn có bao nhiêu tài sản, chỉ nói hắn đưa cho cha mẹ nhiều chỗ bất động sản chính là đại gia mấy đời kiếm không đến tài phu A. Hơn nữa nghe lang gia huyên kêu ý tứ vẫn là đào gia người đối lý. Kêu đào duệ này cách làm nào có nửa điểm bất hiếu. Hắn quả thực là hiếu tử điển phạm hào sao, đã vượt mức kết thúc làm người tử trách nhiệm nghĩa vụ, nhiều lắm chính là không thuận cha mẹ. nhưng hiện tại xã hội nào còn có như vậy nhiều thuận theo cha mẹ người đối muốn nghe không đúng bốn dĩ liền không nên thuận theo đại gia liên hệ tiền căn hậu quả các loại suy đoán vong hưu muốn tìm cái gì kia thật là dấu vết để lại đều có thể tìm ra tuy nhiên có người đem phía trước lưu niên phát đến trên mạng cái kia tiểu đạo tin tức đào ra người nào đó bị bịa đặt hám làm giàu chia tay hư hư thực thực nhà trai cha mẹ mua thủy quân Vũ tội phía trước đã sau lưng làm rất nhiều động tác nhỏ chia rẽ tiểu tình lữ trong đó nội tình lệnh người khiếp sợ Này đối cao nhã cha mẹ gương mặt thật rốt cuộc có bao nhiêu bất ham, bọn họ toàn bộ gia tộc lại có bao nhiêu bất khám sự. Này tin tức không nhiều ít tự, thậm chí không có kế tiếp, liền như vậy không có. Nhưng liên hệ đến gần nhất một loạt sự kiện, vong hưu nháy mắt đem đào ra người dò số châu ngồi, hết thể đều giải thích đến thông. Bởi vì đào duệ cha mẹ thủ đoạn dơ, đào duệ không tiếp thu được cha mẹ gương mặt thật, từ trong nhà dọn ra tới trụ. Hai bên nháo đến tương đương không thoải mái, đào ra tạo áp lực tễ rất hắn hạng mục. hắn dứt khoát mình không rời nhà coi như báo đáp đào gia dưỡng dục tri ân kết quả đào gia giận mà đem hắn xóa tên từ đây hai bên hoàn toàn quyết liệt hảo vừa ra tuồng so phim truyền hình diễn đến còn xuất sắc liền tính không có bất luận cái gì chứng cứ bất luận cái gì thật chủ y vong hưu cũng đã não bổ xong rồi điệp loan phập phồng toàn quá trình đào gia người phát hiện tình thế phát triển không đúng mặc danh lại chuyển hướng về phía đối đào gia bất lợi phương hướng lập tức tiêu tiền áp hot sệ muốn đem chuyện này nhiệt độ áp xuống đi nhưng internet có ký ức đào gia nhị tam sự đã thành quảng vi truyền bá bát quái chuyện xưa thật thật giả giả không có một cái thật chú ý nhưng ăn dưa quần chúng càng thiên hướng hết thể là thật sự mặc kệ đào gia xử lý như thế nào ở vong hữu trong lòng đào gia hảo thanh danh là không có thậm chí bởi vì bọn họ là cao nhã gia tộc dương cầm gia tắc gia hòa gia tề tụ một đường bọn họ trong lén lút bất ham xấu xa loại nhân thiết này sụp đổ làm mọi người càng nguyện ý tin tưởng cũng càng nguyện ý đàm luận tương phản Đại gia đối đào duệ bên kia không có tiếng mắng. Đào ra người tự cho là cao nhân nhất đẳng, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đào lao ra tử tức giận đến quăng ngã thích nhất đồ sứ, toàn bộ đào gia đều bao phủ ở ưu âm dưới. 137. Ngược văn nam chủ cha mà không tự biết. 10. Đào mẫu gọi điện thoại chất vấn, nàng tức muốn hộp máu chất vấn lăng Gia huyên phát sóng trực tiếp chung nói vậy. Lăng Gia huyên chỉ do dự một giây liền kiên cường nói, ta nhưng chưa nói cái gì, ta chỉ nói làm sai sự không phải đào duệ. Nói đào duệ đem tài sản cho các ngươi sự thật, không có trái với bất luận cái gì hiệp nghị nội dung. Vong hưu đoán cái gì nhưng cùng ta không quan hệ, cùng ngài lúc trước mua thủy quân giả dối hư hảo mà bịa đặt ta so sánh với, ta thật sự thực thiện lương. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đào duệ bất hiếu hót xệ ập vì cái gì thượng đến nhanh như vậy. Ta đoán là ngài quen thuộc cái này thao tác, quạt gió thêm tuổi đi. Vừa lúc ngài cho ta 100 vạn bồi thường kim còn không có động, muốn hay không ta thỉnh cái thám tử tư cha một chút chuyện này. Đào mẫu lạnh lùng nói, ta không nghĩ lại cùng ngươi dây dưa, đào duệ đã không phải đào ra người, các ngươi hai cái tự giải quyết cho tốt. Lăng Gia huyên nghe được vội âm, có chút thoát lực mà đem điện thoại ném đến một bên, nằm ở trên sofa, chảo quá ôm gối khấu ở trên mặt. Nàng lần đầu tiên cùng trưởng bối sát thanh, vẫn là phía trước vô cùng nhường nhịn tương lai bà bà, có như vậy điểm không thích hứng, tim đập có điểm mau. Bất quá hiện tại đối phương đã không nhận đào duệ, kia cùng nàng liền càng không có gì quan hệ, như vậy thái độ mới là đối. nàng tưởng đại khái là đào duệ quan điểm ảnh hưởng nàng nhưng cùng nàng quá khứ quan điểm có xung đột cho nên mới sẽ như vậy đi vừa lúc di động vang lên lang gia huyên lấy lại đây nhìn thoáng qua thấy là đào duệ trên mặt lộ ra cười tới từ nay lúc sau đào ra liền không lại làm cái gì rốt cuộc lúc này tốt nhất phản ứng chính là không phản ứng càng điệu thấp càng tốt hơn nữa đào duệ dầu muối không ăn bọn họ đã làm có thể làm lại tiếp tục liền rất thân phận còn không bằng nắm chặt thời gian sinh hạ một cái người thừa kế vì thế đào duệ liền thanh tịnh quá thượng hai điểm một đường sinh hoạt mỗi ngày ở nhà cùng bạn gái cùng nhau ăn cơm giải trí đi làm ở phòng thí nghiệm làm trí năng tương quan nghiên cứu này hai hạng đều là hắn trước mắt quan trọng nhất sự không có mặt khác sự tỉnh quáy nhiều thật sự thật tốt quá đào duệ tân hạng mục được đến thương trường đại ca xấu đường rượu bân đầu tư bất quá loại này nghiên cứu quan trọng nhất là đoạt đến tiên cơ so đồng hành đi được xa hơn mới có thể kiếm được càng nhiều cho nên không thể quá sớm để cho người khác biết hắn ở nghiên cứu cái gì Hắn yêu cầu Đào Duệ làm ra điểm thành tích lại công khai. Gần nhất Đào Duệ liền ở một chút đem đời trước nghiên cứu thành quả tái hiện, này yêu cầu một đoạn thời gian, một hợp lý quá trình, rốt cuộc phương pháp có, số liệu loại đồ vật cũng muốn phí thời gian đi thu hoạch. Lặp lại đời trước nghiên cứu quá nội dung, Đào Duệ cũng không có thiếu cảnh giác, tương phản, hắn làm được so đời trước càng nghiêm túc. Bởi vì hắn hy vọng có thể ở cái này trong quá trình tra sai. Hắn cuối cùng mục đích là làm lưu niên thăng cấp, thăng cấp không thể ra một chút sai lầm nếu không hậu quả không dám tưởng tượng quả thật hắn có thể lại mua tân hệ thống nhưng ở chung mấy trăm năm lưu niên là không thể dứt bỏ một bộ phận đã đổi mới sẽ không bao giờ nữa là lưu niên đào duệ đối chuyện này tương đương coi trọng mỗi ngày ở phòng thí nghiệm chung hắn đều hết sức chăm chú toàn bộ phòng thí nghiệm người chịu hắn ảnh hưởng không khí đều trở nên càng nghiêm túc đồng thời đào duệ còn ở mời chào tinh anh hắn ở cái này lĩnh vực là vượt mức quy định đứng đầu chuyên gia tự nhiên muốn sàng chọn đứng đầu nghiên cứu viên Nếu không bên người người theo không kịp tiến độ sẽ tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Người tài giỏi như thế khả ngộ bất khả cầu, may mắn đường Diệu Bân có quyền thế, vì hắn giải quyết cái này nan đề, làm hắn phòng thí nghiệm trở thành đứng đầu tinh anh đoàn đội. Ngoại giới không biết như vậy biến hóa, còn ở đoán một cái khó được thiên tài nhà khoa học có phải hay không cứ như vậy ngã xuống. Bởi vì đại gia không có gì con đường biết hắn tin tức, do hỏi tiêu điểm liền rơi xuống lăng dai huyên trên người. Mỗi lần Lăng Giai Huyên phát xong trực tiếp đều có rất nhiều người hỏi đào duệ tình hình gần đây, trong đó là có vong hữu tò mò thành phân ở, nhưng còn có một ý tưởng đào liêu truyền thông người, hy vọng có thể biết được cái kia tiểu đạo tin tức gia tộc bất khám sự. Lăng Giai Huyên đương nhiên sẽ không trả lời, chỉ có nhìn đến có người nói đào duệ ăn cơm mềm, hiện tại lưu lạc đến giữa nàng nuôi sống, nàng mới ra tiếng phản bác, ta nhưng thật ra nguyện ý dưỡng đâu, kết quả đào duệ chưa cho ta cơ hội, mấy ngày thời gian liền viết phần mềm bán tiền. Ta công tác 3 năm cũng chưa kiếm được như vậy nhiều tiền. Nàng nhún nhún vai cười nói, đừng xem thường hắn Nga. Duệ ca nói, hắn nhất có giá trị địa phương là trong đầu tri thức. Ta cảm thấy cũng là, dù sao ta gặp được như vậy khốn cảnh khẳng định không biết nên làm cái gì bây giờ. Vong hữu lập tức nộ, ta mình không rời nhà là lưu lạc đầu đường. Nhà khoa học mình không rời nhà lập tức dùng tri thức kiếm được ta cả đời tiền. Đại gia tuy rằng không biết phần mềm bán nhiều ít, nhưng lăng Gia huyên là cái vong hồng. Tuy rằng không hỏa cũng có thể tiểu kiếm. So bình thường làm công người là kiếm được nhiều Kia nàng 3 năm thu vào còn so ra kém Cũng thật liền chi thức chính là tài phú Đương nhiên đại gia còn quan tâm đào duệ hiện tại nghiên cứu cái gì Rốt cuộc nghe nói hắn trước kia hạng mục bị quan ngừng Cái này lăng giai huyên liền không nói Chỉ cười đáp lại một câu Nhân tài nhất định là chịu người thưởng thức duệ ca công tác phương diện sự ta liền không nói Nếu có yêu cầu Hắn khẳng định sẽ công đố nghiên cứu hạng mục Ta hảo hảo duy trì hắn là được Lúc sau lăng giai huyên quả nhiên không hề đề đảo duệ, Vốn dĩ nàng chính là vì giải thích, không nghĩ đại gia đối đào duệ ấn tượng không tốt, giải thích lúc sau đương nhiên là thiếu đề thì tốt hơn, nếu không liền thành tú ân ái, nàng lại không nghĩ rửa cái này xuất đạo. Lăng giai huyên kia đầu đường phân siêu tiêu phát hỏa về sau, cho nàng mang đến rất lớn lưu lượng, còn có một ít tiểu quảng cáo tìm được nàng, nàng công tác lập tức nhiều thật nhiều. Lâm san cho nàng đương người đại diện kiêm trợ lý, các nàng hai người còn chính mình lộng hóa trang tạo hình, giam ba bữa liền phải bay đến nơi khác đi. có thể nói một chút đều không thể so Đào Duệ thanh nhàn. Lăng Giai Huyên ở nơi khắc lục một cái phối âm Duyên Khi, nàng bất thời giờ cấp Đào Duệ gọi điện thoại, xin lỗi mà nói, hôm nay buổi tối ta trở về không được, công tác Duyên Khi, muốn đổi thành ngày mai vé máy bay. Ngượng ngùng, vốn dĩ đáp ứng ngươi đi ra ngoài hẹn hò Đào Duệ cười nói, công tác quan trọng, không cần lo lắng cho ta, ta còn sợ chính mình cả ngày vội vàng làm nghiên cứu xem nhẹ ngươi. Hiện tại ngươi như vậy vội thực hảo a chúng ta đều cắt có các sự tình. không ai cảm thấy cô đơn. Huyên huyên, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần vui vẻ liền hảo, chúng ta không cần cùng người khác có giống nhau luyến ái hình thức. Một cái rất bận nhà khoa học cùng một cái rất bận vong hồng, là thực không giống nhau. Lang Giai huyên cười rộ lên, cảm giác chúng ta giống như vừa mới ở bên nhau giống nhau, cái gì đều phải ma hợp thích ứng, nhưng là loại cảm giác này còn không kém. Ta thực thích, ngươi đâu? Ta cũng thực thích. Đại khái là bởi vì phía trước ngoại giới áp lực quá lớn, Chúng ta cũng chưa tâm tình hảo hảo ở chung. Đúng vậy, hiện tại giống như hết thể đều hảo. Lăng Giai Huyên nhìn đến Lâm San so thủ thế kêu nàng khởi công, vội nói, ta muốn đi ghi âm, ta về nhà lại cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, chính mình cẩn thận. Đào duệ treo điện thoại đem điện thoại giao cho Tiểu Chu, dặn do nói, ta đêm nay tăng ca không quay về, ngươi cầm ta di động, nếu là bạn gái của ta điện báo hoặc tin tức, lập tức cho ta biết, mặt khác hở hững, minh bạch. Tiểu Chu gật đầu. sớm thành thói quen cái này tiết tấu trời đất bao la thực nghiệm lớn nhất chỉ có bạn gái điện báo so đến quá ở như vậy hiệu suất cao công tác tiết tấu hạ một tháng sau đào duệ nghiên cứu liền có đột phá tính tiến triển đương nhiên cái này đột phá tính là đối này một đời người tới nói đối với đào duệ chính mình trước mắt còn ở hắn đời trước nghiên cứu trong phạm vi bất quá này một thành quả đã cũng đủ làm đường diệu bân kinh hỉ đường diệu bân lập tức triệu khai hội chiêu đãi ký giả công bố vinh quang tập đoàn mới nhất nghiên cứu thành quả cũng tuyên bố muốn đem này một thành quả lập tức đầu nhập sinh sản, sản xuất nhóm đầu tiên người máy giúp việc nhà. Cái này người máy giúp việc nhà, tứ chi đều có thể kéo dài, có thể rửa sạch trong nhà mỗi cái góc. Này ký ức chìm chung cấy vào hiện có sở hữu thanh khiết phương pháp, nó sẽ trí năng phân biệt vật phẩm phân loại cùng tài chất, lựa chọn tốt nhất thanh khiết phương pháp. Nóc nhà, cửa sổ, giường đế, góc chết, phòng bếp, mỗi cái không hảo rửa sạch địa phương đều không hề là nan để, cũng không cần lại thỉnh bảo khiết Đây là một khoảng chân chính có thể hoàn toàn giải phóng đôi tay, vứt bỏ việc nhà người máy, so hiện có trên thị trường sở hữu trí năng sản phẩm đều cao cấp. Ngay cả đổi bóng đèn, tu mạch điện loại sự tình này cũng đều có thể giao cho người máy giúp việc nhà. Nói cách khác, trong nhà mua như vậy một cái người máy, sinh hoạt hàng ngày tuyệt đại bộ phận lao động đều có thể miễn, nhân loại có thể dùng này bộ phận thời gian đi sáng tạo càng nhiều giá trị. Hiện đại người trẻ tuổi cơ bản đều không thích làm việc nhà. Tuổi thiên đại gia đình làm việc nhà lại sẽ rõ hiện có thân thể thượng mỏi mệt, tại đây khoảng người máy định giá vừa mới quá vạn dưới tình huống, đã có thể dự đánh giá, tiêu thụ lượng tuyệt đối không thấp. Rốt cuộc đối rất nhiều người tới nói, này chỉ là một bộ di động, một máy tính tiền, mua tới hiếu kính cha mẹ, đưa cho bằng hiếu đều là tốt nhất quà tặng. Đường Diệu Bân ở hội chiêu đái ký giả thượng triển lãm người máy giúp việc nhà công năng, làm hiện trường mọi người mở rộng tầm mắt, bởi vì này không phải đường Diệu Bân nói ngoa. mà là thật sự có thể mở ra tân thời đại. Nhóm đầu tiên sản phẩm khả năng sẽ không quá nhiều, Vinh Quang Tập đoàn cấp hiện trường mọi người cung cấp đặt trước cơ hội, trình diện phóng viên cơ hồ có chín thành trở lên đều đặt trước, sợ tay chậm đoạt không đến. Nay liền đã là đối sản phẩm tốt nhất phản hồi. Ở hội chiêu đãi ký giả thượng, Đường Diệu Vân còn trịnh trọng giới thiệu hắn thủ tịch sản phẩm cố vấn, chính là Đào Duệ. Hắn khiến cho Đào Duệ ngồi ở hắn bên cạnh, có thể thấy được đối Đào Duệ coi trọng trình độ. đương hắn nói người máy giúp việc nhà tất cả đều là từ đào duệ phòng thí nghiệm hoàn thành thời điểm các phóng viên không hẹn mà cùng mà nhớ tới lăng giai huyên phía trước phản bác vong hữu câu nói kia đối đào duệ tới nói hắn nhất có giá trị địa phương chính là hắn trong đầu tri thức hào môn công tử mình không rời nhà hạng mục bị tễ bị mọi người không xem trọng kết quả hắn không đến 2 tháng liền nghiên cứu ra dẫn đầu thời đại người máy giúp việc nhà trở thành đường rượu bân thủ tịch sản phẩm cố vấn đạt được đường rượu bân đối phòng thí nghiệm đầu tư Nói một câu xoay người nghịch tập không chút nào vì quá, hắn tiền đồ so trước kia càng tốt. Này tác tin tức nhanh chóng đưa tin chuyên bá, đại gia thập phần chú ý người máy giúp việc nhà kế tiếp tình huống, đương nhiên cũng đồng thời kinh ngạc cảm thán đào duệ thực lực. Đào ra người còn không có tân người thừa kế, nhìn đến đào duệ rời đi bọn họ chẳng những không có nghèo túng, ngược lại quá đến càng tốt, mỗi người trong lòng đều khó chịu dị thường. Đào duệ quá đến hảo, người khác chê cười không phải biến thành bọn họ sao. Lúc sau lại có tụ hội thời điểm liền chứng minh rồi điểm này. Đào phụ, đào mầu an diện lộc lấy, tham dự nhà giàu số một sinh nhật tiến hội. Trình diện khách khứa rất nhiều, đều là có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ treo không chê vào đâu được tươi cười đi vào hiến hội thính, giống thường lui tới giống nhau cùng người hàn huyên. Kết quả mỗi người nhìn đến bọn họ cơ hồ đều sẽ đề một câu, chúc mừng, lệnh công tử tuổi trẻ tài cao, thật làm người hâm mộ. Còn có kia không khách khí, trực tiếp liền cười nói. Xem ra các ngươi làm hắn một mình đi bên ngoài rèn luyện, quả nhiên là chính xác lựa chọn. Đào Phụ, Đào Mẫu không biết chính mình sắc mặt thế nào, chỉ biết tươi cười cứng đờ vô cùng, liền mau căng không nổi nữa. Quyết liệt về sau, khen Đào Duệ cùng mắng bọn họ có cái gì phân biệt. 138, Ngược Văn Nam chủ cha mà không tự biết, 11. Đào Phụ, Đào Mẫu cho rằng ứng đối người khác khen đã đủ nhục nhã, không nghĩ tới tu la chẳng còn ở phía sau. Đào Duệ thế nhưng cũng tới tham gia nhà giàu số một tiệc mừng thọ Đường Diệu bân hiện tại đem Đào Duệ trở thành cây dụng tiền, đối hắn còn rất là thưởng thức, vừa mới bởi vì Đào Duệ phong cảnh một hồi, đương nhiên nguyện ý mang Đào Duệ nơi nơi lộ diện, tỏ vẻ hắn coi trọng. Lăng Gia Huyên cũng làm Đào Duệ bạn nữ đi cùng cùng nhau tới. Đào Duệ cùng Lăng Gia Huyên nhan giá trị đều rất cao, mặc vào lễ phục đứng ở Đường Diệu bân bên người tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Đào Duệ vốn dĩ chính là vòng trung nổi danh quý công tử, Lăng Gia Huyên trước kia cũng tham gia quá vài lần yến hội, lần này xuất hiện cũng không đột ngột. Hai người bọn họ gần nhất thành tích đều không tầm thường, còn có người chủ động lại đây chào hỏi, chúc mừng bọn họ. Đường rượu bân chức dẫn bọn hắn đi thọ tinh trước mặt chúc thỏ, lúc sau đường rượu bân muốn cùng nhà giàu số một nói chuyện thiếm, đào Duệ liền mang theo lăng giai huyên đi bên cạnh uống đồ uống. Hắn nghiêng đầu hỏi lăng giai huyên, sẽ cảm thấy không thích đứng sao. Lăng giai huyên nhỏ giọng nói, có chút khẩn trương, sợ làm lỗi. Đào Duệ cười rộ lên, đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi nhắc nhở ngươi, vẫn luôn ở bên cạnh ngươi lăng giai nguyên kinh ngạc liếc hắn một cái an lòng không ít trước kia tham gia tụ hội thời điểm đào duệ luôn là đi theo đảo phụ đi nam nhân bên kia nói chuyện thiếm nàng đi theo không tốt đào duệ cũng không có mang nàng ý tứ không nghĩ tới hiện tại đào duệ nguyện ý vẫn luôn bồi nàng nàng cũng không phải một hai phải làm người chiếu cố chỉ là còn không có thích ứng như vậy nơi nơi đều là đại nhân vật tiến hội có người quen tại bên người liền bình tĩnh nhiều đào phụ đào mẫu nhìn không được hướng bọn họ bên này xem đào duệ chú ý tới lễ phép mà đối bọn họ nâng chén điểm phía dưới liền rời đi tầm mắt một chút không có quá khứ tính toán nay hành động bị rất nhiều người xem ở trong mắt lập tức liền minh bạch đào duệ thái độ xa cách đào duệ nhìn giữa sân khách khứa có trong chốc lát sau đó mang theo lăng gia huyên đi đến một vị giới giải trí trùm trước mặt lý tiên sinh ngài hảo ta là đào duệ làm trí năng sản phẩm nghiên cứu phát minh công tác trước mắt là vinh quang tập đoàn sản phẩm cố vấn lý đông cười cùng hắn nắm tay ngươi hảo người nghiên cứu người máy giúp việc nhà phi thường không tồi nữ nhi của ta xem qua liền xả mớn nói như vậy nàng phòng liền không cần người hầu quét tước có thể bảo hộ riêng tư đào duệ cười nói đây cũng là gia điện trí năng hóa một cái chỗ tốt chờ sản phẩm sinh sản ra tới ta đưa một đài cấp lý tiểu thư cảm ơn nàng thích ta tác phẩm hảo ta thay ta nữ nhi cảm ơn ngươi cấp lý tiên sinh giới thiệu một chút đây là ta bạn gái lăng gia huyền nàng là sáng tác ca sĩ đào duệ ở hai người lễ phép bắt tay sau nói Ta vẫn luôn thực thích đông thần giải trí tạo tinh năng lực, Lý Tiên Sinh công ty đối nghệ sĩ định vị thực tinh chuẩn, luôn là có thể phóng đại nghệ sĩ ưu điểm, khai quật nghệ sĩ loang loáng điểm. Công ty quản lý cũng thực nghiêm khắc, nghệ sĩ thiêm ở Lý Tiên Sinh kỳ hạ, đều có thể được đến thực tốt phát triển. Ta đối Lý Tiên Sinh ngưỡng mộ đã lâu, cho nên vừa mới nhìn đến Lý Tiên Sinh liền nhịn không được lại đây thăm hỏi. Nói đến nơi đây, Lý Đông đã minh bạch đào duệ lại đây là vì cái gì? Lang Gia Huyên là cái ca sĩ. Đào Duệ muốn cho hắn ký xuống lăng giai huyền, làm lăng giai huyền vận đỏ. Bất quá hắn đối lăng giai huyền không quá nhiều ấn tượng, cùng Đào Duệ cũng không có gì giao tình, tựa hồ không có ban ơn lấy lòng tất yếu. Đào Duệ thấy hắn mỉm cười nói tạ, chuyện vừa chuyển, ta bởi vì vẫn luôn chú ý đông thần giải trí, theo bản năng mà liền sẽ toát ra rất nhiều linh cảm, ta lén làm một cái áp dụng với giải trí công ty trí năng nội vụ hệ thống. Sử dụng cái này hệ thống, có thể cho công ty sở hữu công nhân cùng nghệ sĩ tùy thời tùy chỗ hiểu biết công ty các loại tình huống. Kê khai chính mình tình huống, làm giới giải trí phức tạp khổng lồ tin tức nhanh chóng lưu động lên. Tỷ như người nào đó nhân cố không thể hoàn thành công tác, có thể lập tức kê khai, công ty liền có thể một lần nữa phân phối tài nguyên, bổ khuyết cái này chỗ trống, không cho cơ hội lưu cấp người ngoài. Tỷ như các vị nghệ sĩ kê khai thông cáo biểu, phân phối tài nguyên khi có thể vừa xem hiểu ngay mà biết vị nào có thời gian, vị nào thời gian xung đột, cái nào thông cáo là cần thiết tiếp, cái nào lại là có thể thay đổi. Như vậy hiệu suất cao mà tiến hành công tác, tiết kiệm rất nhiều câu thông thời gian phí tổn. Còn có rất nhiều mặt khác công năng, đều là lấy nhanh chóng phân phối tài nguyên, gia tốc tin tức lưu thông là chủ. Nếu Lý Tiên Sinh cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể tìm thời gian từ từ nói chuyện. Lý Đông nghe được một nửa cũng đã nghiêm túc đi lên. Có trí năng người máy trước đây, hắn không chút nghi ngờ đào duệ ở trí năng phương diện nghiên cứu năng lực, có thể làm đào duệ như vậy tự tin mà tìm hắn tự tiến cử. Này hệ thống tuyệt đối so với hắn tưởng tượng đến càng tốt. Tuy rằng có khả năng tổn hại một bộ phận nghệ sĩ ích lợi, nhưng đối công ty tới nói, tuyệt đối là đại đại chuyện tốt, có thể nhanh chóng nhất mà, tận khả năng mà tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên, làm công tác sống lên, làm một bộ phận có thực lực lại vớt không đến công tác nghệ sĩ cũng sống lên. Thậm chí còn có thể mở ra tốt cạnh tranh, làm rất nhiều không hồng tin tức không linh thông nghệ sĩ biết được cơ hội, tham gia thử kính hoặc thi đấu, vì chính mình tranh thủ cơ hội. Tóm lại, này đối hắn công ty tới nói, là có thể kiếm càng nhiều tiền hệ thống. có lẽ chân chính dùng tốt nói còn có thể làm công nhân ở công tác khi càng dùng ít sức càng thông thuận còn có mấu chốt nhất một chút nếu này hệ thống thật sự giống đào duệ nói được như vậy hảo như vậy hắn không mua nói đào duệ hoàn toàn có thể bán cho mặt khác giải trí công ty như vậy có lẽ hắn liền mất đi tiên cơ rất nhiều thời điểm kinh thương làm quyết định đều là không có tuyệt đối đúng sai toàn bằng chính mình phán đoán lý đông chỉ tự hỏi vài giây liền quyết định muốn thâm nhập hiểu biết cái này hệ thống lấy ra danh thiếp cùng đào duệ trao đổi thái độ cũng tôn trọng rất nhiều hoàn toàn là đối đãi tiềm tàng hợp tác giả thái độ ngày mai chúng ta ước cái thời gian ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút ta đối đào tiến sĩ nghiên cứu thành quả phi thường cảm thấy hứng thú nếu thật sự thích hợp ta công ty kia chính là giúp ta đại ân đào duệ cười nói hảo kia không quấy dày lý tiên sinh xin lỗi không tiếp được lý đông gật gật đầu nhìn theo bọn họ rời đi bên cạnh có người quen lại đây hỏi hắn liêu cái gì làm ngươi hỗ trợ lý đông bưng chén rượu lắc đầu lộ ra cái tán thưởng cười tới đào tiến sĩ tuổi trẻ tài cao ta ở hắn cái tia tuổi nhưng không hắn như vậy trầm ổn như vậy có thể đem không thế cục bằng hữu hỏi lại hắn liền không lại nói nhiều chỉ nói có lẽ sẽ trở thành không tồi hợp tác đồng bọn hiện tại nói còn quá sớm chế chút lại xem lang gia huyên đi đến chung quanh không ai địa phương mới nhỏ giọng hỏi đào duệ ngươi là vì ta đi theo hắn đáp tuyến như vậy có phải hay không không tốt lắm sẽ chậm trễ ngươi nghiên cứu thời gian ta kỳ thật chính mình chậm rãi phát triển liền có thể đào duệ bưng lên mâm đồ ăn cho nàng cầm mấy khối ăn ngon tiểu điểm tâm cười nói vận đỏ yêu cầu kỹ xảo không phải dựa thực lực là có thể hồng nếu chúng ta hiện tại có nhân mạch vì cái gì không cần tại đây chàng yến hội chung quan trọng nhất chính là nhân mạch nhưng là nói trắng ra là vẫn là ích lợi trao đổi chỉ cần mọi người đều có thể được đến ích lợi hết thảy đều có thể hợp tác nếu có thể song thắng đó chính là tốt nhất hợp tác yên tâm Sẽ không chậm chế ta, trí năng hệ thống cũng là ta nghiên cứu phương hướng, cùng đường tiền sinh bên kia không xung đột. Cái này thành quả bán cho giải trí công ty, ta phòng thí nghiệm cũng sẽ đã chịu càng nhiều coi trọng. Đây là tam thắng, chuyện tốt. Lang giai huyên gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, không ảnh hưởng ngươi liền hảo. Nếu thành, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, bắt lấy lần này cơ hội, sẽ không cho ngươi mất mặt. Đào duệ buồn cười nói, muốn mất mặt cũng là ném chính ngươi mặt. Cũng đúng. Lăng Giai Huyên ngượng ngùng mà phun thẻ lưới tiêm, nếu ta chảo không được tốt như vậy cơ hội, nhất thực xin lỗi chính là ta chính mình. Bọn họ hai người cười nói ăn chút gì, Lăng Giai Huyên đi toilet bổ trang, Đào Duệ cũng đi theo, liền ở toilet cái kia hành lang bên kia chờ hắn. Lăng Giai Huyên cười nói, không cần tại đây chờ, ta chính mình đi cái toilet vẫn là không thành vấn đề. Đào Duệ nhún nhún bay, mau đi đi, ta dù sao cũng không có việc gì, hôm nay lại đây duy nhất mục đích chính là nhận thức một chút lý tiên sinh. đã hoàn thành lăng gia huyên giơ lên khỏe miệng bước chân nhẹ nhàng mà đi vào toilet không thể không nói đào duệ như vậy chiếu cố nàng làm nàng cảm giác hảo có cảm giác an toàn phía trước vài lần tham gia hiến hội không thoải mái trải qua giống như đã không tồn tại cái gì bóng ma tâm lý đi ngang qua vài người nhìn đến đào duệ như vậy để ý lăng gia huyên đối phía trước về đào ra nghe đồn lại tin vài phần đã có người trở lại yến hội thính lén nói nhỏ nói lăng gia huyên trước kia ở trong hiến hội ra vấn đề khẳng định là đảo phụ đào mẫu làm hại hồi tưởng khi đó bọn họ một ít ngôn ngữ thật đúng là cảm giác có dẫn đường đại gia chán ghét lăng giai huyên y tứ bằng không đào duệ cùng đào gia quyết liệt sau như thế nào một tham gia hiến hội liền đem lăng giai huyên mang theo trên người đâu liền đi toilet đều phải ở hành lang bên kia chờ còn không phải là sợ đào mẫu đi khi dễ lăng giai huyên sao đến nơi nào cũng không thiếu thiếu ái chế dễu người không một lát liền có một vị cùng đào mẫu không đối phó vương thái thái cười trêu ghẹo đào mẫu Lệnh công tử cùng hắn bạn gái nhỏ cảm tình cũng thật hảo, đi toilet đều phải cùng đi, xem ra lệnh công tử là vị trọng tình, các ngươi có phúc phẩn. Muốn ta nói, cha mẹ cùng hài tử nào có cách đem thủ đâu? Có cái gì mâu thuẫn qua đi liền tính, hiện tại lệnh công tử như vậy có tiền đồ, nên là đào gia kiêu ngạo mới đúng, khi nào làm hắn một lần nữa về nhà a? Đào mẫu không nghĩ ở địch nhân trước mặt rất mặt mũi, thẳng thắn sống lương đạm cười nói, tiểu hai tử tổng muốn đập đập mới thành dụng cụ. Nhà của chúng ta sự liền không nhọc Vương Thái Thái lo lắng, Đào Duệ trưởng thành đến như vậy xuất sắc, ít nhất thuyết minh chúng ta làm phụ mẫu vẫn là thực đủ tư cách. Vương Thái Thái sắc mặt khẽ biến, nàng hai cái nhi tử đều không nên thân, cùng Đào Duệ sò kém xa. Qua đi liền vẫn luôn chán ghét Đào Mẫu khoe ra nhi tử, không nghĩ tới hiện tại bọn họ mẫu tử đều nháo băng rồi, Đào Mẫu còn không biết xấu hổ huyễn. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Đào Duệ sắc thật xuất sắc, đặc biệt là nhân phẩm chính trực, trong mắt không dung hạt các tính cách, ta thật thích. lại nói tiếp kia tiểu cô nương cha mẹ cũng thực hưởng phúc ca bạch nhặt cái tốt như vậy con rể lấy đào duệ đối bạn gái nhỏ coi trọng về sau khẳng định thường ở nhà phụ nhạc mâu trước mặt tân hiếu thật hâm mộ bọn họ ta như thế nào liền không sinh cái nữ nhi đâu bằng không nhất định phải đem đào duệ cướp được trong nhà làm ta con rể loại này miệng trượng nói hai câu liền bãi đều là muốn thể diện người nhưng vương thái thái đi rồi đào mẫu lại sắc mặt khó coi nàng vương chén rượu cùng đào phụ nói một tiếng thẳng hướng toa lét phương hướng đi đến Ở hành lang chỗ ngoặc nhìn đến đào duệ, nàng liền sắc mặt khó coi mà nhìn xem chung quanh, chờ không ai bước nhanh tiến lên chất vấn, ngươi là cố ý sao? Để cho người khác đối đảo ra chỉ chỉ trỏ trỏ, ngươi trên mặt có quan sao? Như vậy một cái không lên đài mặt nữ nhân, đáng giá ngươi như vậy nhìn đăm đăm mà che chở. Đào duệ bình tĩnh mà đem tay vói vào túi, từ trong không gian lấy ra một mặt tiểu gương, đối với đào mâu chiếu. đào mâu nhữ mày giận mắng, ngươi làm gì? Đào duệ nghi hoặc nói. Ngài cảm thấy trong gương hình tượng lên đài mặt sao. Đào mẫu theo bản năng nhìn về phía gương, bên trong là một cái sắc mặt khó coi cho mày người, đương nhiên khó coi. Nay trong nháy mắt, nàng đối thượng đào Duệ tầm mắt, thế nhưng cảm thấy đào Duệ lấy chính là kính chiếu yêu, nan kham đến cực điểm. 139, ngược văn nam chủ cha mà không tự biết, 12. Lang Giai huyên tử toa lét đi ra, thấy bọn họ lập tức nhanh hơn bước chân, xảy ra chuyện gì sao? Không có, gặp được mẫu thân thăm hỏi một tiếng. đào duệ đã đem tiểu gương ném về không gian kéo tay nàng đặt ở chính mình trong khuỵu tay vô vô, cùng đào thái thái lên tiếng kêu gọi chúng ta trở về đi không thể làm đường tiên sinh tìm không thấy người đào mẫu lập tức hỏi ngươi chừng nào thì nhận thức đường diệu bân suy nghĩ biện pháp kiếm tiền sinh tồn thời điểm ta tùy tiện làm cái phần mềm bán cho hắn được đến hắn thưởng thức cứ như vậy đào duệ đúng sự thật trả lời nay thành thật đáp án lại làm đào mẫu dị thường sinh khí ngươi tùy tiện làm đồ vật là có thể được đến đường diệu bân thưởng thức Là có thể lấy tới kiếm tiền. Đào mậu âm thầm hít vào một hơi, báo cho chính mình muốn ưu nhã. Nàng nhấp môi lãnh đạm mà nói, đào duệ, mặc kệ sau lại đã xảy ra nhiều ít không thoải mái sự. Ở từ trước chúng ta người một nhà còn hòa thuận thời điểm, ngươi cũng không bày ra quá như vậy tài hoa, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Qua đi đương nhiên bày ra không được, bởi vì loại này chi thức là thuộc về đào duệ, không phải nguyên chủ. Bất quá, liền tính nguyên chủ có bản lĩnh làm phần mềm bán mà không có làm. lại quan bọn họ chuyện gì trong nhà lại không phải nghèo đến không có gì ăn đào duệ suy tư hai giây quyết định bất hòa đem hải tử tư Hưu hóa người giảng đạo lý xa cách mà mỉm cười nói chúng ta đối lẫn nhau đều thực thất vọng hiện tại không nhận đối phương tựa hồ chính là kết cục tốt nhất ngài vì cái gì không lo làm không quen biết ta làm mọi người đều vui sướng một chút đâu chúng ta muốn đi đường tiên sinh bên kia xin lỗi không tiếp được đào duệ lễ phép mà đối đảo mẫu gật gật đầu mang theo lăng giai huyên rời đi Có mâu thuẫn hai người bên trong, nếu một phương qua đến hảo, liền sẽ không để ý một bên khác, nhưng một bên khác thường thường hiểu ý khó bình, đây là một loại tiềm thức cảm xúc. Hiện tại đào mẫu liền ở vào loại này cảm xúc chung, nàng cũng tưởng tiêu sai ưu nhã trên cao nhìn xuống mà đối đãi bọn họ, nhưng nàng chính là mỗi lần thấy bọn họ đều nhịn không được buồn bực. Dựa vào cái gì đào duệ ngẫu nghịch nàng còn có thể càng ngày càng tốt. Dựa vào cái gì đào duệ tuyển cái kia nàng kiên quyết phản đối vong hồng, còn có thể cảm tình như thế thân mật. Này hết thể giống như là nàng làm sai chứng minh thực tế. Nếu nhìn không thấy bọn họ, nhắm mắt làm ngơ còn hảo, nàng cũng sẽ không cố tình nhớ tới. Nhưng chỉ cần thấy bọn họ, nàng liền sẽ cảm thấy vô cùng nàng kham, đặc biệt là biết rõ có rất nhiều người đang xem chê cười dưới tình huống. Bất quá nàng có nàng tôn nghiêm, không cho phép người khác dám đạp. Dưới tình huống như vậy, chỉ có đào gia đối đào duệ càng khinh thường nhìn lại, mới có thể vãn hồi mặt mũi. Là bọn họ không cần hắn, cứ như vậy. Trở về yến hội thính lúc sau. Đào Phụ, Đào mẫu cố tình không hề chú ý Đào Duệ bên kia, không tảo chiều bên kia xem, vẫn duy trì ưu nhã mỉm cười cùng đại gia Hàn Huyên. Bị hỏi đến Đào Duệ đề tài, liền cười tỏ vẻ, Đào Duệ có chính mình thiên địa, trong nhà trưởng bối làm quyết định, chúng ta liền tôn trọng trưởng bối ý tưởng, hy vọng Đào Duệ về sau cũng có thể càng ngày càng tốt. Cũng có người đến Đào Duệ trước mặt nhắc tới hắn cùng Đào Gia Sự, chúc mừng hắn thành tích, vì hắn rời đi Đào Gia cảm thấy tiếc đối. Đào Duệ cũng là mỉm cười tỏ vẻ. có đôi khi kéo ra khoảng cách ngược lại có thể từng người mạnh khỏe như bây giờ là mọi người đều thoải mái kết quả hy vọng bọn họ cũng có thể có càng thoải mái sinh hoạt hai bên đều thể diện mà tỏ vẻ chúc phúc đối phương dần dần mà những người khác cũng không hề đề cập bất quá mọi người đều minh bạch một chút đó chính là đào duệ cùng đào gia thật là hai nhà người từ đây lẫn nhau không liên quan tại đây chàng trong liên hội đường diệu bân cấp đào duệ giới thiệu không ít người đại đại mở rộng đào duệ nhân mạch vòng bởi vì đào duệ là nhà khoa học cùng hắn kinh thương không chút nào xung đột hắn thực nguyện ý đào duệ có thể kinh doanh càng tốt nhân mạch lấy tăng cường phòng thí nghiệm thực lực như vậy về sau đào duệ sẽ vì hắn nghiên cứu phát minh càng tốt trí năng sản phẩm bọn họ đôi bên cùng có lợi đích sắc giúp đào duệ tiết kiệm rất nhiều phát triển thời gian nhất rõ ràng chính là lần này hiến hội sau đào duệ cùng lý đông đáp thượng tuyến hai người gặp mặt không có vô nghĩa đào duệ trực tiếp dùng laptop hướng hắn triển lãm trí năng làm công hệ thống rất nhiều công ty lớn đều có chính mình độc lập làm công hệ thống Công nhân đăng nhập đi vào, có một ít kê khai phê duyệt lưu trình cùng diễn đàn, hồng thư, nói chuyện phiếm phần mềm từ từ. Đào Duệ làm ra cái này hệ thống, là tại đây cơ sở thượng, đem các hạng công năng ưu hóa, lại nhằm vào giới giải trí đặc tính, tăng thêm rất nhiều tiện lợi công năng, lại tăng thêm trí năng phân loại, trí năng phản hồi, cũng chính là làm chỉnh thể tin tức truyền lại tốc độ cùng tiện lợi trình độ tăng lên 5 lần không ngừng. Đây là cái gì khái niệm? Chính là toàn công ty công tác hiệu suất ít nhất tăng lên gấp ba. có thể chuyển hóa thành lợi ích lợi bộ phận ít nhất tăng lên gấp đôi. Lâu dài phát triển, cái này số liệu còn sẽ trở nên càng cao. Trên thực tế, ích lợi tăng lên một thành tựu cũng đủ hấp dẫn Lý Đông, tăng lên nhiều như vậy, Lý Đông căn bản không lại suy xét, đương trưởng liền mua cái này hệ thống, làm bí thư lập tức định ra hợp đồng, đồng thời định ra còn có cấp lăng giai huyền cao cấp nhất nghệ sĩ hiệp ước, cùng Đông Thần giải trí một tỷ hiệp ước cung cấp, cho nàng xứng một vị kim bài người đại diện. Hệ thống ở công ty sử dụng mấy ngày hôm trước Mọi người đều ở thích hướng giai đoạn, có rất nhiều không thói quen. Nhưng gần mấy ngày, đại gia liền cảm nhận được trí năng làm công hệ thống tiện lợi, thật sự tỉnh rất nhiều sự, đặc biệt là những cái đó chạy tới chạy lui phụ trách xử lý các loại lưu trình trợ lý, phát hiện chính mình cư nhiên không cần tăng ca. Nay quả thực không thể tưởng tượng, thực mau ở các làm công trong đám người đều có người bắt đầu thảo luận, trí năng thứ này thật sự quá thần kỳ. Thứ gì hơn nữa trí năng lúc sau đều sẽ có bay vọt thức thay đổi. Trước nay không nghĩ tới làm công hệ thống còn có tốt như vậy dùng. Đặc biệt là, đây là nhằm vào công ty đặc tính thiết kế, quả thực siêu cấp phù hợp giới giải trí, các loại tiểu công năng siêu phương tiện. Mặt khác công ty công nhân đều có không ít người hâm mộ, bọn họ cũng tưởng có cái dùng tốt làm công công cụ A. Lý Đông thu được như vậy tốt phản hồi, gọi điện thoại cấp đào duệ ước hắn đánh gôn, cười nói, Ngươi đầu góc quá dùng tốt, tổng buồn ở phòng thí nghiệm chính là lãng phí thiên phú, nhiều ra tới chơi một chút, tâm sự tân ý tưởng. Ta thật lâu không như vậy thích cùng một người nói chuyện hiếm đào Duệ cười nói rất vui lòng ta cũng thực thích cùng lý tổng một khối thả lỏng một chút đường Diệu Bân biết lúc sau lập tức thỉnh đào Duệ giúp hắn công ty cũng thiết kế một khoản trí năng làm công hệ thống muốn chuyên môn phù hợp bọn họ công ty cái loại này đào Duệ đương nhiên là đáp ứng rồi kiếm tiền là một phương diện nhân mạch là một phương diện có thể là một ít trí năng hệ thống phương diện thực nghiệm cũng là một phương diện đại gia sử dụng trí năng hệ thống gặp được vấn đề đều sẽ phản hồi cho hắn Người sử dụng càng nhiều, ý tưởng cũng càng nhiều, có đôi khi tiếp thu ý kiến của chúng, thật đúng là có thể làm hắn toát ra tân linh cảm. Trước mắt hắn phòng thí nghiệm chủ yếu là phục chế hắn trước một đời nghiên cứu thành quả, làm ra các giai đoạn số liệu, cái này cấp không tới, ít nhất phải tốn phí 3 bốn năm thời gian, cho nên hắn tương đương có 3 bốn năm nhẹ nhàng nửa kỳ nghỉ trạng thái, có thể đem này một đời sự tình xử lý tốt. Hiện giờ sự nghiệp của hắn phát triển không ngừng, hắn cùng lăng giai huyên cảm tình cũng càng ngày càng tăng. lăng giai huyên đột nhiên thành đông thần nghệ sĩ cái này làm cho vong hữu thực giật mình nhưng nhớ tới lại cảm thấy đương nhiên lăng giai huyên kia đầu tự nghĩ ra ca như vậy hỏa tự thân hình tượng lại hảo hiện tại còn tự mang nhiệt độ đông thần coi trọng nàng tiềm lực thực bình thường a hiện tại lăng giai huyên có kim bài người đại diện nàng sở hữu nhật trình đều có chuyên nghiệp tính ăn bài lại không phải phía trước như vậy bằng trực giác xử lý phía trước cùng nàng cùng nhau nơi nơi chạy lâm săn nhẹ nhàng thở ra ở lăng giai huyên trong nhà ăn cơm thời điểm nói không còn có chuyên nghiệp người hỗ trợ chúng ta liền phải làm lỗi giới giải trí thủy là thật sự thâm, rất nhiều lần ta đều cảm giác lực bất tòng tâm. lăng giai huyên bội nói ngươi làm được siêu cấp hảo a quả thực là kim bài người đại diện dự định ta nói thật đào duệ cấp lăng giai huyên thịnh trên canh nhìn về phía lâm san hỏi lâm san đối cái này ngành sản xuất có hứng thú sao nếu ngươi muốn làm người đại diện nói hiện tại cơ hội liền rất hảo lâm san nghĩ nghĩ hỏi lăng giai huyên huyên huyên ta cho ngươi đương trợ lý thế nào kỳ thật làm vẫn là trước kia những cái đó sự nhưng về sau có thể tiếp xúc gần gũi kim bài người đại diện lăng gia huyên một ngụm đáp ứng ta cảm thấy khá tốt như vậy khẳng định có thể học được rất nhiều các nàng khuê mật cảm tình là thật sự hảo kia nếu về sau lâm san còn ở lăng gia huyên bên người lăng gia huyên liền càng an toàn càng phương tiện đào duệ thấy các nàng thật sự đối giới giải trí cảm thấy hứng thú đề nghị nói ta có thể tìm người để cử vài vị lao sư các ngươi có dành thời điểm học tập một chút các ngươi cảm thấy hứng thú sao hai người đồng thời nhìn về phía hắn, Lang Giai Huyên nói: ngươi như thế nào giống đỏ dạ ẹ e mẩn giống nhau, người khác nghị muốn cái gì ngươi đều có thể lấy ra tới. Lâm San cũng nói: cùng ngươi lui tới thật là không nỗ lực đều không được, như thế nào giới giải trí sự ngươi cũng có thể chơi đến chuyển. ngươi có lao sư liền an bài đi, ta cùng Huyên Huyên đều không sợ chịu khổ, tuổi trẻ chính là muốn giao tranh, đúng hay không Huyên Huyên? Hiện tại ngươi cảm tình ổn định nên đua sự nghiệp. Lang Giai Huyên dùng sức gật đầu. Ánh mắt so trước kia kiên nghị không ít, tốt như vậy điều kiện, không liệu một lần chính là xuẩn. Đích xác. đào Duệ vì nàng sáng tạo tốt như vậy điều kiện, nàng như thế nào có thể không đua sự nghiệp đâu. Nàng giống như thấy được đi thông ngộng tưởng thang trời, chỉ cần nỗ lực đi lên đi là được, nàng nào có không nỗ lực đạo lý. Đào Duệ thực mô liền thác lý đông dẫn tiến, thỉnh vài vị trong nghề chuyên nghiệp lao sư. Giáo lăng giai huyên ca hát, làm từ, soạn nhạc, khiêu vũ, hình thể từ từ minh tinh hẳn là học được đồ vật. Còn có giáo lâm san xử lý người đại diện sự vụ, xử lý đột phát nguy cơ, đề cao xã giao trình độ chờ năng lực. Các nàng trừ bỏ chạy thông cáo chính là học tập, ngẫu nhiên an bài thời gian nghỉ ngơi thả lỏng một chút, so từ trước bận rộn rất nhiều. Nhưng đây là các nàng ngọc tưởng, cũng là người khác cầu còn không được cơ hội, các nàng một chút đều không cảm thấy mệt, ngược lại động lực mười phần, mỗi ngày đều tràn ngập đối tương lai kỳ vọng. Người ở có chính mình phong phú sinh hoạt sau, tự nhiên mà vậy mà liền sẽ trở nên càng tốt Mà vì mộng tưởng sở học tập tất cả đồ vật cũng không hề là thống khổ, bao gồm tiền đồ các loại hiến hội bất đồng lễ nghi, ở bất đồng trường hợp biểu tình quản lý này đó từ trước làm lăng dài huyên không thích đồ vật, hiện tại nàng đều học được thực nhẹ nhàng. Nàng trở nên tự tin rất nhiều, bay lên sự nghiệp cùng ổn định cảm tình cho nàng cường đại cảm giác an toàn, hoặc là nói đào duệ đứng ở nàng phía sau làm nàng có cường đại cảm giác an toàn, cảm giác chính mình như thế nào hướng đều sẽ không ngã vào vực sâu, sở hữu liền có lớn hơn nữa dũng khí. Giống như một con dương cánh muốn bay hấu điểu, đã làm tốt bay lượn không chung chuẩn bị, chỉ đợi thích hợp thời cơ nhất mình kinh nhân. Ở giới giải trí đăng đỉnh là Đào Duệ đi qua lộ, hắn kinh nghiệm mười phần, cho nên hắn có thể cho ra tốt nhất phụ trợ. Làm Lăng Giai Huyên hạnh phúc căn bản không phải cho nàng một cái hạnh phúc ra, mà là làm nàng thực hiện mộng tưởng, kia mới có thể cho nàng lớn nhất cảm giác thành tựu cùng cảm giác an toàn. Sau đó, nàng mới có thể cảm thấy gia đình là hạnh phúc. Hiện tại Đào Duệ liền đứng ở Lăng Giai Huyên phía sau. nhìn nàng đi lên một cái tinh quang lóng lánh lộ. Mà chính hắn cũng nhất định sẽ tại đây một đời đột phá kiếp trước nghiên cứu khoa học bình cảnh, thu hoạch càng chân quý thành quả. 140, ngược văn nam chủ cha mà không tự biết, xong. Lúc sau 5 năm sinh hoạt đặc biệt bận rộn, khả quan chính là đào rệ thành công đem đời trước sở hữu nghiên cứu thành quả phục khác lại đây, cũng ưu hóa rất nhiều chi tiết. Lang Giai Huyên cũng bước lên một đường đương hồng ngôi sao ca nhạc hàng ngũ, dùng một đầu đầu êm thai ca khúc chinh phục đại gia. nhảy trở thành nhà nhà đều biết đại minh tinh đào duệ năm ấy 32 tuổi đã hoàn thành trước thế giới cả đời thành cựu thiên tài đều không đủ để hình dung hắn hắn hiện tại là hoa quốc nhất chạm tay là bỏng thanh niên nhà khoa học hắn phòng thí nghiệm ở trí năng nghiên cứu phương diện dẫn đầu toàn thế giới đạt được quốc gia độ cao coi trọng địa vị như hỏa tiễn ngày thăng sớm đã không phải thượng lưu thế gia nhà giàu số một chờ thân phận có thể so sánh liền đi ra ngoài đều có quốc gia trang bị chuyên nghiệp bảo tiêu hắn cái gì cũng chưa làm Đào gia liền xuống dốc, hoàn toàn thành trong vòng chê cười. Như vậy đối lập hai bên, ai không có việc gì nhàn đi cùng đào gia giao hảo sao. Không sợ đắc tội đào duệ làm gia tộc mất đi cái gì cơ hội sao. Đào duệ, lang giai huyên bên này lại không đề qua đào gia bên kia sự, nhưng đào gia người chính là như vậy tính cách, phú quý khi đều sẽ duy trì mặt ngoài thể diện, giống như gia đình hòa thuận, thập phần ngăn nắp Gia tộc nghèo túng sau, mỗi người ích kỷ tính cách liền thể hiện ra tới, có lẽ là người phân theo nhóm. có lẽ là mỗi người hôn nhân đều là làm gia tộc vừa lòng lựa chọn dẫn tới tính cách của bọn họ thập phần tương tự thời gian kia thân yêu nhã hoa phục sau bọn họ liền bại lộ bản tính thường xuyên cho nhau chỉ trích cho nhau hán giận trốn tránh trách nhiệm khắc khẩu không thôi bởi vì gia tộc không có người thừa kế bọn họ mấy thế hệ truyền thừa đặc biệt là còn từng có công chúa tự nhiên không cam lòng như vậy đoạn tuyệt đào duệ đường thúc đem dưỡng ở bên ngoài tư sinh tử mang theo trở về không thể sinh dục đường thẩm lập tức liền báo nổi sẽ rách mặt nháo thượng tòa án, ly hôn lấy đi rất nhiều gia sản. Luôn luôn tiêu giao tự tại thích khảo cổ đường thuốc không thể không trở về xử lý cục diện dối rắm, giáo dục mới 10 tuổi nhi tử, đối như vậy sinh hoạt thập phần phiên chán. Đào phụ, Đào Mẫu tắc vẫn luôn nỗ lực tưởng sinh nhị thai, chỉ tiếc bọn họ tuổi không nhẹ, vẫn luôn không có thể thực hiện. Kết quả chính là Đào Mẫu càng ngày càng nghi thần nghi quỷ, đối Đào phụ gấp gáp nhìn chằm chằm người, sợ hắn cũng lộng hồi cái tư sinh tử, hai vợ chồng quan hệ càng ngày càng cứng đờ. Đào lao gia tử càng là một khang tức giận không chỗ phát tiết, cả ngày không phải mang cái này chính là mang cái kia, đối đào gia hủy ở chính mình trong tay cảm thấy thập phần phẫn nộ. Bắt quái giải trí thích nhất mấy tin tức này, thực sự đưa tin rất nhiều lần, làm vong hưu ăn đủ rồi dưa. Vừa mới bắt đầu đại gia còn cảm thấy không thể tưởng tượng, nguyên lai like vẫn luôn cho rằng bọn họ có dương cầm ra, tắc ra, hòa ra, khẳng định mỗi người đều rất cao nhã đâu, ít nhất cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng, không đến mức như vậy kém. thẳng đến càng ngày càng nhiều tiểu đạo tin tức truyền ra tới, lại có mặt khác nổi danh tác gia bị tuân gia đương tiểu tam hoặc sao chép này đó thật chủ ý, đại gia mới bừng tỉnh. ích kỷ cùng hay không chịu qua giáo dục cao đẳng có quan hệ gì? nếu phần tử trí thức phần tử liền đại biểu nhân phẩm hảo, kia sở hữu quan lớn, phú hào liền đều là nhân phẩm cao khiết người tốt. đào gia sự tình tại đây 5 năm gian trở nên không quan trọng, dần dần không hề có người chú ý, cũng sẽ không nhắc lại, bởi vì đào duệ lộ diện càng ngày càng ít. đại bộ phận thời gian đều đại ở phòng thí nghiệm sẽ không xuất hiện ở trên mạng hắn lại là nhà khoa học như vậy chịu người tôn kính thân phận cho nên đại gia liền tính trêu ghẹo lăng giai huyên cũng rất ít sẽ lấy đào duệ tới trêu ghẹo đào ra nhưng thật ra đi tìm đào duệ vài lần đặc biệt là nghèo tung sau còn túi đầu nhận sai muốn dùng rụ dỗ chính sách làm đại gia lại trở lại hòa thuận người một nhà trạng thái chỉ cần bọn họ cùng đào duệ hòa hảo bọn họ chính là toàn thế giới trí năng khoa học kỹ thuật xuất sắc nhất nhà khoa học người nhà kia bọn họ liền lại có thể có được địa vị cùng thể diện. Nhưng Đào Duệ chỉ làm chính mình những làm, tỉ như cái kia dưỡng lao quỹ, mỗi tháng thu tiền trước này không thiếu quá. Tỉ như bọn họ gặp được phiền thoái, Đào Duệ đã kêu luật sư đi giúp bọn hắn xử lý một chút. Trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Kỳ thật liền tính Đào Giang nghèo túng, tài phú cũng so bình thường làm công người nhiều. Thấy đủ một chút nói, đồng dạng có thể quá đến không tồi, thuộc về trung sản gia đình. Chẳng qua là lại vào không được thượng lưu vòng mà thôi. đây đúng là bọn họ lúc trước tưởng cấp đào duệ kết quả không nghĩ tới cuối cùng báo ứng đến chính mình trên người khó chịu nhất chính là đào duệ còn không có ra tay đối phó bọn họ hết thể đều là bọn họ tự làm tự chịu hiện tại bọn họ mỗi cái hai ba tháng vẫn là sẽ tìm đến đào duệ một lần bất quá đào duệ nguyên bản nghiên cứu thành quả đã phục hồi như cũ hiện tại cần phải làm là tiếp tục nghiên cứu không dành ứng phó bọn họ đều là làm trợ lý ứng phó hôm nay bọn họ lại tới vừa vặn đào duệ trước tiên kết thúc công tác cùng bọn họ mặt đối mặt đụng phải. Đào Phụ lập tức nhìn về phía trợ lý, ngươi không phải nói hắn không rảnh. Này không phải rất có không sao. Đào Duệ nhìn mắt đồng hồ, mỉm cười nói, trên thực tế ta hiện tại đang muốn đuổi thời gian đi thành Tây, xác thật không rảnh. Các ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi là ta nhi tử, ta tưởng người một nhà gặp mặt không cần có việc mới được. Đào Duệ, điểm này ngươi là không thể phủ nhận. Đào Phụ nhanh chóng mà nói, giống như như vậy càng có vẻ hắn có lý giống nhau. Đào Duệ gật gật đầu, nói, trên pháp luật là không thể phủ nhận, nhưng pháp luật không quy định, ta cần thiết cùng các ngươi ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, đặc biệt là ta như vậy vội dưới tình huống. Nếu các ngươi ngạnh ngăn đón ta nói, các ngươi đoán có thể hay không có gây trở ngại ta nghiên cứu phát minh càng tiên tiến thành quả hiểm nghi. Đào Phụ, Đào Mẫu sử sốt nhìn về phía hắn phía sau 4 cái nghiêm túc bảo tiêu, đông nhiên khí nhược lên. Lấy quốc gia đối Đào Duệ coi trọng trình độ, nếu Đào Duệ nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ bị định tội. Nói khó nghe điểm, vạn nhất bọn họ là cái gì ngoại quốc gian tế muốn trở ngại nghiên cứu khoa học phát triển đâu? Định tội quá dễ dàng. Đào Duệ ở bọn họ xứng sở thời điểm từ bọn họ bên người đi qua, lên xe. Cửa xe đóng lại thời điểm, đào phụ, đào mẫu nghe được tài xế nói, đào tiến sinh, buổi biểu diễn còn có một giờ bắt đầu, yên tâm, sẽ không đến trễ. Còn có thể có ai buổi biểu diễn có thể làm đào Duệ buông thực nghiệm tự mình đi xem. Khẳng định là lăng dai huyên buổi biểu diễn. Đào Mẫu lấy ra di động nhanh chóng tra xét một chút, quả nhiên, Lang Gia Huyên đêm nay muốn ở thành Tây sân vận động khai vạn người buổi biểu diễn. Đào Mẫu nhìn tuyên truyền cốt sở tơ thượng khí thế 10 phần Lang Gia Huyên, tâm tình phức tạp, lúc trước chúng ta không ngăn cản thì tốt rồi, liền không có mặt sau những việc này. Đào phụ trong lòng cùng nàng là giống nhau ý tưởng, nhưng nói ra chính là ai có thể nghĩ đến đào duệ như vậy không niệm thân tình. Tiểu Chu làm trợ lý đi theo Đào Duệ bên người rất nhiều năm, nghe thấy bọn họ lời này liền nhịn không được không khách khí nói nhị vị có phải hay không đã quên chính mình đối đảo tiến sĩ đã làm cái gì không niệm thân tình này bốn chữ nói như thế nào cũng nói không đến đào tiến sĩ trên người dùng để hình dung các ngươi nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa nơi này không chào đón các ngươi còn thỉnh lập tức rời đi nếu không ta kêu cảnh vệ tới bị cảnh vệ thỉnh đi ra ngoài liền quá mất mặt đào duệ đều đi rồi bọn họ còn lưu lại làm gì hai người lạnh lùng mà xem tiểu chu liếc mắt một cái rời đi phòng thí nghiệm tiểu chu cấp đào duệ gọi điện thoại nói chuyện này đào duệ cười cười liền ném tại sau đầu cầm di động cùng lăng gia huyên giọng nói nói chuyện thiếm. lăng gia huyên bên kia ở hậu đài vội vàng làm tạo hình thường thường liền cho hắn phát một cái giọng nói từ trong thanh âm là có thể nghe ra nàng khẩn trương đào duệ cười nói đây đều là lần thứ ba làm buổi biểu diễn như thế nào còn khẩn trương lăng gia huyên hồi phục nói chính là khẩn trương a như vậy nhiều mê ca nhạc ở dưới đài nghe vạn nhất ta sướng sai rồi không biểu diễn hảo Ta sẽ cảm thấy rất xin lỗi bọn họ. Thả lỏng, tin tưởng ta, trường thi nhất tự nhiên nhất tự tin bộ dáng chính là bọn họ thích nhất bộ dáng. Ta thực mau liền đến, cho ngươi mang theo mới vừa làm tốt ăn vặt, đơn giản ăn một chút, bổ sung thể lực. Hảo, Lâm San kêu ta thay quần áo, ngươi nhanh lên tới, ta chờ ngươi. Này 5 năm Lâm San Phi thường nỗ lực học tập người đại diện hết thảy, ở thứ 5 cái năm đầu rốt cuộc trở thành Lăng Giai Huyên chính thức người đại diện. Bởi vì Lăng Giai Huyên cùng công ty hiệp ước đến kỳ, Thành lập chính mình phòng làm việc, nguyên lai like, kim bài người đại diện không cùng lại đây, hợp tác cũng tự nhiên ngưng hẳn. Hiện tại lăng giai huyên bên người sở hữu sự đều là lâm san ăn bài, chút nào không thể so phía trước vị kia kim bài người đại diện kém. Hai người lại là hảo khuê mật, phối hợp đến không cần quá ăn ý, công tác đều vui sướng rất nhiều, còn có thể làm đào dễ yên tâm. Giống hôm nay, hắn bởi vì một cái quan trọng thực nghiệm nội dung không thể đi sớm, nhưng bên kia có lâm san bồi lăng giai huyên, hắn liền một chút đều không lo lắng. đào duệ đến hậu trường thời điểm các phương diện đã chuẩn bị tốt hắn bồi lăng giai huyên đơn giản ăn chút gì buổi biểu diễn liền mở màn 5 năm thời gian lăng giai huyên hoàn thành một hồi lột xác nàng ở sân khấu trung ương tự tin mà ca hát khiêu vũ phản phất tinh quang lòng lánh dẫn tới toàn trường fans thét chói thai không thôi trung tràng khách quý phân đoạn lăng giai huyên thích thật nhiều năm thần tượng cùng nàng cùng đài hợp sướng nàng tân ca càng là đem toàn trường nhiệt tình đẩy đến đỉnh điểm đào duệ ngồi ở khách quý đài nhìn sân khấu Như vậy bầu không khí làm hắn nhớ tới từ trước ở trên sân khấu thời điểm, thực hoài niệm. Có thể khai như vậy vạn người buổi biểu diễn vẫn luôn là Lăng Giai Huyên mộng tưởng, nàng làm được. Lăng Giai Huyên ở cuối cùng cảm tạ xong fans lúc sau, cô ý nói, ta còn muốn đặc biệt cảm tạ hai người, một cái là ta khuê mật người đại diện, Lâm San, một cái chính là ta bạn trai, Đào Duệ. Không có bọn họ hai người, ta sẽ không thay đổi thành hôm nay ta. Đại gia còn nhớ rõ năm năm trước ta cơ hồ toàn vong hát thời điểm sao Hiện tại nhớ tới lúc ấy, cảm giác giống như đã là đời trước sự. Khi đó ta căn bản không dám tưởng tượng như vậy sinh hoạt, này đó là lâm san cùng đào duệ giúp ta thực hiện, cũng là các ngươi mỗi người giúp ta thực hiện. Cảm ơn các ngươi, ta yêu nhất người cảm ơn các ngươi. Phía dưới fans cùng kêu lên kêu to, Lang Gia Huyên, người là tốt nhất. Lang Gia Huyên, người đáng giá. Qua đi trên mạng một mảnh khen ngợi trong tiếng, nói được nhiều nhất cũng là ngươi đáng giá. Lang Bảy Năm Lão Phấn, ta thật là nhìn huyên huyên từ võng hồng tiểu trong suốt đi bước một nỗ lực bò lên tới đêm nay quá hảo khóc ô ô ô huyên huyên có thể có lâm san cùng đào duệ tại bên người là hạnh phúc nhất sự nhưng huyên huyên chính mình cũng đủ đua đủ nỗ lực nếu không không có khả năng có hôm nay thành tiểu, ta yêu ngươi huyên huyên vô ưu thảo vĩnh viễn duy trì ngươi huyên huyên ngươi tự tin có sức sống ca còn như vậy dễ nghe cả người đều tản ra mị lực ai sẽ không thích ngươi đâu chúc huyên huyên cùng đào duệ bách niên hảo hợp chúc huyên huyên cùng lâm san vĩnh viễn thân như tỉ muội Đào Duệ cùng Lăng Gia Huyên, Lâm San ở trong nhà phục bàn buổi biểu diễn thời điểm, nhìn đến trên mạng này đó bình luận, không khỏi cảm khái không thôi. Lâm San nói, mỗi đến lúc này, ta liền nhớ tới 5 năm trước ngày đó, Đào Duệ ngươi dẫn theo ngự thực phường hộp cơm đi vào môn. Kia một ngày thay đổi chúng ta ba người nhân sinh. Lăng Gia Huyên vô cùng tán thành, hiện tại ngẫm lại khi đó thật sự nghĩ mà sợ, Duệ ca ta cảm thấy ngươi giống như lấy cây búa gõ tỉnh ta giống nhau. Ta hiện tại thực yêu thực yêu chính mình, ta cảm thấy Ta không bao giờ sẽ giống năm đó như vậy bị lạc. Ta biết chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng biết gặp được sự tình như thế nào giải quyết. Nếu là khi đó ngươi không có tới tìm ta, mà là đứng ở người khác bên kia, ta thật không biết hậu quả sẽ thế nào. Người khác tự nhiên chính là đảo ra người. Nếu là như vậy, nàng hậu quả liền sẽ giống nguyên kịch bản như vậy, bị chịu tra tấn. Đào Duệ nắm lấy tay nàng, cười rộ lên, về sau sẽ càng tốt. Này một năm bọn họ tổ chức long trọng hôn lễ, thiết cưới thượng một nửa là nhà khoa học. một nửa là đại minh tinh trường hợp mạc danh mà có điểm buồn cười lại nghiêm túc nhưng tóm lại là thực vui mừng đại chụp ảnh chung được xưng là là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hỉ yến chụp ảnh chung chỉ vì lại tưởng gom đủ nhiều như vậy đại nhân vật thật sự không có khả năng hôn sau địa vị của bọn họ còn ở vẫn luôn bò lên lang giai huyên ở vì đỉnh núi thiên hậu danh hào nỗ lực đào duệ cũng ở nghiên cứu cấp lưu niên thăng cấp mấu chốt yếu tố nay một đời bọn họ phu thê ân ái vẫn luôn bị chuyển vì giai thoại nhưng truyền đến càng tăng lên lại là bọn họ cá nhân thành tựu lang giai huyên cả đời nhận giải thưởng nhận đến mọi tay không biết có phải hay không sinh hoạt hạnh phúc có thể có càng tốt linh cảm nàng ca trước sau lộ ra linh khí thập phần dễ nghe thậm chí đột phá biên giới giới hạn thường ở nước ngoài âm nhạc bảng xếp hạng hàng đầu trở thành tiếng hoa ca sĩ đệ nhất nhân mỗi người đều sẽ sướng nàng ca đào duệ tắc dùng quãng đời còn lại vài thập niên thời gian hơn nữa tinh thần không gian vài thập niên thời gian đem nghiên cứu thành quả đẩy mạnh đến tinh tế thời đại độ cao Chẳng qua mặt sau hắn nghiên cứu liền biến thành bí mật, không có lại tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Vượt qua thời không trình độ quá nhiều thành quả là không nên lấy ra tới, nếu không chỉ có thể dẫn phát tai nạn. Hắn đem phòng thí nghiệm chuyển rời đến trong không gian. Như vậy hắn liền thực nghiệm số liệu, thực nghiệm thành quả đều có thể cùng nhau mang đi. Bọn họ phu thê sống đến 80 hơn tuổi, hai người già rồi đều đã tóc trắng xóa. Cuối cùng lăng dai huyên đi thời điểm, một chút đều không tiếc nuối, còn nắm đào duệ tay nói, duệ ca. Ta rất thích như vậy cả đời, gia đình, hữu nghị, sự nghiệp, đều là tốt nhất bộ dáng. Ta đời này sống được giá trị lạ Kiếp sau, ngươi cũng muốn vui vui vẻ vẻ. Ta biết, yêu nhất chính mình sao, như vậy liền sẽ vui vẻ. Ta nhớ kỹ. Lăng Giai Huyên trầm rãi nhắm mắt lại, đào duệ nhìn nàng trong chốc lát, đối lưu năm nói, chúng ta cũng đi thôi, nên bắt đầu tân lưu trình. 141. Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác. 1. Lưu Niên, duệ ca, hoàn cảnh an toàn. Xem xét một chút ngươi có chỗ nào không đúng sao. Đào Duệ mở mắt ra nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện là cái ký túc xá, từ trên giường ngồi dậy. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, không có không đúng chỗ nào, hết thể bình thường. Lưu niên, đó chính là nói. Chúng ta thành công. Đào Duệ lập tức dung hợp nguyên chủ ký ức, đương xác nhận bọn họ đi vào tinh tế thế giới thời điểm, cười nhẹ nhàng thở ra. Không sai, lưu niên, chúng ta thành công. Chúng ta đi tới muôn thế giới. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. nhìn về phía bên ngoài xa lạ lại tiên tiến kiến trúc chiếc xe tâm tình là xưa nay chưa từng có hảo hắn đã liên tục hai đời tận sức với hệ thống trí năng nghiên cứu hy vọng cấp lưu niên thăng cấp hiện tại cuối cùng thấy được nhất định thành quả đời trước ở lão niên thời kỳ đào duệ ở lặp lại thực nghiệm lúc sau cấp lưu niên gia tăng rồi một ít công năng nói thăng cấp còn nói không thượng nhưng xác thật so từ trước càng tốt tự chủ lựa chọn thế giới bối cảnh chính là một trong số đó hắn ý thức được hắn sở hữu xuyên qua quá thời đại Đều đã so ra kém hắn trí năng kỹ thuật, hắn tử những cái đó thời đại lại học không đến bất luận cái gì phương diện này tri thức, chỉ có thể chính mình thông thả tiến bộ, liền đem chủ ý đánh tới tương lai thời đại. Lần này xuyên qua thời điểm, hệ thống khởi động cái này công năng. Hiện tại là công lịch 3067 năm, tinh tế liên minh thời đại. Ô tô không hề chỉ có thể trên mặt đất chạy, phần lớn đều ở không trung chạy, tùy ý ra bên ngoài xem một cái là có thể nhìn đến đầy trời ô tô. Thế giới này có không gian yếu. Giống chữ vật không gian giống nhau có thể gửi đồ vật tùy thân mang theo. Còn có cơ giáp chiến sĩ, giống y rồng man giống nhau, uy lực thật lớn. Càng quan trọng là, thế giới này trí năng khoa học kỹ thuật viễn siêu đảo duệ gặp qua bất luận cái gì một cái thế giới, vượt qua gấp 10 lần không ngừng. Mỗi người trên cổ tay mang trí não, dung hợp thân vật chứng, thẻ ngân hàng, di động, cứng nhắc, liền hùệ máy tính chờ rất nhiều đồ vật, đem này đó toàn bộ thay thế được, trở thành cá nhân quan trọng nhất vật phẩm. Chỉ cần đơn giản thao tác Chí nào phía trên là có thể xuất hiện màn hình ảo, cùng lưu niên phóng ra màn hình ảo giống nhau. Đây là đối thời đại, là Đào Duệ nhất nghĩ đến thời đại. Đào Duệ vừa mới đến, cũng đã gấp không chờ nổi muốn nghiên cứu thấu thế giới này khoa học kỹ thuật. Bất quá không thể xuất ruột, mới đến, vẫn là muốn trước hiểu biết rõ ràng tình huống nơi này. Muốn nói thế giới này có cái gì làm Đào Duệ cảm thấy không thích, đó chính là cái gọi là a sáu 6 loại giới tính. Ản phạ trời sinh cường đại, cơ hồ đều sẽ trở thành người lãnh đạo. Chi phối người khác, bệ tạ thập phần bình thường, thuộc về bình thường nhất nam nữ, so ảnh phà nhược rất nhiều. Bởi vì số lượng chiếm so nhiều, cho nên trở thành đại đa số bình thường công nhân, ở vào bị lãnh đạo địa vị. Ô mẹ gả những mặt khác thực nhược, nhưng bởi vì sinh dục công năng siêu cường, có vẻ phi thường chân quý, so bệ tạ quan trọng, chịu pháp luật bảo hộ, ai cũng không thể thương tổn bọn họ. Cho nên này ba người bên trong, bệ tạ nhất bị người khinh thường, ảnh phà cùng ô mẹ gả đối này có thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. mặc dù hữu hảo cũng rất ít sẽ cùng bệ tạ thổ lộ tình cảm trở thành thật bằng hữu đây là sinh ra đã có sắn thiên phú tạo thành khinh bị liên mạnh yếu trình độ đều là từ tinh thần cùng thân thể hai bên mặt phán đoán cường độ cấp bậc chia làm đẹp sáu cái bình thường cấp bậc mặt trên còn có ít s cấp cực nhỏ S, s cấp cùng trăm năm khó gặp ss s s cấp nghe nói trong lịch sử ss s s cấp cường giả chỉ xuất hiện quá một cái chính là thống nhất toàn thế giới thành lập tinh tế liên minh đệ nhất thống soái a cấp trở lên liền cơ hồ đều là phạ Bệ tạ thông thường tối cao liền đến B cấp, số rất ít có thể đạt tới A cấp, đều là trong quân đội tinh Anh. Ô bệ gạ giống nhau là f cấp, số rất ít có đạt tới B cấp, nhưng này đối bọn họ cũng không quan trọng, bọn họ sinh hoạt hàng ngày thập phần an toàn, làm đều là nhẹ nhàng công tác, chủ yếu phụ trách gia đình. Đào duệ lần này xuyên thành chính là một cái C cấp bệ tạ, cảm ơn trời đất, hắn cũng thật không nghĩ xuyên thành mặt khác hai loại phân loại. Bởi vì kia hai loại, đều là tin tức tố nồng đậm. Phóng thích tin tức tố hấp dẫn lẫn nhau khi thậm chí khống chế không được chính mình, cần thiết kết hợp mới có thể. Ô gạ còn có động dục kỳ, đến thời gian tự động phát ra tin tức tố, này quả thực vượt qua đảo duệ tiếp thu phạm vi. Bất quá hắn là bệ tạ liền không sao cả, trùng hợp chính là hắn nhiệm vụ đối tượng cũng là cái c cấp bệ tạ, như vậy bọn họ liền cùng bình thường nam nữ giống nhau, có thể bình thường sinh sống. Nguyên chủ như cũng là cái cha nam, nào đó ý nghĩa thượng lại đối một nữ nhân khác si tình bất hối. chỉ có thể nói song tiêu đến quá nghiêm trọng đi mặc kệ hắn đối một người khác cỡ nào hảo đều mặt không đi hắn đối nhiệm vụ đối tượng thương tổn nguyên chủ có cái thực quý trọng thân phận hắn là đương nhiệm thống soái trưởng tử theo lý thuyết hẳn là thái tử giống nhau tồn tại nhưng xấu hổ chính là năm đó hắn ở vạn chúng chờ mong chúng sinh ra lại là cái bể tạ thống soái đại chúng lúc trước có bao nhiêu chờ mong nhìn thấy hắn liền có bao nhiêu thất vọng thậm chí đem hắn coi như sỉ nhục giống nhau tồn tại theo sau thống soái phu nhân nhân bệnh qua đời tân thống soái phu nhân sinh hạ thống soái đệ nhị tử cư nhiên là cái S cấp hạn phạ rất lớn làm thống soái mặt dài từ đây không hề nghi ngờ đào duệ đệ đệ đảo tu bị mọi người coi là đời kế tiếp thống soái từ nhỏ liền hưởng thụ tôn quý chiếu cố mà nguyên chủ ở hắn bóng ma hạ sống được tựa như cái bóng dáng giống nhau ở bất luận cái gì trường hợp cũng chưa người chú ý hắn thiên phú ở chỗ này xác thật có tính quyết định tác dụng nguyên chủ dị thường nỗ lực muốn tranh thủ phụ thân ánh mắt nhưng hắn nỗ lực một năm còn không bằng đào tu tùy tùy tiện tiện một tháng thậm chí thực lực của hắn trần nhà liền rất thấp dùng hết toàn lực đều tăng lên không được quá nhiều mà đào tu bởi vì là s cấp tương lai liền có vô hạn khả năng nói không chừng khi nào là có thể đột phá s s cấp nguyên chủ rõ ràng là vương tử sống được lại còn không bằng người thường tự tại vui sướng muốn nói hắn so với người bình thường nhiều cái gì kia đại khái chỉ có cũng đủ vật chất tài phú đi rốt cuộc thống soái lại như thế nào không thích hắn cũng sẽ không ở tài vật thượng bạc đại hắn Ở nguyên chủ như vậy buồn bực trong sinh hoạt, duy nhất một mặt ánh sáng chính là vào trường quân đội lúc sau nhận thức bạn cùng phòng, tô nhã. Bạn cùng phòng là A cấp bê tạ, xinh đẹp, thiện lương, hiểu chuyện, đối chầm mặc ít lời nguyên chủ luôn là thực quan tâm. Nguyên chủ dần dần yêu nàng. Bọn họ ký túc xá là hai phòng ở, từng người giữa phòng ngủ có độc lập vệ tám, phòng trộm khóa cửa, chỉ có phòng khách là công cộng hoạt động khu, phi thường độc lập. Cho nên cho dù nguyên chủ là nam nhân, bạn cùng phòng là nữ nhân. vẫn là bởi vì đều là bệ tạ phân tới rồi một gian ký túc xá nguyên chủ thực mau liền yêu tô nhã thích cùng nàng cùng đi đi học cùng đi ăn cơm nhưng bởi vì tô nhã ở lớp học thượng biểu hiện xuất chúng là cái làm đại gia có chút kinh ngạc bệ tạ thực mau liền hấp dẫn đào tu ánh mắt cùng đào tu thành bạn tốt nguyên chủ lần đầu tiên thích một người lại bị đào tu cướp đi trong lòng thập phần ghen ghét nhưng hắn cái gì cũng làm không được duy nhất có thể an ủi chính mình chính là tô nhã là cái bệ tạ Thông Soái quyết sẽ không cho phép Đảo Tu cùng Bệ Tạ ở bên nhau. Trong nhà đã bắt đầu vì Đảo Tu tìm kiếm xuất sắc Ổ mẹ gà. Mà hắn nếu hướng thống Soái đưa ra cưới A cấp Bệ Tạ, Thông Soái hơn phân nửa sẽ một ngụm đáp ứng. Nhưng một lần ngoài ý muốn, tô Nhã tin tức tố ước chế Tề quăng ngã nát, không có thể kịp thời ước chế tin tức tố, bị nguyên chủ phát hiện nàng lại là A cấp Ổ Nguyên chủ khiếp sợ qua đi lập tức bắt được ước chế Tề giúp tô Nhã che lấp qua đi. Ngay sau đó chính là tìm mọi cách ngăn trở Đảo Tu cùng Tô Nhã lui tới. hắn sợ đào tu phát hiện chân tướng như vậy một cái cực kỳ khó được ra cấp ổ mẹ gà nhất định sẽ bị thống xoáy liệt vào ưu tiên con dâu đối tượng bởi vì s cấp hạn phả cùng a cấp ổ mẹ gà nhất định có thể sinh ra xuất sắc nhất hậu đại kia đúng là thống xoáy yêu cầu nguyên chủ trong lòng lo âu khó tránh khỏi cùng bình thường có chút không giống nhau ngược lại làm đào tu khả nghi cũng làm tô nhã cảm thấy có chút không thoải mái trời xui đất khiến ở một lần đi trên đảo sát cấp thấp chủng tộc luyện tập thực chiến thời điểm một loại thảo kích thích tô nhã Làm nàng lập tức phóng thích tin tức tố, lúc ấy ở bên người nàng người chỉ có Đào Tu. Đào Tu phát hiện chân tướng. Hắn lâm thời đánh dấu tố nhã. Hai người kịp thời giải quyết chuyện này, tuy rằng không có chân chính kết hợp, nhưng lâm thời đánh dấu làm cho bọn họ tinh thần lực ngắn ngủi dung hợp quá, tương đương với đã chạm vào đối phương nhất bí ẩn bộ vị, hai người chi gian cảm tình lập tức thăng ôn. Thậm chí Đào Tu ở biết nàng là A cấp ổ mẹ gã lúc sau, trước tiên liền quyết định theo đuổi nàng cưới nàng. Không ngừng bởi vì hắn yêu cầu như vậy ưu tú thế tử, càng bởi vì hắn đã thích thượng nàng. Hai người từ ái muội đến yêu đương, đương nhiên là có thật nhiều giao thoa, không tự giác mà liền sẽ tìm kiếm đối phương, hướng đối phương dựa sát. Nguyên chủ là tô nhã bạn cùng phòng, có thể thấy được đến tô nhã thời gian còn so ra kém đảo tu một nửa nhiều. Hắn lo lắng nhất sự rốt cuộc trở thành sự thật, cái này hắn liền đoạt cũng vô phát đoạt. Bọn họ lương tình tương duyệt, thể chất xứng đôi, hắn một chút hy vọng cũng chưa. chỉ có thể là một cái bạn tốt đưa lên chúc phúc nhưng nguyên chủ cùng đào tu cùng cha khác mẹ thể chất trinh lệnh thật lớn từ nhỏ đến lớn đều xem đối phương không vừa mắt đào tu mẫn cảm phát hiện nguyên chủ thích tô nhã đối nguyên chủ cùng tô nhã ở tại một gian trong ký túc xá thập phần bất mãn yêu cầu tô nhã cùng nguyên chủ bảo trì khoảng cách nhưng tô nhã cảm thấy đây là tốt nhất màu sắc tự vệ nếu nàng đi cùng đào tu trụ một gian ký túc xá mới càng dẫn nhân chú mục vì trấn an đào tu nàng ở bên ngoài thật sự cùng nguyên chủ bảo trì khoảng cách Sau đó trở lại ký túc xá trong lén lút thỉnh nguyên chủ tha thứ nàng, nàng không muốn cùng bạn trai cãi nhau. Nàng nói nàng thực khó xử, nguyên chủ đương nhiên tỏ vẻ không có việc gì. Lúc sau tô nhã cùng đào tu ngọt ngào thời điểm liền chạy ra đi hẹn hò cãi nhau liền hồi ký túc xá dùng mình. Bọn họ dùng mình thời điểm, tô nhã đều sẽ tìm nguyên chủ nói hết, bởi vì nàng nói nguyên chủ là biết nàng bí mật hảo bằng hưu, cũng là nàng bạn trai ca, ca liền cùng người một nhà không có khác nhau. Như vậy như cũ quan tâm. như cũ thực thân cận thái độ, là nguyên chủ không bỏ xuống được nàng. Ký túc xa giống như biến thành bọn họ căn cứ bí mật, là một ngoại nhân cũng không biết, chỉ thuộc về hai người bọn họ cảm tình thế giới, tuy rằng cái này cảm tình không phải tình yêu, chỉ là hữu nghị, nguyên chủ cũng thỏa mãn. Nhưng đào tu lại không phải ngốc tử, hắn đương nhiên sẽ phát hiện, sẽ hoài nghi, sẽ không vui. Hắn thậm chí ở thượng cơ giáp khóa thời điểm cố ý tìm nguyên chủ phiền thoái, loại này thiên phú thượng áp chế, mỗi khi đều có thể làm nguyên chủ xấu mặt. Tô Nhã hồi phòng ngủ sau sẽ hướng hắn xin lỗi, rồi lại thập phần khó xử, không biết nên xử lý như thế nào. Người ngoài chỉ tưởng huynh đệ bất hòa, căn bản không nghĩ tới là tranh nữ nhân vấn đề, ai cũng không hoài nghi Tô Nhã. Đương loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, nguyên chủ phát hiện hắn cùng đảo tu hình tượng ở Tô Nhã trong lòng cũng đã xảy ra biến hóa. Tô Nhã cái gì cũng chưa nói, nhưng nguyên chủ nhìn ra được, Tô Nhã cảm thấy hắn so đảo tu nhược quá nhiều, ngẫu nhiên lơ đãng luôn ngữ cùng biểu tình là có thể mang ra tới một ít. Nguyên chủ không nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là hắn phải có cái người yêu, thực ái cảm tình thực tốt bạn gái. Như vậy đào tu liền lại sẽ không hoài nghi hắn cái gì, hắn cũng có thể đúng lý hợp tình mà nói, hắn cùng tô nhã không có chút nào ái muội. Vì thế nguyên chủ chọn lựa một cái cùng hắn giống nhau c cấp bê tạ, diệp ra. Nàng xinh đẹp, tính cách ánh mặt trời, thực ái cười. Gia thế thực bình thường, bối cảnh thực đơn thuần. đặc biệt thích hợp lấy đảm đương tấm mộc mà sẽ không chọc phải cái gì phiền toái. Nguyên chủ cố ý ở một ít lớp học thượng cùng đối phương phân đến một tổ, sau đó ở hợp tác chung biểu hiện đến dần dần bị đối phương hấp dẫn, tiến tới thích thượng nàng, theo đuổi nàng. Quả nhiên, ở hắn cùng Diệp gia thành tình lữ lúc sau, Đào Tu không hề tìm hắn phiền toái, Tô Nhã cũng trở nên vui vẻ không cần khó xử. Từ đây, Diệp gia liền thành nguyên chủ màu sắc tự vệ. Nguyên chủ trộm đem Đào Tu cùng Tô Nhã luyến ái bí mật nói cho Diệp gia, nhưng chưa nói sự tình. Chỉ nói đào tu yêu thân là bệ tạ tô nhã. Trong nhà sẽ không đồng ý, cho nên hắn muốn cùng tô nhã trụ một gian ký túc xá hỗ trợ hiểm hộ. Khoảng thời gian trước đảo tu tìm hắn phiền toái cũng là cố ý, như vậy đại gia cảm thấy bọn họ quan hệ không tốt, liền sẽ không hoài nghi hắn giúp đào tu hiểm hộ, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi chuyện khác. Diệp ra thực dễ dàng liền tin, bởi vì hợp tình hợp lý. Dù sao ký túc xá là tương đối độc lập cái loại này hai phòng ở ký túc xá, từng người ở chính mình phòng sinh hoạt. cơ hồ không ai sẽ ở phòng khách hoạt động nàng đương nhiên cho rằng ngày thường nguyên chủ ở ký túc xá là rất ít cùng tô nhã ở chung rốt cuộc tô nhã vì trấn an đảo tu ở bên ngoài đều là cùng nguyên chủ bảo trì khoảng cách diệp ra còn cảm thấy nguyên chủ tương đối trầm mặc ít lời đối người khác đều thực xa cách chỉ đối nàng một người tốt như vậy cảm giác rất có cảm giác an toàn càng ngày càng thích nguyên chủ nguyên chủ cứ như vậy thành công giải quyết phiền thoái lại lừa gạt cái này nữ hải sau lại bọn họ tốt nghiệp kết hôn Tô Nhã cùng đào tu thượng chiến trường lập công, Tô Nhã rất nhiều lần tìm nguyên chủ hỗ trợ, nguyên chủ đều đạo nghĩa không thể chối tử, còn lừa Diệp ra là ở giúp đệ đệ. Chờ sở hữu chân tướng đều cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Diệp ra cả người đều hỏng mất. Nàng không tiếp thu được nàng cho rằng thế giới cứ như vậy sụp đổ, nàng nguyên lai từ đầu tới đôi đều là một cái tấm mục. Cái này đáng thương nữ hải, chính là đào Duệ này một đời nhiệm vụ đối tượng. 142. Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác 2. đào duệ hiện tại xuyên qua tới thời gian điểm là nguyên theo đuổi diệp ra vừa mới thành công thời điểm đào duệ tới thế giới này nhất muốn mục đích chính là học tập tiên tiến khoa học kỹ thuật mỗi một phút mỗi một giây đều không nghĩ lãng phí đương nhiên cũng không muốn cùng đào tu tô nhã bọn họ chu toàn lấy thế giới này tình huống tới xem trừ bỏ khoa học kỹ thuật cùng hắn nhiệm vụ đối tượng mặt khác tất cả mọi người là không quan trọng hắn đứng ở bên cửa sổ cẩn thận suy nghĩ thật lâu bảo đảm chính mình hoàn toàn hiểu biết sở hữu chi tiết sẽ không làm lỗi lúc sau Mới một lần nữa ngồi xuống nghiên cứu trên cổ tay trí não. Trí não công năng thực tiên tiến, bao hàm ngày thường trong sinh hoạt sở hữu thường dùng công năng, thông tin lên mạng cũng thực phương tiện. Đào duệ mở ra tinh võng, đó là thế giới này Internet, chẳng những có thể lên mạng hiểu biết các loại tin tức, còn có thể tiến khoang thực tế ảo, ở tinh vong không gian trung hình thành bốn d nhân vật hoạt động. Tinh vong không gian tựa như một cái giả thuyết thế giới, bên trong có cửa hàng giao dịch phố, có cửa cơ tràng, có huấn luyện phòng tập thể thao, có giảng bài ban còn có tiêu khiển nhà ăn, công viên từ tử, nạp danh chế, bề ngoài có thể chính mình giả thiết, đương nhiên, chỉ có lần đầu tiên đăng ký tinh vong khi có thể giả thiết, kế tiếp không thể lại sửa đổi, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Nay cực đại địa phương là được dân chúng, không ra khỏi cửa liền có thể nơi nơi du lịch. Vô luận là tăng lên thực lực vẫn là hưu nhàn giải trí, đều có thực tốt nơi đi, nạp danh chế cũng làm đại bộ phận người ở tinh vong không gian tìm được rồi vui sướng, so ở trong đời sống hiện thực hảo rất nhiều. Đào Duệ nhìn mắt ven tường bày biện khoang thực tế hảo, rất giống lập tức thể nghiệm một chút, bất quá hắn nhìn xem thời gian, đã là bữa tối thời gian, liền đi tắm thay đổi thân quần áo, chuẩn bị ra cửa. Không thể không nói, tiên tiến khoa học kỹ thuật chính là hảo, toàn tự động mát xa tắm gội quả thực quá thoải mái. Đào Duệ đối với gương hệ nút thắt, gợi lên khỏe miệng, lưu niên, ta có một loại dự cảm, tới thế giới này sẽ là một hồi Mỹ rượu lữ hành. Lưu niên, nói được không sai, thời không cục vẫn luôn vẫn duy trì trình độ nhất định truyền thống. Nhìn qua còn không có nơi này tiên tiến, ta cũng là lần đầu tiên tới như vậy thế giới. Duệ ca ta đột nhiên có cái tưởng, nếu chúng ta có thể lựa chọn thời đại, không bằng về sau đi các thời đại nhìn xem. Tỷ như Viễn cổ thú nhân thời đại, nữ tôn thời đại, tinh linh thời đại linh tinh, nhất định rất có ý tứ. Đào Duệ cười khẽ ra tiếng, nếu muốn đi nữ tôn thời đại, ngươi nhất định phải bảo đảm đi một cái không phải nam nhân sinh hải tử thế giới. Lưu Niên cũng cười rộ lên, Duệ ca, trước kia có cái tiểu thuyết nhân vật rất lợi hại. Được xưng là trừ bỏ sinh hải tử cái gì đều sẽ. Nếu ngươi đi nữ tôn sinh hải tử, kia chẳng phải là vạn năng chi vương. Rất tuyệt ta. A, tưởng đều đừng nghĩ. Thật đến kia một ngày, ta nhưng không xác định chính mình có thể hay không dưới sự giận dữ tiêu hủy ngươi. Cho nên hảo hảo chọn lựa thế giới Nga, hợp lý ta đều sẽ suy xét. Lưu niên, thu được. Thế giới này sáng tác chuyện xưa người càng nhiều, trừ bỏ viết tiểu thuyết cùng chụp video ngắn, còn có chính mình đóng phim điện ảnh, phim truyền hình Thực sự có ý tứ, đều giống như trước tiểu thuyết giống nhau, tự thượng truyền, xem người nhiều liền có thể trở thành vip thu phí, xem ít người liền vì ái phát điện. Thú vị chuyện xưa quá nhiều, ta quyết định đều nhìn xem, để với càng tinh chuẩn mà định vị xuyên qua vị diện. Ok. Chơi đến vui sướng, ta hiện tại muốn xuất phát. Đào duệ sửa sang lại thỏa đáng, mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải tô nhã từ bên ngoài trở về. Tô nhã giống như đã khóc, đôi mắt hồng hồng, nhìn qua có một loại cố nén quật cường. thực dễ dàng làm người đau lòng. Đào Duệ khách khí hỏi một tiếng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tô Nhã quả nhiên mỉm cười lại miễn cưỡng mà nói, ta không có việc gì, thật sự. Nhưng nàng biểu tình vừa thấy liền có việc. Trong nguyên tắc cũng là như thế này, Tô Nhã cùng đào tu cãi nhau. Bất quá trong nguyên tắc bọn họ không phải ở môn đụng tới, mà là nguyên tỉnh ngủ sau ở phòng khách trang học tập chờ Tô Nhã. Nguyên phát hiện Tô Nhã đã khóc sau, lo lắng vô cùng, vẫn luôn cùng Tô Nhã tâm sự. đã quên cùng diệp ra ước hảo bữa tối còn ở diệp ra gọi điện thoại tới thời điểm nói có chuyện quan trọng trực tiếp treo đây là bọn họ yêu đương lúc sau lần đầu tiên hẹn hò diệp ra tỉ mỉ trang điểm hồi lâu lại cao hứng lại thấp thỏm vẫn luôn bị khuê mật trêu gheo kết quả sở hữu hảo tâm tình cũng chưa còn bởi vì nguyên nói có chuyện quan trọng không có phương tiện hỏi nhiều hồi ký túc xá mặt sau đối khuê mật nghi hoặc nàng cũng không biết nên nói cái gì chính là có một loại rất khó chịu cảm giác nàng chờ mong thật lâu yêu đương lần đầu tiên hẹn hò cũng tốt đẹp đi ngược lại. Hiện tại Đào Duệ cũng đem chính mình trang điểm một chút, so ngày thường xoáy khí lưu loát rất nhiều. Tô Nhã nhẹ bén mà chú ý tới, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn đi ra ngoài. Đào Duệ gật đầu, nói thẳng không cố kỵ, ta cùng Diệp ra muốn đi ra ngoài hẹn hò hắn nhìn mắt trí nào, thời gian không sai biệt lắm, nếu ngươi không có việc gì ta đây liền xuất phát, sớm một chút nghỉ ngơi. Đào Duệ nói xong liền vòng qua Tô Nhã ấn mở cửa cái nút, Tô Nhã có trong nháy mắt không phản ứng lại đây. Nàng đã thói quen ở tâm tình không tốt thời điểm hướng Đào Duệ nói hết, hiện tại đột nhiên có một loại chính mình đổ vật thuộc về người khác cảm giác, thực không thoải mái. Nàng theo bản năng nói câu, Đào Duệ ngươi có thể bồi ta trò chuyện sao? Lời nói vừa ra, nàng lập tức ý thức được không thích hợp, bởi vì Đào Duệ nói rõ đi hẹn hò. Nàng thân là bằng hữu sao có thể yêu cầu Đào Duệ vì nàng chậm trễ hẹn hò. Nàng lập tức bổ cứu nói, anh, ta ý tứ là ta hiện tại có điểm sợ chính mình một người lợi, sợ chính mình miên man suy nghĩ. càng nghị càng khó chịu. Đào duệ đánh gãy nàng lời nói, mặt lộ vẻ cổ vũ mà nói, tiểu nhã, ngươi quá coi thường chính mình. Ngươi là cường đại nhất ổ mẹ gà, ngươi thừa nhận áp lực năng lực so với ta cường rất nhiều. Ngươi không vui thời điểm không nên cùng ta trò chuyện, mà hẳn là đi giải quyết vấn đề. Nếu ngươi không nghĩ một mình ở ký túc xá nói, ta cảm thấy đi trọng lực phòng huấn luyện tốt nhất. Luyện được đầy người đổ mồ hôi, mệt đến dính gối liền ngủ, vậy cái gì vấn đề đều không có. cửa phòng không tiếng động mà bình di tiến vách tường trùng đào duệ không chút do dự đạp đi ra ngoài ta đi trước hôm nay hẹn hò rất quan trọng ta không thể đến trễ bái cửa phòng thực mau lại đóng lại ngăn cách tôi nhã nhìn về phía đào duệ tầm mắt nàng chậm rãi nhăn lại mi nói không nên lời nơi nào không thoải mái nàng về phòng nằm ở trên giường nhưng trong đầu không phải đào tu làm nàng thôi học bị gả chính là đào duệ vì hẹn hò rời đi bắt đầu tâm phiền ý loạn nàng dứt khoát nghe theo đào duệ kiến nghị hẹn gian trọng lực phòng huấn luyện qua đi huấn luyện đi đào duệ lái xe đi tiếp diệp ra xe là từ nút không gian lấy ra tới liền ga ra đều không cần tùy thân mang theo siêu phương tiện hắn lần đầu tiên ở trên trời lái xe cảm giác thật sự hảo sản tới diệp ra ký túc xa sau hắn cấp diệp ra gọi điện thoại ta tới đón ngươi hiện tại có thể đi sao diệp ra có chút kinh ngạc bởi vì nguyên đuổi theo nàng giống nhau là ở đi học cùng luyện tập trong lúc trước nay không có tới qua túc xá nàng một bên xuyên giày một bên hỏi ngươi ở nơi nào Ta lập tức ra tới. Ta ở ngay ngoài cửa sổ, đang ở rất xuống. Đào Duệ không chế được ô tô, cảm giác có điểm giống lái phi cơ. Diệp ra đi đến bên cửa sổ, ở có một khoảng cách ngoại trên đường Phương thấy được Đào Duệ, cười chiều hắn vây vây tay. Khuê mật bạn cùng phòng phương đồng treo gẹo nói, có phải hay không hảo vui vẻ? Vương tử tự mình tới đón Nga. Diệp ra vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, nhanh chóng phát hỏa hảo hồng liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đồng đồng ta đi làm, trở về cho ngươi mang ăn ngon. Đừng quá sốt ruột trở về, không trở lại cũng đúng. Chơi đến vui vẻ điểm. Phương Đồng ghé vào muôn cười nói, đem Diệp ra mặt đều nói đỏ. Đào Duệ không có mang Diệp ra đi nguyên gần đây tuyển kia gian nhà ăn, mà là trực tiếp đi hăn cá nhân nơi, một đống hai tầng tiểu biệt thự, chỉ có một người hầu ở xử lý. Diệp ra có chút kinh ngạc, như thế nào tới nơi này. Đào Duệ cờ lạc mở trí não cho nàng xem, cười nói, ta đã mua rất nhiều đồ ăn, lúc này hẳn là đưa đến. Chúng ta lần đầu tiên hẹn họ. ta muốn cho ngươi nhấm nháp mỹ vị nhất bữa tối đi thôi chúng ta đi xem người hầu bố trí hảo không diệp ra xuống xe đi theo đào duệ hướng biệt thự đi hơi chút có điểm không được tự nhiên ở nhà ngươi hẹn hò ân đó là nhà ngươi người hầu nấu cơm sao ngươi cảm thấy so nhà ăn ăn ngon diệp ra nói xong liền muốn cắn dứt chính mình đầu lưỡi cảm thấy chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề đào duệ là thống soái nhi tử trong nhà đầu bếp đương nhiên là tốt nhất này còn dùng hỏi bất quá Như vậy vẫn là cảm giác rất kỳ quái, không giống ở nhà ăn như vậy tự tại. Đào duệ cho nàng mở cửa, cười nói, không phải Nga, là ta cho ngươi làm. Vì làm ngươi nhấm nháp đến bạn trai làm mỹ vị nhất bữa tối, chúng ta ở một cái phương tiện nấu cơm địa phương hẹn hò càng tốt. Yên tâm, ta làm người hầu bố trí hảo phòng ở liền rời đi, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta. Ngươi làm. Diệp ra đối chuyện này kinh ngạc lập tức liền áp qua ở trong nhà hẹn hò không được tự nhiên. Đặc biệt là bạn trai thân thủ làm đồ ăn cùng nhà ăn chi gian, nàng không cần suy nghĩ liền sẽ lựa chọn người trước, nàng hiện tại quá tò mò, cảm giác tim đập đều nhảy nhanh một chút. Tiếp theo nàng liền thấy được trong phòng các loại ấm áp chi tiết, trên bàn cơm còn bày hoa tươi cùng ngọn nến, phô sinh đẹp khăn trải bàn. Cái này nàng ở lịch sử khóa đi học quá, là trước đây ánh đến bữa tối. Này đó ngọn nến, da cắm nến đều là đồ cổ, ít nhất nàng trước nay không như vậy ăn cơm xong. Nàng ngày thường phần lớn đều ăn dinh dưỡng tệ. đào duệ chưa cho nàng nghĩ nhiều thời gian lôi kéo nàng vào phòng bếp đem đồ ăn lấy ra tới cho nàng xem chúng ta cùng nhau làm hảo sao nấu ăn rất có ý tứ ta dạy cho ngươi hảo a diệp ra một đáp ứng nàng cũng không biết hẹn hò khi đều phải làm cái gì cơ hồ là đào duệ nói cái gì nàng liền đi theo làm cái gì đào duệ cầm tạp dề cho nàng mặc vào ly nàng hảo gần hảo gần mà cho nàng hệ dây lưng nàng cảm giác lỗ thai đều năng sau đó đào duệ liền đem nàng đẩy đến bồn nước trước Mở ra rau dưa đóng gói, chúng ta trước tử rửa rau bắt đầu đi. Diệp ra nghĩ phương đồng cùng nàng nói những cái đó hẹn hò tốt đẹp, nhỏ giọng đề nghị, chúng ta muốn hay không nghe ca. Như vậy liền sẽ không quá an tĩnh, sẽ không bởi vì không để tải mà xấu hổ. Cơ chí. Đào duệ mở ra trí não, cười nói, hảo A, ta tìm điểm dễ nghe ca. Lưu niên, ta muốn thư hoãn, sung sướng, nhẹ nhàng ấm áp ca khũ Lưu niên, minh bạch, chờ một lát. Tuyền hảo. đã gia nhập truyền phát tin danh sách mềm nhẹ êm hai âm nhạc vang lên tới âm lượng vừa vặn tốt tựa như phim truyền hình trung bối cảnh âm nhạc diệp ra không tự giác mà liền thả lỏng đào duệ nói lên chính mình mới vừa học nấu ăn khi ra khiếu đem diệp ra đậu đến cười không ngừng dần dần đã không có lần đầu tiên hẹn hò bất an cũng không có lại lo lắng hai người không để tài sẽ xấu hổ chỉ còn lại có tràn đầy vui sướng tô nhã ở trọng lực phòng huấn luyện huấn luyện một giờ thân thể đã đạt tới cực hạn mệt đến thở hồng hộp mà nằm trên sàn nhà Nàng nhìn thời gian, bắt thông đào duệ điện thoại. Nàng trong lòng tưởng, nàng chỉ là hỏi một chút đào duệ vài giờ trở về, thỉnh hắn tiện đường mang về tới nhà ăn một phần đồ ăn. Nàng rất mệt, chuẩn bị trực tiếp hồi ký túc xá, nơi nào đều không nghĩ đi, chỉ có thể uống dinh dưỡng để giải quyết đói khác. Nếu đào duệ có thể giúp nàng mang một phần ăn ngon, có lẽ tâm tình là có thể hào rất nhiều. Nàng nghĩ kỹ rồi muốn nói nói, lại không nghĩ rằng điện thoại không chuyển được. Ngay hảo, đối phương thông tin đã che chắn. Ngài có thể lưu lại tin. Tô Nhã không biết như thế nào, trước tiên nghĩ đến chính là Đào Duệ đem nàng che chắn. Nàng cảm thấy không thể tin tưởng, một lăn long lóc xoay người lên liền chạy tới đăng ký đài thỉnh người phụ trách giúp nàng bắt điện thoại. Kết quả Đào Duệ không phải che chắn nàng, mà là che chắn mọi người. Nói cách khác, Đào Duệ muốn có một cái không ai quấy rầy hẹn hò. Hắn xác thật rất coi trọng lần này hẹn hò. Không phải chính mình bị che chắn cũng cũng không làm Tô Nhã dễ chịu nhiều ít. Nàng ngược lại nghĩ đến lúc trước nàng cùng Đào Tu lần đầu tiên hẹn hò thời điểm, Đào Tu đột nhiên nhận được thống xoáy điện thoại, lập tức khiến cho nàng im tiếng, rất sợ bị thống xoáy biết đến bộ dáng. Đào Duệ lại tỉ mỉ trang điểm, che chắn thông tin, chuyên tâm cùng Diệp ra hẹn hò. Như vậy đối lập cùng ngày này các loại phức tạp tâm tình, làm tô nhã cảm giác ngực giống để ép một khối cự thạch giống nhau bị đẻ nén. 143. Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác. 3. Đào Duệ cùng Diệp ra hưởng dụng một đốn phong phú bữa tối. ở anh đến hoa tươi cùng âm nhạc phụ trợ hạ hết thể đều là như vậy tốt đẹp tốt đẹp đến vượt qua diệp ra tưởng tượng sau khi ăn xong đào duệ lên lầu 2, từ chính mình không gian chung lấy ra một trận dương cầm bãi ở nghỉ ngơi thính vì diệp ra diễn tấu một đầu chứ danh dương cầm khúc diệp ra nhìn như vậy hình ảnh hoàn toàn luyến tiếc trước mắt liền hô hấp đều phóng nhẹ đào duệ đàn tấu xong quay đầu cười hỏi thế nào dễ nghe sao dễ nghe diệp ra theo bản năng trả lời không thể tưởng tượng mà nói Ta chưa bao giờ biết vương tử là bộ dáng gì, liền tính ở trường học nhận thức ngươi cùng đào tu, cũng không cảm thấy cỡ nào đặc thù. Nhưng hiện tại, ta tưởng ta đã biết, bộ dáng của ngươi chính là mọi người trong tưởng tượng vương tử nên có bộ dáng. Diệp ra đứng lên, chậm rãi chiều đào duệ đi đến, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng tán thưởng, ta cho rằng đã không ai sẽ đàn dương cầm, ngươi cư nhiên đạn đến tốt như vậy. Đào duệ đứng lên, túi đầu cười nhìn nàng. Diệp ra đối thượng hắn tầm mắt, nói, ngươi giống như không giống nhau. ngươi hôm nay cho ta thật nhiều kinh hỉ, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy dụng tâm đào duệ cười nói đối đãi theo đuổi chung người cùng đối đãi bạn gái đương nhiên là không giống nhau đối đãi người ngoài cùng đối đãi người một nhà cũng là không giống nhau diệp ra nháy mắt đỏ mặt vậy ngươi ngầm cùng người nhà bằng hữu ở chung đều là cái dạng này sao tương đối không trầm mặc ta phát hiện ngươi đêm nay cười rất nhiều lần đào duệ lắc đầu vui vẻ mới muốn cười ta chỉ ở ngươi trước mặt như vậy Ta cùng người khác chi gian còn không có tốt như vậy. Diệp ra hai má mới vừa hạ sốt bởi vì những lời này lại năng lên, ngượng ngùng nói tiếp. Nàng trước nay không nghĩ tới, xác định quan hệ sau sẽ có như vậy biến hóa, giống như mỗi một câu đều hàm chứa đường giống nhau. Đào Duệ lại cấp Diệp ra làm đồ uống cùng điểm tâm ngọt, mau đến buổi tối 11 giờ mới đưa nàng hồi ký túc xá. Xuống xe thời điểm, Đào Duệ ở Diệp ra trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng hỏi, hôm nay vui vẻ sao? Diệp ra ngượng ngùng gật gật đầu. Chưa từng có quá vui vẻ, cảm ơn. Nói xong liền chạy tiến trong lâu. Phương Đồng vẫn luôn đang đợi Diệp ra trở về, chú ý tới bên ngoài xe sau liền ghé vào cửa sổ xem, vừa vặn thấy một màn này. đao Duệ nhận thấy được nàng tầm mắt chiều nàng nhìn qua, gật đầu chào hỏi lái xe đi rồi. Lúc này Diệp ra mở cửa vào nhà, Phương Đồng lập tức chạy tới giữ chặt nàng xem, cười nói, thế nào thế nào. Hẹn hò thành công sao. Diệp ra rốt cuộc nhịn không được chính mình tươi cười, cười đến siêu cấp vui vẻ. ôm lấy phương đồng nói ngươi nhất định sẽ không tin tưởng ta lần đầu tiên hẹn hò quả thực hoàn mỹ so với ta làm ngộng đều mỹ đào duệ thân thủ cho ta làm ăn ngon đồ ăn so bên ngoài nhà ăn làm còn ăn ngon hắn trả lại cho ta đàn dương cầm, tựa như trong truyền thuyết bạch mã vương tử hắn hôm nay trở nên thực không giống nhau rất tốt với ta hảo hắn nói là bởi vì chúng ta xác định quan hệ từ đây liền thành người một nhà hắn về sau chỉ đối ta tốt như vậy a a a ta hảo vui vẻ Phương đồng bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, không tự giác mà cười rộ lên, chúc mừng ngươi. Các ngươi sau khi rời khỏi đây ta hảo lo lắng, vẫn luôn suy nghĩ các ngươi hôm nay sẽ thế nào đâu. Ta còn sợ đào Duệ không thích nói chuyện sẽ thực buồn, không nghĩ tới a, cư nhiên thâm tàng bất lộ. Thật sự, ta cũng không nghĩ tới. Ta còn sợ xấu hổ đề nghị phóng âm nhạc, kết quả sau lại ta đã đã quên chuyện này. Đào Duệ hảo sẽ tìm đề tài, hảo sẽ nói chuyện thiếm. Hắn trước kia không thích nói chuyện khẳng định tựa như hắn nói như vậy. Đối người ngoài cùng người một nhà là hai loại thái độ. Phương Đồng một phen nu loạn nàng tóc, biết rồi biết rồi, nhà ngươi đào rệ nhất song tiêu, vẫn là chỉ đối với ngươi một người tốt cái loại này song tiêu. Ha ha ha, một lần hẹn hò liền đem ngươi bộ lao, ngươi xem ngươi hưng phấn đến đẩy mặt đỏ bừng. Cái gì nha? Ta muốn đi tắm rửa. Diệp ra đẩy ra bạn tốt, hướng chính mình phòng đi, lại quay đầu lại nói, đúng rồi, ta lấy về tới điểm tâm ngọt là ta cùng đào Duệ làm, ngươi nếm thử xem, siêu ăn ngon. Đương nhiên, ta là mua nước tương, hoàn toàn là đảo duệ tay nghề. Bao ngươi ăn ngon đến nuốt rất đầu lưỡi Phương Đồng những mày, lấy quá hộp một bên hủy đi một bên phung Tảo này cũng quá có thể khen, ta đảo muốn nếm thử là thứ gì thu mua người tâm. Hộp là tinh xảo tì Phương Đồng trước nay không ăn qua, cũng không biết nó gọi là gì, tò mò mà nếm nếm. Một loại kỳ diệu hương vị ở nàng trong miệng lan tràn, nàng hình dung không ra, nhưng thật sự so nàng ăn qua đổ vật ăn ngon. Nàng cảm thấy có điểm thần kỳ. đào duệ còn có loại này che giấu bảo tàng thuộc tính sao diệp ra cũng quá may mắn đi trời biết tinh tế thời đại mỹ thực trình độ đã giảm xuống tới trình độ nào đào duệ có thể làm ra như vậy mỹ vị đồ ăn quả thực quá ra ngoài dự kiến nàng lập tức nâng tị dẹ mỹ chụp trương tự chụp chiếu phát đến bằng hữu trong giới viết nói các ngươi nhất định đoán không được đây là ai làm mỹ vị bạo biểu ha ha ha ta về sau liền chỉ vào thơm lây phương đồng cùng diệp ra giống nhau tính cách rộng rãi bằng hữu rất nhiều thực mau liền thu được thật nhiều hồi phục có hỏi điểm tâm ngọt là gì đó có hỏi đến đế là ai làm còn có hỏi nàng dính ai quang phương đồng cười mà không nói thật đúng là không ai đoán được đào duệ trên người nhưng có một người đoán được chính là đến bây giờ còn đói bụng tô nhã nàng biết phương đồng cùng diệp ra đi ra ngoài nàng nhìn đến ảnh chụp thời điểm vừa vặn nghe được đào duệ đi vào cửa phòng loại này thời gian thượng trùng hợp hơn nữa phương đồng thần thần bí bí nói nàng lập tức liền đem đào duệ cùng điểm tâm ngọt liên hệ tới rồi cùng nhau Chỉ là nàng không thể tin, sao có thể đâu Đào Duệ sẽ cái này Trước nay không nghe hắn nói quá an nếu Đào Duệ sẽ Sao có thể cùng nàng cùng ký túc xá một năm cũng chưa đã làm Bọn họ trong ký túc xá Có phòng bé ba Tô Nhã đi ra chính mình phòng Nhìn đến Đào Duệ, cười hạ hỏi Ngươi đã trở lại Hẹn hò thế nào Đào Duệ biên mở cửa biên nói Rất tuyệt Chắc không được ngươi như vậy thích cùng Đào Tu đi ra ngoài chơi Nguyên Lai like cùng thích người đã ở bên nhau tốt như vậy Tô Nhã nghe ra trong đó trọng điểm, đó chính là Đào Duệ lần đầu tiên biết cùng thích người đại ở bên nhau cảm giác, nói cách khác Đào Duệ từ trước chưa từng có thích qua ai. Cho nên Đào Duệ không thích nàng. Nàng sững sốt một chút, tuy rằng nàng không có xác định quá, Đào Duệ cũng không có thổ lộ quá, nhưng nàng kỳ thật loang thoang có thể cảm giác được một chút. Cho nên Đào Tu ghen nàng mới có thể cùng Đào Duệ bảo trì khoảng cách, mà không phải đúng lý hợp tình mà đỉnh trở về. Chẳng lẽ nàng cho tới nay cảm giác là sai? Nàng đột nhiên có một loại tự mình đa tình năng kham. Nàng tưởng nói điểm cái gì giảm bớt xấu hổ, nhìn đến di động theo bản năng mà cầm lên, nói giỡn dường như nói, ngươi thấy phương đồng phát bằng hưu vòng sao. Nàng ăn một cái rất xinh đẹp bánh kem, nói nhất định không ai có thể đoán được là ai làm. Ta tưởng nên không phải là ngươi làm đi. Chỉ có cái này đoán không được. Đào duệ xem một cái liền dứt khoát gật đầu, đúng vậy, cái này là ta làm. Xem ra phương đồng cũng thực thích thân A. Thật là ngươi. Sao có thể? Tô nhã hoàn toàn che giấu không được trên mặt khiếp sợ, trước nay không gặp ngươi đã làm. Đào Duệ thực tùy ý mà nói, trước kia thích, liền nghiên cứu một chút. Ngày thường đi học như vậy mệt, nào có tâm tình lộng. Hán đối tô nhã cười cười, không còn sớm, ta đi rửa mặt nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có cơ giáp khóa đâu. Khẳng định lại là chịu khổ chịu nạn một đường khóa. Tô nhã một bụng lời nói đều bị này một câu đổ trở về, lập tức ấy này nói, thực xin lỗi, đều là ta không xử lý tốt. Mới làm đào tu luôn là tìm ngươi phiền thoái. Hắn thật quá đáng, ta sẽ tìm cơ hội lại cùng hắn nói. Chỉ là hắn thực cố chấp, không chịu nghe ta. Đào Duệ hoàn toàn không thèm để ý, ngươi cũng nói hắn không nghe ngươi, vậy ngươi nói cái gì đều không có dùng. Không có việc gì, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cái gì biện pháp giải quyết? Đến lúc đó sẽ biết. Ngượng ngùng, ta có điểm mệt mỏi, trước nghỉ ngơi. Đào Duệ lần này nói xong không chờ tô nhã trả lời liền đóng lại hắn phòng ngủ môn. nay cũng thực bình thường bạn cung phòng bằng hữu nói xong lời nói mệt mỏi liền kết thúc bái lại không phải đang nói cái gì chuyện quan trọng nhưng tô nhã liền rất khó chịu này hoàn toàn là bản năng phản ứng nàng cũng cảm thấy nàng không nên không thoải mái nhưng chính là khống chế không được mà mất mát cảm giác muốn mất đi một cái bằng hữu này có phải hay không chính là trọng sắc khinh hữu đào duệ hiện tại tình yêu cùng nhiệt mãn đầu góc đều là diệp ra đi cho nên liền nàng có điểm tiểu tụy cũng chưa phát hiện chưa nói hai câu lời nói liền trở về phòng cho tới nay giống như đều là nàng trước kết thúc đối thoại trở về phòng tô nhã ở cửa đứng trong chốc lát trở về phòng cầm một ống dinh dưỡng tề đảo nhập khẩu chung nằm đến trên giường ngủ vốn dĩ huấn luyện thật sự mệnh hẳn là thực mau ngủ nhưng mặc danh nàng chính là mất ngủ đào duệ trở về phòng sau căn bản không lại nhớ đến nàng tắm rửa một cái cùng diệp ra video một lát liền tiến không gian bắt đầu tu luyện thế giới này cấp bậc bình định chính là tinh thần lực cùng thể chất hai bên mặt Hắn xuyên qua lại đây về sau, tinh thần lực đã trực tiếp bay lên đến SSS cấp, nếu hiện tại cho hắn thí nghiệm, hắn cấp bậc tuyệt đối không hề là C cấp. Nhưng thể chất phương diện yêu cầu đi bước một tăng mạnh, tu luyện chính là nhanh nhất con đường. Thế giới này linh khí cực thấp, cơ hồ không có. Con hảo hắn có mặt thế thế giới được đến linh tuyển không gian, tu luyện lên tốc độ thực mau. Chỉ cả đêm, hắn đã dùng linh khí đem thân thể này nội thương, ngoại thương toàn bộ chữa khỏi, kia đều là trong khoảng thời gian này đảo tu mượn cơ đánh. Vừa sáng đệ nhất tiết khóa chính là cơ giáp khóa. Đào Duệ dậy thật sớm, cô ý tiến khoang thực tế ảo đăng nhập tinh vong không gian, đi phòng huấn luyện cơ giáp luyện tập cơ giáp chiến đấu. Trường học vì rèn luyện học sinh chiến ý, ở lớp học thượng thực cổ vũ đồng học chi gian khiêu chiến gờ cờ, cờ, có lao sư nhìn, sẽ không có trọng thương tình huống xuất hiện. Bị thương ngoài ra thời điểm đi khoang trị liệu trị liệu một chút thì tốt rồi, không đại sự. Nhưng khóa ngoại là không cho phép đánh nhau, sợ bọn họ bị thương đối phương. Đao Tu chính là lợi dụng điểm này. Gần nhất mỗi lần cơ giáp khóa đều khiêu chiến nguyên chủ, đạp lên lão sư có thể tiếp thu trình độ tuyến thượng, mỗi lần đem nguyên chủ đánh đến một thân thương. Nguyên chủ cũng là kỳ ba, tình nguyện đau cũng không cần khoang trị liệu, liền vì làm tô nhã nhìn đến, quan tâm hắn, cùng đào tu cãi nhau. Còn có làm những người khác nhìn đến, làm người biết đào tu là như thế nào khi dễ hắn, tốt nhất chuyển tới thông xoáy trong thai. Hắn ấy lòng chỗ sâu nhất còn kỳ vọng kia một phần tình thương của cha. Bất quá ở cái này thực lực vi tôn thế giới, bán thảm vô dụng. Ngược lại để cho người khác cảm thấy hắn ngược bạo, quả nhiên Đào Tu mới là xuất sắc nhất người thừa kế. Đào Duệ không có hứng thú cùng Đào Tu dây dưa, nhưng càng không vui bị người nhục nhã mà giáo huấn. Cho nên hẹn hò sau chuyện thứ nhất chính là tu luyện, khẩn cấp quen thuộc một chút cơ giáp thao tác. Thao tác lúc sau, hắn chỉ có một cảm giác, đó chính là làm ý rồng man hảo sảng. Hắn muốn cùng Đào Tu tới một hồi tinh thần lực cơ giáp chiến đấu đánh giá, lúc này đây, ai dạy hơn ai đã có thể không nhất định. 144. Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác. bốn. buổi sáng tô nhã bởi vì cùng đảo tu ở dung mình, cũng không có đi ra ngoài ăn cơm hoặc trước tiên đi học ý tứ. Nàng đi phòng khách lấy nước uống, vừa lúc thấy đào duệ từ phòng ra tới, liền hỏi một câu: Sớm như vậy, ăn bữa sáng vẫn là dinh dưỡng tệ. Ta tân đính mấy cái khẩu vị dinh dưỡng tệ, muốn nếm thử sao? Hương vị không tồi. Đào duệ lắc đầu, không được, cảm ơn. Ta đi tìm Diệp ra cùng nhau ăn bữa sáng, ngươi biết đến. Mới vừa ở cùng nhau thời điểm hận không thể 24 giờ không xa rời nhau, giống ngươi lúc trước giống nhau. Tô nhã một câu trọng sắc khinh hữu liền nói không ra, mỉm cười treo kẹo nói, thật không nghĩ tới ngươi một luyến ái liền trở nên rộng rãi không ít, sớm biết rằng hẳn là sớm giới thiệu nữ hải tử cho ngươi. Đào duệ ấn khai ký túc xá môn, nhún nhún vai ta đã thấy nữ hải còn thiếu sao. Loại sự tình này vẫn là xem duyên phận, chỉ có diệp ra mới là đúng người. Ta đi rồi, không thể đến chế, bái. Tô Nhã đông nhiên có điểm hoài nghi chính mình phán đoán, nàng cho rằng Đào Duệ đối nàng có hảo cảm, chẳng lẽ không phải sao? Đào Duệ ý tứ hiển nhiên là gặp được Diệp ra mới thông suốt, kia trước kia hắn như vậy quan tâm nàng, để ý nàng lại tính cái gì? Hảo chơi! Tô Nhã dứt khoát cũng ra cửa, bất quá nàng đi phụ cận dành tiếng tốt bữa sáng thính ăn cơm, lại đi tự động siêu thị mua đồ vật, sau đó đi dạo vườn trường đi đi học, cũng chưa đụng tới Đào Duệ cùng Diệp ra. Nàng cũng không biết tưởng đụng tới bọn họ làm gì. Đại khái chính là muốn nhìn một chút đào duệ cùng diệp gia có phải hay không thật sự như vậy hảo đi, xác định một chút chính mình có hay không sai. Kỳ thật không đụng tới là bởi vì đào duệ buổi sáng hẹn chính trị viên ăn cơm, hắn cùng diệp gia còn có chính trị viên là ở nhà ăn ghế lô ăn, tô nhã đương nhiên không nhìn thấy. Chính trị viên phụ trách học sinh hàng ngày sở hữu sự tình, đào duệ thân là thống soái trường tử, cùng nhau ăn một bữa cơm đương nhiên không thành vấn đề. Chính trị viên nhưng thật ra thực nghi hoặc, bởi vì nguyên chủ không yêu cùng người khác giao lưu. Đây là lần đầu tiên tìm hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra là bởi vì cái gì, cảm giác chỉ có thể là bởi vì gần nhất Đào Tu thích khiêu chiến Đào Duệ chuyện này, nhưng hai vị vương tử sự, hắn cũng vô pháp nhúng tay a. An bữa sáng thời điểm, chính trị viên chính là một bộ có tâm sự bộ dáng, thời khắc cảnh giác Đào Duệ làm hắn nhúng tay quản quản Đào Tu. Ai ngờ Đào Duệ một mở miệng, nói lại là không nghĩ dừng chân. Chính trị viên sửng sốt, Đào Duệ ngươi không nghĩ ở tại trường học. Có cái gì lý do sao? trường học ký túc xá hoàn cảnh phi thường hảo ngày thường muốn đi đi học hoặc các loại phòng huấn luyện cũng phi thường gần lại chưa từng có nhiều quản lý điều lệ tựa như chính mình ra giống nhau mọi người đều rất vui lòng ở tại ký túc xá cơ hội không ai tưởng trụ bên ngoài hắn trước tiên nghĩ đến chính là bạn cùng phòng bất hòa đao duệ cười nói là ta cá nhân một ít lý do chính trị viên cũng biết ta cấp bậc không cao vẫn luôn nỗ lực muốn đột phá nhưng là luôn là thất bại đi phòng huấn luyện huấn luyện thường xuyên gặp được đồng học ta cảm thấy có điểm không có phương tiện Ta tính toán ở bên ngoài chỗ ở trang hoàng thích hợp huấn luyện cùng trị liệu phòng, tương đối phong bế có cảm giác an toàn hoàn cảnh có lẽ có lợi cho thực lực tăng lên. Là như thế này. Chính trị viên nháy mắt liền lý giải, đào duệ là cái không được gơ thích vương tử, ở phòng huấn luyện bị đồng học chế rêu thực mất mặt, cũng sẽ cấp thống xoáy mất mặt, chính mình luyện sát thật hảo một chút. Hắn thực dứt khoát mà đồng ý, đơn giản như vậy một sự kiện, làm hắn thả lỏng xuống dưới, lộ ra tươi cười, liền muốn làm lý ký túc xá sự tình Vậy ngươi đi ta văn phòng xử lý là được, không cần khách khí như vậy. Đào Duệ mỉm cười nói, cũng không phải chỉ có một việc này, còn có một kiện. Chính trị viên, gần nhất ta đệ đệ thực thích cùng ta luận bàn, mỗi lần đánh nhau thời gian đều so người khác trường rất nhiều, ngươi xem hắn có phải hay không có điểm lãng phí đại gia thời gian. Chính trị viên trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Đào Duệ. Nói thật, hắn không biết rõ lắm hẳn là làm sao bây giờ, hắn chỉ là cái lao sư. Đào Duệ cũng chưa cho hắn ra nan đề, tiếp tục nói. Ta cho rằng lớp học đồng học thực lực cách xa, như vậy tùy ý chiến đấu đối tăng lên thực lực không nhiều lắm bổ ích. Chính trị viên, ta có cái kiến nghị, có phải hay không có thể đem thực chiến sửa vì bắt chước cơ giáp quang chiến đấu. Như vậy chỉ cần sử dụng tinh thần lực cùng chiến đấu kỹ xảo, sẽ không chân chính thương đến học sinh thân thể, tiêu hao rất nhỏ, thao tác càng giản tiện. Thân thể thượng rèn luyện chúng ta có chuyên môn chương trình học, cơ giáp chiến đấu khóa còn không phải là hẳn là học tập chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt sao? Chính trị viên nghĩ sao? Cái này đề nghị được không? Hơn nữa hoàn mỹ mà giải quyết hai vị vương tử mỗi ngày đánh nhau tình huống. Chính trị viên nghe xong liền nghiêm túc suy xét lên, sau đó liền cơm cũng chưa ăn cơm liền đứng dậy nói, đề nghị của ngươi thực hảo, ta đi cùng hiệu trưởng thương lượng một chút, các ngươi từ từ ăn đi. Diệp ra ở hắn đi rồi có điểm lo lắng hỏi, chính trị viên sẽ đồng ý sao? Sẽ, hắn nhất định cũng không nghĩ lo lắng để phòng mà đi học. Diệp ra nhìn hắn, chân chờ một chút, hỏi, ngươi cùng ngươi đệ đệ quan hệ rất kém cỏi sao? Hắn vì cái gì tìm ngươi phiền thoái? Ngươi phương tiện nói sao? Đào Duệ, không có gì không có phương tiện, cùng ngoại giới suy đoán giống nhau, chúng ta huynh đệ bất hỏa. Gần nhất hắn tìm ta phiền thoái, đại khái là đi, hắn ở cùng Tô Nhã bí mật luyến ái. a Diệp ra giật mình mà chừng lớn mắt, ngươi nói ai? Tô Nhã! Nàng không phải bệ tạ sao? Mặc kệ nàng là cái gì, dù sao bọn họ ở bên nhau. Ta không có hứng thú cùng bọn họ trộn lẫn, hôm nay lên lớp xong ta liền dọn ra đi. về sau hẳn là liền không có không thể hiểu được tìm cha diệp ra nhữ mày nói đào tu cũng thật quá đáng dựa vào cái gì ác y khiêu khích người a chờ một chút lại là cơ giác hóa bằng không lần này ngươi đoạt nhanh lên nói chuyện